ngay lúc này mục hàn nhận được điện thoại của trúc long đại ca phương viên vừa nói với tôi năm trăm i triệu tệ mà tập đoàn phi long chúng ta quyên góp cho cơ sở từ thiện đã biến mất một cách kỳ quái lạ là cùng ngày hôm đó tập đoàn chu thức cũng quyên góp năm trăm i triệu tệ chương ba trăm sáu mươi tám quỹ từ thiện làm trò xảo trá khi nghe tin này mục hàn lập tức hiểu rằng chắc chắn có kẻ dở trò anh kiếm cớ rời khỏi căn hoàng đình số một rồi đến thẳng tập đoàn phi long là một nhà đầu tư vào giải trí thiên thành tập đoàn phi long không hề bị ảnh hưởng bởi tình trạng hỗn loạn lần này nhưng có s ó n ắ t phải có gió chẳng hạn như sự biến mất của năm trăm triệu tiền quyên góp lần này trên đường đến tập đoàn phi long mục hàn đã căn dặn mộ dung phong phải điều tra ra chân tướng sự việc hóa ra là tập đoàn chu thức đã mua chuộc người của quỹ từ thiện và ghi năm trăm triệu do tập đoàn phi long quyên góp dưới danh nghĩa tập đoàn chu thức đại ca tôi sẽ đưa một nghìn binh sĩ đến hang ổ của tập đoàn chu thức khi biết tin này trúc long đã rất tức giận tiểu long đ ừ n g lỗ mãng mục hàn ngăn trúc long lại lắc đầu nói dù sao cũng là cuộc chiến kinh doanh quân đội không tiện trực tiếp can thiệp nhưng tập đoàn chu thức gan to tài trời dám nuốt chừng năm trăm triệu của mục hàn này tôi cũng tuyệt đối không thể cứ thế mà trò qua được đáng ghét nhất vẫn là tổ chức từ thiện tương đương một tổ chức từ thiện của hoa hạ lại bị biến thành công cụ cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tài trợ như tập đoàn chu thức thực sự là quá đáng ghét t r ú c long nói với sự phẫn nộ tôn trị của quỹ từ thiện lẽ ra là để phục vụ vì dân vì nước nhưng trong những năm gần đây những con sâu mục dũng ẩn nấp trong quỹ lúc này đã làm hoen ố danh tiếng của quỹ từ thiện giống như đám người quách mỹ mỹ vậy đã đến lúc cần loại trừ rồi mục hàn cũng gật đầu đồng ý cuối cùng mục h à n quyết định để chúc long với thân phận là tổng giám đốc kêu phương viên đi cùng anh đến quỹ từ thiện để đàm phán cái gì sau khi biết được thì ra là tập đoàn chu thức đã nuốt chọn năm trăm triệu tiền tài trợ của tập đoàn phi long phương viên cũng đầy vẻ tức giận thật là không biết xấu hổ thật h ư ở n g cho tập đoàn chu thức đó còn là một tập đoàn lớn mang tính quốc tế tuy nhiên theo tôi thấy vẫn là ông chủ đứng phía sau chúng ta tài giỏi đã nhanh chóng điều tra ra chân tướng sự việc này anh nói ông chủ đứng phía sau bao giờ mới đến công ty nhỉ nhìn thấy dáng vẻ si tình của phương viên toàn thân mục hà nội da gà gì đấy anh căng thẳng như vậy làm gì phương viên trừng mắt nhìn mục hàn và nói với vẻ không ấy vui vẻ trông cứ như thể mình là ông chủ ấy vậy mục hàn cười và nghĩ thầm tôi chính là ông chủ đứng đằng sau mà đợi khi gặp được ông chủ đứng đằng sau tôi nhất định phải ăn mặc thật đẹp sau đó tỏ tình với anh ấy cũng chỉ có người như ông chủ ấy mới xứng với dung mạo vô song và tài năng xuất chúng của phương viên này thôi phương viên nói với vẻ say sưa đã nói hàng trăm lần rồi ông chủ đứng phía sau sẽ không để ý đến cô đâu mục hàn hờ hương nói、Cút. ba rất nhanh sau đó hai người đã đến quỹ từ thiện và tìm người phụ trách người phụ trách họ lưu là một phụ nữ trẻ khoảng ba mươi tuổi trông khá xinh đẹp nhưng lại trang điểm đậm và có mùi phấn son thô tục trường ban lưu hôm nay chúng tôi đến đây để hỏi cô tại sao tập đoàn phi long của chúng tôi q u ê n góp năm trăm i triệu tệ mà lại biến mất không thể giải thích được phương viên nói thẳng bởi vì trước đó phương viên đã cùng với trúc long q u ê n góp năm trăm i triệu tệ này vì vậy t r ư ờ n g ban lưu cũng nhận ra phương viên ngay khi thấy phương viên đến trong lòng t r ư ờ n g ban lưu liền hiểu ngay có chuyện gì nhưng cô ta giả vờ tập đoàn phi long q u ê n góp năm trăm triệu tệ còn có chuyện đó sao phương viên bông xứng sở sau khi nghe trưởng ban lưu nói như vậy đối phương thậm chí còn không thừa nhận việc quyên góp năm trăm triệu tệ tổ chức từ thiện của mấy người muốn d ở trò à, mục hàn vừa nhìn trưởng ban lưu thì liền hiểu ra đây lại là một người phụ nữ giống như quách mỹ mỹ chắc chắn là câu kết làm cản với quỹ từ thiện anh không khỏi cười khẩy vậy mời trưởng ban lưu giải thích tại sao ngay khi khoản quyên góp năm trăm triệu của tập đoàn phi long của chúng tôi biến mất thì lại xuất hiện một khoản quyên góp năm trăm triệu của tập đoàn chu thức trùng hợp như vậy như thế là sao sao hả trưởng ban lưu lộ ra vẻ k i n h thường mấy người không quyên góp nổi còn không cho phép người khác quyên góp sao nếu năm trăm i triệu này là do tập đoàn chu thức quyên góp thì chúng tôi cũng ok thôi mục hàn kín mũi nhìn chằm chằm vào trưởng ban lưu mấu chốt là năm trăm i triệu này rõ ràng là của tập đoàn phi long của chúng tôi tuy nhiên nó đã bị tổ chức từ thiện của cô d ở cho ám hội và biến thành của tập đoàn chu thức tập đoàn phi long của chúng tôi đã đóng góp sức lực và tiền bạc nhưng lại giúp người khác có danh tiếng chúng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận những hành vi như vậy của các người đừng có ngậm máu phương người hoàn toàn không có chuyện như thế trưởng ban lưu ra sức phủ nhận hơn nữa thái độ còn rất kiêu ngạo nếu các người còn tiếp tục ăn nói càn q u ấ y như vậy thì tôi sẽ báo cảnh sát báo cảnh sát mục hàn cười nói cô báo đi để tôi xem sau khi cảnh sát tới họ sẽ bắt chúng tôi hay là bắt cô một khoản quyên góp lớn như khoảng năm trăm triệu tệ chắc chắn ngân hàng sẽ có sao kê ở ngân hàng cho dù quỹ t ử thiện của các người muốn làm giả cũng không thể hay là đợi sau khi cảnh sát đến tôi sẽ đưa họ đến ngân hàng để điều tra sổ sách chuyển khoản tiền năm trăm triệu đó nghe mục hàn nói vậy trưởng ban lưu trợt cảm thấy hoảng sợ cô ta vội và n g nói này tôi nói anh này ban đầu tập đoàn phi long các a n h quyên góp tiền là có ý gì lẽ nào là vì muốn nổi tiếng sao tất nhiên là không phương viên ngay lập tức phản bác lại tập đoàn phi long chúng tôi làm từ thiện là để giúp đỡ nhiều người hơn đúng vậy trưởng ban lưu giang tay nói nếu như làm từ thiện không để lại tên tuổi thì sao lại để tâm khoản quyên góp năm trăm triệu là dưới danh nghĩa tập đoàn phi long hay tập đoàn chu thức chứ cô phương viên nghe xong đột nhiên không biết phải nói sao nữa nghe ra thì có vẻ rất có lý nhưng hình như lại không có lý cô ta không biết phải phản bác lại như thế nào trưởng ban lưu tranh thủ nói luôn vậy nên mới nói mấy người căn bản không cần thiết phải đổi co chuyện này nếu đã quyên góp tiền rồi cũng đã giúp đỡ được người cần giúp rồi lại còn giúp tập đoàn chu thức có được tiếng tăm một mũi tên chúng ba đích thì tại sao lại không làm chứ thật là một kẻ miệng lưới khéo ăn khéo nói t h u a môi m ú a mép khoe miệng mục hàn hơi nhét lên anh cờ ư i khẩy tập đoàn phi long chúng tôi quyên góp năm trăm triệu tại sao phải để tập đoàn chu thức giành được tiếng tốt chúng tôi chi tiền danh tiếng thì của người ta câu nghĩ tập đoàn phi long của chúng tôi tiêu tiền như r i á cả nếu như số tiền ủng hộ 500 t r i ệ u đã vào tài khoản của quỹ từ thiện chúng tôi thì việc tiếp theo phải làm như thế nào đương nhiên sẽ do quỹ từ thiện chúng tôi quyết định cho dù mấy người có đi báo cảnh sát cũng vô dụng thôi vì đã chơi bài ngựa với nhau rồi nên trưởng ban lưu cũng nói cứng rắn thẳng thắn luôn mặc dù tập đoàn phi long nổi tiếng ở sở bắc và được đồn đại là có nền tảng sâu sắc nhưng trong mắt của trưởng ban lưu thì hoàn toàn không thể so sánh với một tập đoàn quốc tế lớn như tập đoàn chu thức hơn nữa trưởng ban lưu đã sớm âm thầm móc nối với dương vĩ dương vi thậm chí còn đảm bảo với cô ta rằng nếu xảy ra chuyện gì thì cũng đã có tập đoàn chu thức chống đỡ vì vậy trưởng ban lưu không hề kiên g rẻ hoàn toàn không sợ mục hàn và phương viên mấy người làm gì được nào trưởng ban lưu về báo chương ba trăm sáu mươi chín làm cho thống đốc tỉnh sợ toát mồ hôi lạnh thái độ hỗn sược không hề kiên g rẻ của trưởng ban lưu khiến phương viên nghiến răng căm hận nhưng cũng đành bất lực khoản quyên góp này là do phương viên cùng với trúc long đến đây để xử lý giờ đây năm trăm triệu quyên góp này được đặt dưới danh nghĩa tập đoàn chu thức một cách khó hiểu nếu không được giải quyết hợp lý p h ừ anh nghĩ mình là ai hội trưởng của quỹ từ thiện hay là thống đốc trưởng ban lưu nói một cách đầy khinh bị coi giọng điệu của anh tỉa cứ như mình là quan lớn vậy vì có sự hậu thuẫn của tập đoàn chu thức nên trưởng ban lưu hoàn toàn không sợ dù nền tảng của anh có vững chắc đến đâu lúc i mối biết tiếp cãi với một người Liêu. điện thoại di động ra và gọi trực tiếp vào điện ệ hệ u quan nhau Chu quyền nếu chua anh ra hay tranh tranh Ban anh ra mạnh hơn những đoàn trong chính tỉnh không? Hàng cũng rằng đàn như trưởng động thống thể khác Thức chỉ ích Thế thoại có Mục cứ tục trực của tập một mà mở đốc. bà là và đã vào lấy vô sẽ l này tại phòng họp chính quyền tỉnh thống đốc đang chủ trì cuộc họp lúc này những người tham dự cuộc họp là các nhà lãnh đạo chính của quỹ t ừ thiện chẳng hạn như hội trưởng trương văn khoa phó hội trưởng lý minh bách và một số thành viên ủy ban thường vụ của quỹ tử thiện chủ đề của cuộc họp là thảo luận về việc sử dụng năm trăm i triệu tiền tài trợ của tập đoàn chu thức là một tập đoàn quốc tế tập đoàn chu thức đã ăn sâu cắm rễ ở tỉnh trong nhiều năm qua họ không chỉ có nhiều đóng góp cho gdp của chúng ta mà lần này còn hào phóng quyên góp năm trăm i triệu để đóng góp cho sự nghiệp từ thiện của tỉnh tại buổi làm việc thống đốc đánh giá cao việc làm từ thiện của tập đoàn chu thức ông ta đang thao thao bất tuyệt thì điện thoại reo lên theo quy tắc của cuộc họp ở hoa hạ cuộc họp là việc cấp thiết tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai nghe điện thoại giữa chừng do đó sau khi nghe thấy tiếng chung điện thoại thì thống đốc chợt m ư t ra sau đó ông ta nhìn hội trường một lượt và nói với vẻ không vui là chung điện thoại của ai vậy tôi đã nói bao nhiêu lần rằng trong cuộc họp phải tắt máy tuyệt đối không được nghe điện thoại mấy người đều coi luật pháp của hoa hạ như gió thoảng qua thay sao các nhà lãnh đạo của quỹ tử thiện nhìn nhau bởi vì không ai trong số họ mở máy người thư ký ghé sát hai thống đốc và nói nhỏ chuyện đó thưa thống đốc là điện thoại của ông đổ chung điện thoại của tôi đổ chung thống đốc lập tức v ặ t lại ăn nói vớ vẩn tôi là thống đốc tỉnh làm sao có thể đi đầu vi phạm quy tắc chứ nói xong lời này Trong sau khi thư ký lấy điện thoại ra một dãy số nhảy ra trên màn hình thống đốc nhìn thấy dãy số thì đầy vẻ kích động là người đó là người đó thống đốc không trần trừ thêm nữa ông ta vội vàng kết nối điện thoại thống đốc phải không giọng nói lạnh như băng của mục hàn chuyển đến chính là tôi ạ thống đốc cung kính đ áp đại thống xoáy có khỏe không ạ tôi đang rất không khỏe đây mục hàn khịt mũi và nói với giọng rất không hài lòng tôi gọi chủ yếu là vì một việc lúc này năm trăm i triệu do tập đoàn phi long quyên góp cho quỹ từ thiện lại đứng dưới danh nghĩa của tập đoàn chu thức tập đoàn phi long chi tiền danh tiếng lại là của tập đoàn chu thức đối với những chuyện giật gân như vậy ông là thống đốc của một tỉnh đừng nói với tôi đây chỉ là một sự cố có chuyện như vậy sao thống đốc vừa nghe liền sửng sốt dưới sự giám sát của đại t h ố n g soái nơi mình quản lý lại xảy ra loại chuyện trắng đen đảo ngược này lại còn để đại t h ố n g soái biết chuyện thống đốc cảm thấy sống lưng toát mồ hôi lạnh ông ta lập tức nói rõ đại t h ố n g soái cậu cứ yên tâm tôi sẽ xử lý ngay sau khi kết thúc cuộc gọi thống đốc cảm thấy khắp người ướt đẫm có thể khiến người đó trực tiếp gọi điện đến chứng tỏ rằng vấn đề này rất nghiêm trọng tuy nhiên đám người trương văn hoa lý minh bách lại nhìn thống đốc với ánh mắt tò mò vì dù sao với tư cách là thống đốc cao nhất của một tỉnh họ chưa bao giờ thấy thống đốc lại có lúc thất thố như vậy rõ ràng người gọi điện đến cho thống đốc chắc chắn phải là người mà thống đốc rất kính trọng mọi người đồng loạt nghĩ về một người trương vạn khoa ngập ngừng hỏi thưa thống đốc người vừa gọi đến có phải là người đó không đúng chính là người đó thống đốc nhìn trương vạn khoa thật sâu rồi lạnh lùng nói hội trưởng trương quỹ từ thiện của ông đã làm được chuyện tốt gì thậm chí người đó còn đích thân gọi điện đến chất v ấ n tôi trương vạn khoa tỏ vẻ bối rối ông ta hơi khó hiểu nói thưa thống đốc kẻ tôi tớ này ngu dốt mong ông chỉ rõ trương vạn khoa ông thực sự không hiểu hay là đang giả vờ hồ đồ thống đốc hít mũi cười khẩy chính là chuyện chúng ta đang thảo luận tại cuộc họp công ty đã quyên góp năm trăm triệu nhân dân tệ thực tế là do tập đoàn phi long tài trợ chỉ có điều đến chỗ quy từ thiện của các người thì liền biến thành của tập đoàn chu thức đại thống xoáy đích thân hỏi về vấn đề này cậu ấy vì chuyện này mà vô cùng phẫn nộ chuyện này nếu không điều tra ra ngọn g i a n g ả n h bao gồm cả tôi không những không đảm bảo được chức quan này mà ngay cả đầu cũng phải rơi xuống đất cái gì trương vạn khoa bị s ố c sau đó ông ta nghĩ ra điều gì đó liền nhìn quanh các quan chức cấp cao khác và hét lên các ông đã nghe rõ những gì thống đốc nói hay chưa ai có thể cho tôi biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra không là hội trưởng của quỹ từ thiện trương vạn khoa không trực tiếp tham gia vào các hoạt động cụ thể của quỹ do đó điều đầu tiên ông ta nghĩ đến là những giám đốc điều hành cấp cao nắm trong tay thực quyền này trương vạn khoa vừa dứt lời ủy viên thường vụ vương hạ trong số đó lập tức mềm n h ũ n g chân và trượt thẳng xuống khỏi chỗ ngồi là ông trương vạn khoa c h ừ n g mắt nhìn vương h ạ hội trưởng tôi cũng chỉ là nhất thời hô đ ồ nghe theo sự xối dục của dương vĩ của tập đoàn chu thức mới làm ra chuyện hoang đường này vương hạ tỏ vẻ khóc lóc nói tập đoàn chu thức so với đại thống xoáy thì là cái dám gì vấn n đề à ba sau khi mục hàn kết thúc cuộc gọi ai t h ả giả bộ cũng ra dáng quá cơ dọn điệu trưởng ban lưu khinh thường cô ta chế nhạo ai không biết còn tưởng anh vừa gọi điện cho thống đốc tỉnh nữa cơ đấy chương ba trăm bảy mươi quà trị rộ họa tạ nạ bệ sắp đến sở bắc không sai tôi đang gọi điện cho thống đốc tỉnh mục hàn nghiêm túc nói nói cứ như đúng rồi ấy nhỉ trưởng ban lưu cười nạo sao anh không nói là mình đang gọi điện cho đại thống soái luôn đi trong mắt trưởng ban lưu một lãnh đạo quan trọng cao ngạo xa cách như thống đốc tỉnh ngoài tập đoàn có tầm cỡ quốc tế như tập đoàn chu thức g i a thì căn bản không ai có thể tiếp xúc càng không nói đến cái giọng điệu gọi điện thoại của mục hàn ngay cả phương viên đang đứng bên cạnh cũng hơi bực mình mục hàn anh thực tế một chút có được không gọi điện cho thống đốc tỉnh mà lại dùng giọng điệu ra lệnh như thế c h ọ người ta cười chết mất phương viên càng lúc càng cảm thấy khó chịu cô ta cảm thấy bản thân đứng ở đây thêm một giây thì sẽ bị trưởng ban lưu chế nhạo thêm một giây bỏ đi bỏ đi chúng ta mau đi tôi h phương viên thúc giục nếu thật sự không được thì chúng ta trở về công ty báo cáo chuyện này với ông chủ đứng đằng sau tôi tin rằng với thực lực của ông chủ t h ì tuyệt đối có thể dẹp viên chuyện này không thể đi mục hàn lắc đầu nói lát nữa thống đốc tỉnh sẽ bảo hội trưởng quỹ từ thiện qua đây đích thân xử lý chuyện này ồ、oh, con người anh đúng là cứng đầu cứng cổ trưởng ban lưu bị chọc cười ha ha nói được thôi vậy tôi sẽ đợi ở đây xem hội trưởng quỹ từ thiện của chúng tôi có đến hay không nhưng anh kia tôi vẫn khuyên anh một câu anh cứ khăng khăng đợi ở đây cũng vô dụng thôi đừng nói là hội trưởng quỹ từ thiện dù có là thống đốc tỉnh đến thật thì ông ta cũng không dám làm gì tôi khẩu khí lớn quá nhỉ đúng vào lúc trưởng ban lưu vừa dứt lời một giọng nói uy nghiêm từ xa chuyển đến chính là trương v ạ n khoa trưởng ban lưu câu ngang ngược ấm nhỉ ngay cả hội trưởng quỹ từ thiện như tôi mà cô cũng không coi ra gì còn hơn thế thống đốc tỉnh tiết lời ngay cả thống đốc tỉnh như tôi mà cô ta còn không coi ra gì cơ mà hội hội trưởng nhìn thấy trương vạn khoa tới thật trưởng ban、lưu、lập tức cảm thấy hoang mang và kinh ngạc đặc biệt là vị lãnh đạo phía sau lương trương vạn khoa trông mặt mui rất quen hình như đã được nhìn thấy trên tv rồi đúng rồi ông ta chính là thống đốc tỉnh ngoài trương vạn khoa ra thì các lãnh đạo quan trọng của quỹ từ thiện như lý minh bách cũng đều đến đông đủ nhưng t r ư ở n g b a n Lưu vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng vương hạ đâu trương vạn khoa phẫn nộ nhìn trưởng ban lưu trưởng ban lưu lá gan của cô lớn thật đấy hội trưởng hai người này gây sự nói là đến từ tập đoàn phi long gì đó trưởng ban lưu vội nói tôi thấy người gây sự là cô mới đúng trương vạn khoa lạnh lùng hừ một tiếng khe nói rõ ràng là tập đoàn phi long người ta quyên góp năm trăm i triệu vậy mà lại bị cô và vương hạ âm thầm dở trò ghi tên thành tập đoàn chu thức nói đi tập đoàn chu thức cho cô bao nhiêu tiền tôi không tôi không hề trưởng ban lưu vừa nghe thấy vậy thì vội vàng lắc đầu phủ nhận đương nhiên cô không nhận tiền từ tập đoàn chu thức mục hàn cười nhạt nói cô chỉ dâng hiến bản thân cho dương v ĩ của tập đoàn chu thức mà thôi được đấy cô đã làm nhân tình của người đại diện tập đoàn chu thức dương vĩ rồi bảo sao lại có gan làm ra chuyện coi thường quy định khiến cho người ta căm hận như thế trương vạn khoa tức giận nói kể từ thời khắc này trưởng ban lưu bị cách chức giao cho cơ quan công an và kiểm sát xử lý câu nói này của trương vạn khoa tựa như tuyên án tử hình cho sự nghiệp cả đời của trưởng ban lưu hai chân trưởng ban lưu mềm l ũ n ngồi bậy xuống đất còn cả mấy người trương vạn khoa quay sang nhìn mấy lãnh đạo cấp cao còn lại của quỹ từ thiện một lượn g thở dài nói lát nữa đi theo tôi tự động đến cơ quan công an và kiểm sát nhận tội đi xảy ra loại chuyện đổi trắng thay đen như này chúng ta đều không tránh khỏi bị trừng phạt nghe trương vạn khoa nói vậy trưởng ban lưu càng trở nên kinh ngạc rốt cuộc người đàn ông trước mắt là nhân vật lớn nào chỉ cần một cuộc điện thoại mà có thể gọi được hội trưởng và cả thống đốc tỉnh tới còn có thể khiến hội trưởng chủ động đưa ra biện pháp xử phạt mặc dù phương viên cảm thấy mục hàn cũng rất ngầu nhưng trong lòng phương viên lại vô thức cho rằng chắc chắn là ông chủ đứng đằng sau sớm đã có tính toán nếu không thì mục hàn không thể có bản lĩnh lớn như thế ngay cả thống đốc tỉnh mà cũng có thể sai khiến điều này khiến phương viên càng cảm thấy tò mò về ông chủ đứng đằng sau kia sau khi tra rõ c h â n tướng chính quyền tỉnh lập tức đăng thông cáo đính chính cho tập đoàn phi long quỹ từ thiện vì chuyện này mà phải công khai xin lỗi trên truyền hình chuyện này đột nhiên xuất hiện bước ngoặt lớn như thế giới truyền thông đều đưa tin rầm rộ trong phút chốc tập đoàn chu thức liền rơi vào vòng xoáy dư luận của xã hội trở thành đối tượng bị mọi người chỉ trích hội phó lý minh bách của quỹ tử thiện còn phải đích thân tới tìm dương vĩ thông báo chuyện này cậu dương là đối tác hợp tác lâu năm lần này tôi tới làm u ố n đại diện quỹ tử thiện hỏi ý kiến của cậu mấy người có còn muốn quyên góp khoản tiền năm trăm i triệu nữa không lý minh bách nói nếu như quyên góp thì xin h ã y chuyển khoản vào tài khoản công đ í c của chúng tôi đương nhiên nếu như tập đoàn chu thức không nỡ bỏ ra số tiền này thì cũng có thể lựa chọn không quyên góp nhưng mà với vụ việc lợi dụng tập đoàn phi long lần này e là chặng đường sắp tới sẽ không thuận lợi chút nào đâu tại nơi này tôi thật lòng khuyên tập đoàn chu thức vẫn nên quyên góp suy cho cùng bây giờ thanh danh của mấy người tệ như thế nếu còn cộng thêm chuyện khoản tiền này thì đúng là chuột chạy qua đường người người đánh chửi được dương vĩ nghiến răng nghiến lợi nói tập đoàn chu thức chúng tôi sẽ quyên góp năm trăm triệu đương nhiên dương vĩ hiểu rõ những hậu quả mà lý minh bách nhắc tới là một tập đoàn lớn tầm cỡ quốc tế nếu như danh tiếng bị hủy hoại thì sẽ khó mà trở mình nổi trong một khoảng thời gian rất dài hơn nữa trí nhớ của nhân dân hoa hạ cũng rất tốt thi thoảng sẽ còn nhắc lại chuyện xấu năm xưa quyên góp khoản tiền năm trăm i triệu cho quỹ từ thiện xong dương vĩ có cảm giác như bị xẻo mất một miếng thịt sau đó dương vĩ lập tức nhận được điện thoại của ý c h ỉ r ỗ họa tạ nạ bệ tổng phụ trách tập đoàn chu thức khu vực phía nam hoa hạ dương vĩ tên vô dụng nhà cậu cậu làm ăn cái kiểu gì thế chưa nói tới chuyện làm hỏng danh tiếng của tập đoàn chu thức còn tặng không năm trăm triệu đi cậu coi tiền của tập đoàn chu thức chúng ta đều từ trên trời rơi xuống hay sao ý chị dỗ họa tạ nạ bệ phủ đầu bằng một màn mắng chửi té tát tiền của tập đoàn chu thức từ đâu mà có trong lòng ông không phải biết rất rõ hay sao dương vĩ thầm chế nhạo trong lòng nhưng bên ngoài thì vẫn cung kính không ngừng túi đầu không lưng nói vân vân vân là l ỗ i của tôi xin ông trách phạt tên phế vật nhà cậu đúng là chẳng làm được chuyện gì ra hồn đầu dây bên kia phát ra giọng nói của ý chị dỗ họa tạ nạ bệ tôi đã quyết định cử con trai mình là quạ chị dỗ họa tạ nạ bệ đến sở bắt chỉ đạo công việc cậu nhất định phải làm tốt công tác tiếp đón cậu chủ họa tạ nã bệ sắp đến sao dương vĩ vừa nghe vậy đôi mắt lập tức lộ ra vẻ kiên rẻ chương ba trăm bảy mươi mốt dê vào miệng cọp dương vĩ đã từng chứng kiến sự tàn độc của quả trị r ộ họa tạ nã bệ mặc dù quả trị r ộ họa tạ nã bệ mới chỉ hai mươi tuổi nhưng xuất thân là võ sĩ vô cùng háo sắc hơn nữa còn có những thủ đoạn trừng phạt đám thuộc hạ không làm nên chuyện vô cùng tàn nhẫn vừa nghĩ đến chuyện con quỷ này sắp đến dương vĩ không khỏi run lên bần bận không còn cách nào khác ai bảo dương vĩ tự mình làm học chuyện khoảng dương vĩ đã đợi ở lối ra đường cao tốc sở bắc từ lâu một chiếc xe to dô ta vô cùng khí thế lái tới biển số xe vô cùng khoa trương năm s 8 8 8 8 dương vĩ vừa nhìn là biết chiếc xe này là của quả chị dộ họa tạ nạ bệ đằng sau chiếc to dô ta còn có vài con xe cùng mẫu đi theo sau khi quả chị dộ họa tạ nạ bệ bước xuống xe dương vĩ lập tức cười hớn hở bước đến tiếp đón hoan nghênh cậu chủ họa tạ nạ bệ tới sở bắc quả chị dộ h ọ tạ nạ bệ liếc mắt nhìn dương vĩ trong miệng khẽ phát ra một tiếng hử lạnh lùng sau đó hắn đạp một cú vào người dương vĩ tiếp theo là một trận đòn như vũ bão đổ xuống người dương vĩ dương vĩ không hề phong bị cũng không dám né tránh chỉ đành để cho quả trị rồ họa tạ nạ bệ mặc sức đánh đấm chẳng mấy chốc dương vĩ đã bị đánh đến mức mặt mũi bầm dập cả người cứ như vừa bước ra từ đống rác đúng là đồ vô dụng quả trị rồ họa tạ nạ bệ đánh xong thì tỏ vẻ kinh t h ư ờ n g chỉ một tập đoàn phi long còn con mà cũng đối phó không xong còn phải để tao phải đích thân tới mày có biết là mày làm lỡ hết cả thời gian chơi gái của tao không vốn dĩ quả trị dỗ họa tạ nạ bệ đã thích một cô gái ở bên trụ sở chính khu vực phía nam đang định ra tay chinh phục người đẹp thì bị bố là ý c h ỉ dộ họa tạ nạ bệ phái đến sở bắc điều này khiến quả c h ỉ dộ họa tạ nạ bệ rất khó chịu cậu chủ họa tạ nạ bệ là do tôi chưa làm tròn bùn phận dương vĩ vội vàng dập đầu nhận tội sau đó cười h í p mắt nói cậu chủ họa tạ nạ bệ muốn chơi gái thì ở sở bắc cũng không thiếu đâu đúng rồi quả c h ỉ dộ họa tạ nạ bệ dường như nhớ ra điều gì đó tao nghe nói gần đây sở bắc có giải trí thiên thành thắng lớn năm bộ phim chiếu mạng nữ chính đó ha hà vẻ ngoài cũng ngon nghè đấy cậu chủ h ọ tạ nạ bệ lần này anh đến sở bắc là đúng đắn rồi nhắc đến sở thích của quả trì rồ họa tạ nạ bệ dương vĩ liền hào hứng nói tôi đã tuyển được mấy nữ diễn viên của năm bộ phim chiếu mạng đấy về dưới trướng tập đoàn chu thức ví dụ như tào tử kỳ vương mỹ k ỳ ồ coi như dương vĩ mày cũng làm được một chuyện có ích quả trì rồ họa tạ nạ bệ vừa nghe thấy thế thì hài lòng nói mặc dù mấy nữ diễn viên như tào tử kỳ vương mỹ k ỳ này không thể so được với nữ chính lư u vi nhưng cũng rất có mùi vị phụ nữ đêm nay bọn họ sẽ là món khai vị của tao vâng ạ thưa cậu chủ họa tạ nạ bệ dương vĩ lập tức cười tươi như hoa nói tôi sẽ đi sắp xếp bảo hơn nữa d i người bôi nhọ thanh danh của tập đoàn chu thức chúng ta lần này là mục hàn chồng của lâm nhã hiên vậy sao quà trị dộ họa ta nạ bệ liếm k h e miệng phụ nữ đã kết hôn ạ loại phụ nữ này là ngon nhất rất phù hợp với khẩu vị của tao đợi đêm nay tao hưởng thụ tàu tử kỳ vương mỹ kỳ trước ngày mai sẽ đến lượt lâm nhã hiên đáng thương cho mấy nữ diễn viên tàu tử kỳ vương mỹ kỳ bị dương vĩ gọi đến còn tưởng rằng có hoạt động quan trọng gì nên đã trang điểm ăn mặc xinh đẹp hoàn toàn không biết rằng bọn họ là con dê sắp rơi vào miệng cọp vườn cười nhất là hoàng tiểu minh biết được quả chỉ r ổ họa tạ n ạ bệ đã đến hơn nữa còn đặc biệt gọi mấy người tàu tử kỳ và vương mỹ kỳ nhưng lại không gọi mình anh ta cho rằng mấy người này giấu bản thân đi tạo quan hệ với cậu chủ quả trị rộ h ọ tạ nã bệ nên cũng lén đi theo không ngờ lại ảnh hưởng tới tâm trạng tốt của quả trị rồ họa tạ nạ bệ đối diện với vẻ định luật và nụ cười chào đón của hoàng tiểu minh quả trị rồ họa tạ nạ bệ ngược lại cảm thấy vô cùng mắc g h ó i lạnh lùng lên tiếng cậu chính là nam chính mà dương vĩ phải bỏ ra mười triệu để cấp từ giải trí thiên thành về s a o vâng thưa cậu chủ họa tạ nạ bệ hoàng tiểu minh gật đầu lia liệm ồ、oh, vẻ ngoài đúng là anh tuấn quả trị rồ họa tạ nạ bệ đột nhiên nghĩ đến chủ ý gì đó gọi dương vĩ qua rồi ghé vào hai hắn thì thầm một hồi dương vĩ vừa nghe vừa gật đầu sau đó dẫn hoàng tiểu minh đoàn lãng tào tử kỳ và vương mỹ kỳ vào phòng hội nghị thinh tinh tài khoản của bạn vừa nhận ít í t hít đồng số dư là ít í t hít tệ vừa bước vào phòng hội nghị thì điện thoại của mấy người hoàng tiểu minh liên tiếp vang lên âm báo tin nhắn nhìn thấy có tiền vào tài khoản mấy người hoàng tiểu minh vừa vui mừng vừa kinh ngạc hẳn là mọi người đã nhận được tin nhắn chuyển khoản rồi không sai đây là một phần tiền lương mà tập đoàn chu thức chúng tôi gửi cho mọi người trước mọi người có việc gì gấp thì còn có cái để dùng dương vĩ quét mắt nhìn mọi người một lượn cười nói mọi người đã vào tập đoàn chu thức mấy ngày rồi hôm nay cậu chủ t ọ tạ nã bệ gặp mặt mọi người và thấy rất hài lòng vậy nên đã quyết định chính thức ký hợp đồng với mọi người trong tay tôi là hợp đồng mọi người có thể xem ký lại một lần nếu như không có vấn đề gì thì ký tên lên sau khi ký tên sẽ trở thành nhân viên chính thức của tập đoàn chu thức có thể nhận được toàn bộ đãi nộ và phúc lợi của tập đoàn chu thức dương vĩ nói xong liền lấy ra mấy bản hợp đồng lần lượt đưa cho đám người hoàng tiểu minh vừa nghĩ đến số dư trong thẻ hoàng tiểu minh liền xoa tay vô cùng kích động nói không cần xem đâu tập đoàn chu thức đối đại với chúng tôi thành tâm thành ý như vậy thì chúng tôi còn nghi ngờ gì nữa chứ tôi ký hoàng tiểu minh nói xong thì trở thành người đầu tiên cầm bút lên dứt khoát ký tên mình lên giấy nhìn thấy hoàng tiểu minh ký tên mấy người đoàn lãng đều e ngại không dám xem ký lại các điều khoản hợp đồng cũng lần lượt cầm bút lên ký vào bản hợp đồng của mình chẳng mấy chốc mấy bản hợp đồng đã hoàn thành chúc mừng mọi người chúng ta chính thức trở thành đồng nghiệp rồi dương vĩ thu lại hợp đồng vừa cười vừa giơ tay về phía mấy người hoàng tiểu minh sau này mọi người cùng nhau hợp tác vui vẻ ở tập đoàn chu thức nhé hợp tác vui vẻ hoàng tiểu minh vui vẻ nắm lấy tay dương vĩ dương vĩ cầm theo hợp đồng đi đến phòng của quả trị dộ họa tạ nạ bệ ký xong hết hợp đồng chưa quả trị dộ họa tạ nạ bệ hỏi đã ký xong hết rồi ạ đều ở đây cả dương vĩ cười nói mấy kẻ gần đ ộ t đúng là dễ bị lừa khoe miệng quả trị dộ họa tạ nạ bệ khẽ nhất lên nếu hợp đồng đã ký xong xuôi rồi thì dẫn hai nữ diễn viên t à o tử kỳ và vương mỹ kỳ tới đây cho tao luôn đi chương ba trăm bảy mươi hai tiền lương một năm trăm tệ mỗi tháng bởi vì vừa được phát trước mấy triệu tệ tiền lương nên tào tử kỳ và vương mỹ kỳ đều cho rằng quả trị r ồ họa tạ nạ bệ đặc biệt gọi bọn họ ra gặp riêng chắc chắn lại định phát thêm tiền thưởng khi bọn họ vui sướng chạy vào phòng quả trị r ồ họa tạ nạ bệ liền đóng cửa lại hắn liếc nhìn hai người họ bằng ánh mắt dâm đãng không chút kia rẻ cười t ủ g tìm nói các cô muốn tự mình cởi quần áo hay để tôi cởi rút cởi quần áo tào tử kỳ và vương mỹ kỳ c h ố mắt nhìn nhau l ơ mờ cảm thấy có điều gì đó không ổn cậu chủ h ọ tạ nạ bệ anh đang nói gì vậy hai người sợ hãi hỏi tôi nói đêm nay hai cô ở lại đây phục vụ tôi nghe không hiểu ạ quả trị rồ họa tạ nạ bệ cười nạo cậu chủ họa tạ nạ bệ mong anh tự trọng sắc mặt hai người họ đột nhiên thay đổi muốn đi sao thấy hai người muốn rời đi quả trị rồ họa tạ nạ bệ đứng chắn trước cửa k i n h thường nói các cô đã ký hợp đồng với tập đoàn chu thức rồi trên hợp đồng có ghi rõ ràng các cô phải tuân theo mọi chỉ thị của cậu chủ tôi mọi lúc mọi nơi lúc tôi cần thì các cô phải hiến thân vô điều kiện cái gì tào tử kỳ và vương mỹ kỳ kinh ngạc ngay khi tào tử kỳ và vương mỹ kỳ rơi vào nanh luất của quả trị dỗ họa tạ nạ bệ đoàn lãng luôn cảm thấy có gì đó không ổn anh tiểu minh Anh sao nói xem sao Tàu Tử Kỳ v à vậy ư như ơ n g Mỹ Kỳ đi lâu v rồi mà vẫn chưa về chưa chứ, đoàn lãng buồn t rất, rất lo lắng cho sự an toàn của tào tử kỳ không sao đâu hoàng tiểu minh lãnh đạo nói tập đoàn chu thức đã phát trước hàng triệu tiền lương cho chúng ta rồi lẽ nào anh nghĩ cậu chủ võ tạ nạ bệ sẽ làm gì tào tử kỳ và vương mỹ kỳ hạ nhưng tôi vẫn không yên tâm đoàn lãng n h ư mày hơn nữa tôi luôn cảm thấy hợp đồng có gì đó không đúng lắm hợp đồng có thể có vấn đề gì chứ hoàng tiểu minh khịt mũi coi thường đoàn lãng nếu anh đã lo lắng như vậy thì chúng ta xem lại hợp đồng đi để anh đỡ phải lẩm bẩm cả ngày làm phiền tôi được đoàn lãng lập tức lấy hợp đồng ra bắt đầu đọc ký lại một số điều khoản phía trước g i ư ờ n g như không có vấn đề gì nhưng đọc đến trang thứ hai đoàn lãng lại phát hiện có điều gì đó kỳ lạ anh tiểu min anh mau xem cái này đi đoàn lãng chỉ vào một điều khoản trong đó giật m i n h nói chẳng phải tập đoàn chu thức nói sẽ cho tôi mức lương tối thiểu là một triệu tệ một năm sao sao trong hợp đồng lại viết một năm trăm tệ một tháng không thể nào hoàng tiểu minh lắc đầu anh ta cũng lấy hợp đồng của mình ra tìm điều khoản tiền lương cái gì đây hoàng tiểu minh s ứ n g sở lương của tôi là ba năm trăm tệ một tháng ư hoàng tiểu minh sợ mình nhìn nhầm liền rủi mắt rồi nhìn kỹ lại lần nữa trên đó ghi rất rõ ràng tiền lương là ba năm trăm tệ không có bất kỳ tiền thưởng hay chế độ phúc lợi nào cả đương nhiên cũng không có năm loại bảo hiểm và quỹ nhà ở xã hội điều khiến hoàng tiểu minh càng sốc hơn đó là bản hợp đồng này có hiệu lực chọn đời anh ta phải đóng bất kỳ bộ phim nào một cách vô điều kiện dù là vai chính hay vai phụ đều phải nghe theo sự sắp xếp còn thu nhập từ việc làm người đại diện quảng cáo toàn bộ đều được chuyển cho tập đoàn chu thức hoàng tiểu minh vội vàng cầm bản hợp đồng của đoàn lãng lên xem ngoại trừ mức lương khác nhau thì những điều khoản khác hoàn toàn giống nhau mẹ nó đoàn lãng nhữ mày lúc ký hợp đồng tôi đã nói phải xem kỹ nhưng anh không nghe cơ bây giờ thì hay rồi bản hợp đồng này chẳng khác gì tự bán thân cho tập đoàn chu thức hơn nữa một tháng một nghìn năm trăm tệ lao động trẻ em cũng không thấp vậy đâu đoàn lãng lúc này vô cùng hối hận vì đã đi theo hoàng tiểu minh đến tập đoàn chu thức mặc dù ở giải trí thiên thành tiền lương của đoàn lãng còn kém xa hoàng tiểu minh nhưng lương hàng tháng vẫn là năm mươi tệ hơn nữa hắn là vai phụ nhưng sự nghiệp đang lên như diều gặp gió giải trí thiên thành thậm chí còn chuẩn bị cho ra mắt một bộ phim truyền hình được làm riêng cho đoàn lãng đặc biệt là sau khi hoàng tiểu minh rời đi đoàn lãng càng có khả năng thay thế hoàng tiểu minh trở thành nam chính mới ở giải trí thiên thành tập đoàn nước ngoài đầu tư quả nhiên chẳng phải thứ tốt đẹp gì nghĩ đến quyết định sai lầm của mình đoàn lãng ư ớ c phát khóc tâm trí tôi mê mội thật rồi sao có thể rời bỏ giải trí thiên thành rồi gia nhập vào tập đoàn chu t h ấ c chứ bỏ mức lương cả triệu tệ một năm chạy đi lanh mức một nghìn năm trăm một tháng tôi thật nực cười không được thấy đoàn lãng không kiềm chế được cảm xúc hoàng tiểu minh cũng hoảng sợ chúng ta phải đi tìm dương vĩ thương lượng hoàng tiểu minh dẫn theo đoàn lãng đến tìm dương vĩ anh dương hãy cho chúng tôi một lời giải thích thỏa đáng hoàng tiểu minh tức giận ném bản hợp đồng vào dương vĩ dương vĩ dường như đã sớm lường trước được việc hoàng tiểu minh đến đây bình thản cười nói lúc ký hợp đồng có phải tôi đã nhắc nhở các cậu phải xem ký điều khoản rồi không tôi nhắc nhở đến vậy rồi mà các cậu vẫn ký thì tôi có thể làm gì đây hoàng tiểu minh s ữ n g sở bởi vì trước khi ký hợp đồng dương vĩ quả thực đã nhắc nhở bọn họ nhưng dưới sự kích thích của viên đạn bọc đường hoàng tiểu minh đã không còn đề phòng tập đoàn chu thức từ lâu như vậy mới khiến bọn họ mắc câu hơn nữa đây cũng chính là thủ đoạn của tập đoàn chu thức hành vi của các người là lừa đảo là vi phạm pháp luật hoàng tiểu minh nói lừa đảo phạm pháp dương vĩ cười nạo thật nực cười lúc ký hợp đồng tôi có giấu các người chuyện gì không tôi có ép các người ký không đây đều là do các người tự nguyện cho dù các người kiện tập đoàn chu thức thì cũng không thắng nổi đâu nghe dương vĩ nói vậy sát mặt của hoàng tiểu minh và đoàn lãng lập tức tối xâm lại bởi vì những gì dương vĩ nói đều đúng hơn nữa xét về mối quan hệ với bộ tư pháp thì tập đoàn chu thức đương nhiên là có quan hệ sâu xa hơn hoàng tiểu minh và đoàn lãng bọn họ không hề có cơ hội chiến thắng trong lúc tuyệt vọng hoàng tiểu minh đành phải thỏa hiệp anh dương nhưng mức lương này quá thấp một tháng ba nghìn năm trăm tệ ngay cả lương của người lao động nhập cư cũng không thấp như thế lâu chứ dù sao bây giờ tôi cũng là diễn viên đang nổi một tháng ba nghìn năm trăm tệ đã là coi trọng cậu lắm rồi dương vĩ hoàn toàn coi thường hoàng tiểu minh chế nhạo diễn viên đang nổi hoàng tiểu minh e là cậu đã đánh giá thấp năng lực của tập đoàn chu thức chúng tôi rồi loại diễn viên đang nổi như cậu thì chúng tôi có thể nâng đỡ chục người chỉ trong phút chốc chúng tôi tuyển các cậu chủ yếu là để đối phó với giải trí thiên thành mà thôi chương ba trăm bảy mươi ba họ đánh cậu thế nào thì cậu cứ đánh trả như vậy bây giờ các cậu đã không còn giá trị gì đối với giải trí thiên thành đương nhiên cũng giống như phế vật trả cho cậu ba nghìn năm trăm tệ thì tôi thấy còn nhiều đấy dương vĩ tỏ ra ghét bỏ thật ra sau sự việc quyên góp năm trăm triệu danh tiếng của tập đoàn chu thức đã kém đi rất nhiều ngay cả đám người hoàng tiểu minh đoàn lãng cũng bị người dân nghi ngờ bị chỉ trích nhận lợi ích của tập đoàn chu thức nối giáo cho giặc c ậ u với việc tập đoàn chu thức không có ý định tiếp tục nâng đỡ đám người hoàng tiểu minh chỉ coi họ như quân cờ mạ thôi cho nên địa vị của mấy người hoàng tiểu minh trong tập đoàn chu thức rất lúng ngượng ngùng hiển nhiên là vô công rồi nghề không có gì để làm sau khi quả chỉ rộ họa tạ nã b ệ đến dương vĩ càng cảm thấy rằng đám người hoàng tiểu minh không có ích gì bắt nạt người quả đáng nghe dương vĩ nói vậy hoàng tiểu minh vô cùng tức giận anh ta không thể nhẫn nhịn được nữa liền mất kiểm soát lao lên định đánh dương vĩ chỉ có điều hoàng tiểu minh vẫn chưa đến được trước mặt dương vĩ thì đã bị hai bảo vệ giữ lại hoàng tiểu minh bị đè xuống đất đánh đập rất dã man cả người anh ta toàn là vết thương rõ ràng là bị đánh không thương thiết nhìn thấy cảnh này đoàn lãng run lẩy bẩy còn cậu thì sao dương vĩ liếc nhìn đoàn lãng và hỏi cũng công muốn bằng đòi lại sau khi ra khỏi ô n g tập đoàn chu thức trước sự ép buộc của dương vĩ hoàng tiểu minh và đoàn lãng đã phải trả lại số tiền năm triệu tệ và một triệu tệ đã nhận trước đó chỉ để lại cho hoàng tiểu minh ba năm trăm linh tệ còn đoàn lãng một năm trăm linh tệ Còn Tào Tử t và Kỳ Kỳ Vương Mỹ Kỳ thì hoàng ì h tiểu minh và Đoàn được bao Lãng cũng không bao giờ được gặp lại nữa. Anh lại giờ gặp thở i i ể u m n bây bi bán đây? thân này giờ chúng Lãng thương, chẳng chúng Hoàng phải nói với đời Tiểu Minh cho chu thức cả h Đoàn đoàn ta mặt ta tập t sao sao? làm lẽ vẻ dài bây giờ cũng chưa có ý tưởng nào hay anh tiểu minh nhất định phải nghĩ cách đoàn lãng nói anh xem dương vi còn có quan hệ với đám người q u ả trị dỗ họa ta na bệ bọn họ cũng không phải là thứ gì tốt đẹp hoàn toàn không coi chúng ta là con người nếu tiếp tục ở lại đây tôi sợ là sẽ giảm ba mươi năm tuổi t h ỏ mất hay là chúng ta hủy bỏ hợp đồng với tập đoàn chu thức đôi mắt hoàng tiểu minh loại sáng hủy bỏ hợp đồng đoàn lãng lắc đầu nói anh tiểu minh đừng đụa nữa trên hợp đồng viết rõ ràng nếu chúng ta tự hủy bỏ hợp đồng thì sẽ phải trả một trăm triệu tiền bồi thường đấy một trăm triệu chúng ta lấy đâu ra đây ánh mắt hoàng tiểu minh tối xâm lại lập tức lại nghĩ đến điều gì đó rồi vỗ mạnh vào đ u ổ i vô cùng phấn khích nói chúng ta không có một trăm triệu nhưng người khác có mà ai đoàn lãng vội vàng hỏi lâm nhã hiên hoàng tiểu minh cười ha hả nói chúng ta có thể bảo lâm nhã hiên giúp chúng ta trả một trăm triệu bồi thường anh tiểu minh đừng đùa nữa đoàn lãng lại lắc đầu nói chúng ta đã phản bội tổng giám đốc lâm anh nghĩ rằng tổng giám đốc lâm còn có thể ra tay giúp chúng ta sao tại sao lại không hoàng tiểu minh nói lúc trước khi thái húc còn đi giải trí thiên thành rơi vào khủng hoảng là ai đã xuất hiện giúp giải trí thiên thành vượt qua khó khăn là chúng ta hơn nữa chúng ta đã giúp giải trí thiên thành thu được doanh thu phòng vẽ lên tới con số một tỷ với tư cách ngôi sao nổi tiếng chúng ta vẫn là miếng bánh thơm ngon ở chỗ lâm nhã hiên xét cho cùng chúng ta có thể mang lại rất nhiều lợi ích cho giải trí thiên thành anh tiểu minh anh nói như vậy hình như cũng có lý đoàn lãng gật đầu nói được rồi nghe theo anh đi chúng ta đi gặp tổng giám đốc lâm cũng giống như lúc trước thái húc côn tới tìm lâm nhã hiên hoàng tiểu minh và đoàn lãng cũng bị bảo vệ cả lại điều này khiến hoàng tiểu minh vô cùng khó chịu anh ta tắt thẳng vào mặt nhân viên bảo vệ và nói anh mới đến phải không không biết tôi hoàng tiểu minh à dám cản đường tôi sao bảo vệ này rõ ràng là người mới đưa tay che bên mặt bị đánh t h ở hồn hiền nói sao anh lại đánh người chứ hoàng tiểu minh thì sao không phải nhân viên của giải trí thiên thành không có thẻ ra vào thì không thể tùy tiện vào Mau t r á nói h Hoàng ra, ể u cách t khác nhân viên bảo vệ của tập đoàn thiên thành cũng thuộc sự quản lý của đội trưởng đội bảo vệ mục hàn mục hàn lập tức chạy tới có chuyện gì vậy mục hàn hỏi đội trưởng mục anh ta vô cớ đánh người nhân viên bảo vệ bị đánh chỉ tay vào hoàng tiểu minh hả Hà, mục hàn liếc nhìn hoàng tiểu minh nhìn thấy mục hàn đến hoàng tiểu minh lập tức n ở nụ cười lịnh bỡ. suy cho cùng anh ta vẫn là kẻ đi cầu xin người khác thái độ hết sức nhiệt tình nói anh mục đến rồi ạ tôi muốn vào tìm tổng giám đốc lâm nhưng bảo vệ này không hiểu chuyện nên tôi tiện tay dạy dỗ anh ta thay anh mục mong anh mục đừng để bụng tôi rất để bụng mục hàn nói hoàng tiểu minh bảo vệ mới tới không hiểu chuyện hoàng tiểu minh cậu lớn đến vậy rồi chẳng lẽ cũng không hiểu chuyện sao hoàng tiểu minh nhất thời xứng sở anh ta vẫn chưa hiểu ý của mục hàn mục hàn không để ý tới hoàng tiểu minh chỉ hỏi nhân viên bảo vệ vừa nãy là anh ta đánh cậu phải không vâng bảo vệ gật đầu người này đột nhiên xông vào đã đành còn không nói lý lẽ đã đánh tôi một bàn h a i anh ta đánh cậu thế nào thì cậu cứ trả lại như thế mục hàn nói cậu nhớ kỹ cho tôi dưới trướng của tôi không có kẻ yếu dạ vâng nhận được sự ủng hộ của mục hàn nhân viên bảo vệ phân chấn hẳn lên cậu ta đi đến trước mặt hoàng tiểu minh tim hoàng tiểu minh đập thình thịch có dự cảm chẳng lành quả nhiên nhân viên bảo vệ bước đến hung hăng tát vào mặt anh ta một cái sau đó ném thẳng hoàng tiểu minh ra xa mấy bước thậm chí ngay cả khoe miệng anh ta cũng chảy máu anh hoàng tiểu minh tức giận đùng đùng anh ta đang định đánh trả thì đoàn lãng liền khuyên nhủ anh tiểu minh đừng kích động hôm nay chúng ta tới đây để cầu xin người ta nếu còn làm loạn thì thật sự không thể cứu van được nữa lúc này hoàng tiểu minh mới dừng lại người anh em anh ngôi giận chưa hoàng tiểu minh nuốt cục tức vào trong n ở nụ cười giả tạo nếu ngôi giận rồi thì có thể cho chúng tôi vào được không chúng tôi có chuyện quan trọng muốn tìm tổng giám đốc lâm các cậu có chuyện gì có thể nói với tôi mục hàn liếp nhìn hoàng tiểu minh không thu mua phế liệu nữa hoàng tiểu minh ngẫm lại ban đầu cũng là mục hàn đã dẫn dắt anh ta vào ngành nghề này hơn nữa mục hàn lại là chồng của lâm nhã hiên vì vậy nói với anh cũng không sao thế là anh ta nói là như thế này anh ngục chúng tôi đã bị tập đoàn chu thức lừa rồi ồ lừa như thế nào mục hàn meo mắt lại lúc đầu không phải cậu nói tập đoàn chu thức đảm bảo sẽ trả cho cậu mức lương không dưới mười triệu tệ hạ đáng lý ra bây giờ cuộc sống của cậu phải tốt lắm chứ cái d a m ấy hoàng tiểu minh chưa kịp lên tiếng đoàn lãng đã tức giận lớn tiếng nói lương cao cái quái gì chứ đều là gạt người cả thôi tập đoàn chu thức đã lừa chúng tôi ký một bản hợp đồng lương của anh tiểu minh là ba nghìn năm trăm tệ còn của tôi là một nghìn năm trăm tệ hơn nữa còn phải làm suốt đời cho anh ta cái này không phải rất tốt sao mục hàn cười nói các cậu có biết ở sở bắc có biết bao nhiêu người bình thường có mức tiền lương còn chưa tới ba nghìn tệ không vấn đề là bản hợp đồng này là chọn đời hoàng tiểu minh nói tiếp cho dù một người bình thường năm nay tiền lương chưa đến ba nghìn tệ nhưng năm mười năm nữa bọn họ vẫn chỉ kiếm được có ba nghìn tệ thôi sao đương nhiên là không mục hàn cười nói nhưng chúng tôi là như vậy hoàng tiểu minh nói cho dù là năm năm hay là mười năm sau thậm chí đến khi về hưu mỗi tháng lương cũng chỉ có ba nghìn năm trăm tệ cho nên cậu chạy đến đây là để khoe khoang với tôi sao mục hàn cố ý trêu trọc anh ngục cứ nói đùa hoàng tiểu minh lắc đầu nói chúng tôi đã rất hối hận vì ký hợp đồng như thế nên quyết định đơn phương xé bỏ nó các người muốn vi phạm hợp đồng thì đến tập đoàn chu thất chứ chạy đến giải trí thiên thành làm gì mục hàn giả n g ố c nói anh ngục chúng tôi đến đây để nhờ tổng giám đốc lâm giúp đỡ thấy từ đầu đến cuối mục hàn vẫn không chịu nói vào chuyện chính hoàng tiểu minh hơi nổi nóng anh ta nói thẳng nếu chúng tôi vi phạm hợp đồng thì phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng là một trăm triệu tệ cho tập đoàn tru thức con số này quá lớn chúng tôi không trả nổi vậy nên các cậu định nhờ tổng giám đốc lâm trả tiền đúng không mục hàn liếc mắt nhìn hai người họ đúng đúng đúng hoàng tiểu minh nghe vậy vội vàng gật đầu nói anh ngục anh cũng biết đấy bây giờ chúng tôi vẫn là diễn viên đang nổi tiếng có thể mang lại rất nhiều lợi ích cho giải trí thiên thành nếu tổng giám đốc lâm thu nhận chúng tôi lần nữa thì chúng tôi sẽ đem lại nhiều lợi ích cho tổng giám đốc lâm chắc chắn lợi nhuận sẽ vượt xa con số một trăm triệu tệ anh ngục chúng tôi thật sự là đi vào đường cung rồi đoàn lãng cũng phụ h ò a theo khoe miệng mục hàn khe nhét lên hoàng tiểu minh đúng là bản sao của thái h ố c côn tiểu minh à cậu có biết rằng ban đầu cậu phản bội giải trí thiên thành chuyển sang tập đoàn chu thức còn nói xấu giải trí thiên thành trong buổi biểu diễn từ thiện của các ngôi sao đã đem đến cho tổng giám đốc lâm rắc rối lớn đến mức nào không tổn thất ở đây không chỉ dừng lại ở con số một trăm triệu thôi đâu mục hàn khe nói cho nên nếu muốn tổng giám đốc lâm thay các cậu chuộc mình thì phải bày tỏ thành ý chứ thành ý hoàng tiểu minh suy nghĩ một lát vội vàng gật đầu tôi biết rồi hoàng tiểu minh lập tức thì thầm bên thai đoàn lãng nghe xong đoàn lãng không khỏi n h ữ n mày hỏi làm vậy được chứ hoàng tiểu minh xua tay nói anh cứ nghe lời tôi làm như vậy đi không còn cách nào khác rồi nhất định chúng ta phải quyết một trận s ố n g mái so với việc hủy bỏ hợp đồng c h ọ n đời thì danh dự có là cái thá gì chứ mục hàn rất tò mò không biết hoàng tiểu minh chuẩn bị bày tỏ thành ý như thế nào không bao lâu sau đoàn lãng quay lại còn dẫn theo một đám phóng viên hàng loạt ống kính dài ngắn đã được lắp sẵn máy ảnh của đám phóng viên cứ nhắm vào hoàng tiểu minh thưa các phóng viên tôi là hoàng tiểu minh bây giờ tôi muốn nói rõ một sự thật những lời chỉ trích của tôi với giải trí thiên thành trong buổi từ thiện của các ngôi sao do tập đoàn chu thức tổ chức lần trước hoàn toàn là giả dối tôi tham gia diễn năm bộ phim chiếu mạng với thân phận là diễn viên mới mặc dù là diễn viên chính nhưng hợp đồng viết rõ mức lương là một trăm nghìn tệ một bộ mức thu nhập này đã vượt xa so với đa số những người mới hơn nữa giải trí thiên thành còn cam kết khi khởi quay những bộ phim điện ảnh sau vẫn tiếp tục ký hợp đồng với tôi hành vi của tôi lúc đó hoàn toàn do tập đoàn chu thức xúi dục hoàng tiểu minh nói xong các phóng viên tại hiện trường lập tức xôn xao dù sao lời buộc tội của hoàng tiểu minh chống lại giải trí thiên thành tại buổi biểu diễn từ thiện của các ngôi sao lúc đó cũng tạo nên một làn sóng dữ dội nó đã gây ảnh hưởng không tốt đến giải trí thiên thành bây giờ tình thế đảo ngược đối với những phóng viên này mà nói nó nghiễm nhiên trở thành một chủ đề sốt dẻo hoàng tiểu minh tiếp tục nói để bày tỏ lời xin lỗi đến giải trí thiên thành tôi quyết định xin lỗi giải trí thiên thành ngay tại đây hoàng tiểu minh và đoàn lãng túi đầu với mục hàn hơn nữa dường như cảm thấy chưa đủ thành ý hoàng tiểu minh còn quỳ gối trước mặt mục hàn cảnh tượng này lại khiến đám phóng viên nhao nhao chụ ảnh lia l i anh m ụ c xin hãy tha thứ cho chúng tôi hoàng tiểu minh thành thần nói nếu không phải vì hiểu rõ bản chất của hoàng tiểu minh thì có lẽ mục hàn đã bị đánh lừa bởi kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của anh ta tôi tha thứ cho các cậu rồi vì có rất nhiều phóng viên có mặt nên mục hàn ngay lập tức nảy ra ý tưởng tuy nhiên tiểu minh à tôi rất xin lỗi giải trí thiên thành chúng tôi đã đổi nghề rồi đổi nghề hoàng tiểu minh s ừ n g sốt nghi ngờ hỏi ý của anh là gì chúng tôi đổi nghề không thu mua phế liệu nữa mục hàn nói mục hàn vừa dứt lời đám phóng viên đã cười phá lên suy cho cùng ban đầu hoàng tiểu minh chỉ trích giải trí thiên thành gia nhập vào tập đoàn chu thức gây náo loạn dư luận hôm nay lại chủ động thể hiện sự tốt đẹp của mình rõ ràng là anh ta muốn gia nhập vào giải trí thiên thành một lần nữa tin tức của đám phóng viên cực kỳ nhanh nhạy từ trước khi đến họ đều biết hoàng tiểu minh đã ký hợp đồng với tập đoàn chu thức cho nên mục hàn đưa ra ẩn dụ đã khiến những phóng viên này bật cười hoàng tiểu minh cũng nhanh chóng hiểu ra mà anh ta sám như cho tàn hoàng tiểu minh biết do nếu tiếp tục làm loạn thêm nữa thì cũng chỉ rước n ụ c vào người thế là anh ta và đoàn lãng lảo náo rời đi mà lúc hoàng tiểu minh vừa quay lại tập đoàn chu thức đã bị người của dương vĩ đến đưa đi hoàng tiểu minh cậu thật to gan dương vĩ khiến trách lấy tiền lương của tập đoàn chu thức chúng tôi vậy mà lại đến giải trí thiên thành quỳ gối liếm láp mục hàn chồng của lâm n h ã hiên cậu làm vậy là muốn làm mất hết danh dự của tập đoàn chu thức sao nhiều phóng viên đã đến như vậy đương nhiên dương vĩ sẽ biết chuyện này ngay anh dương nghe tôi giải thích từng trải qua sự tàn nhẫn của dương vĩ hoàng tiểu minh nhất thời trở nên luôn cuống giải thích dương vĩ cười khẩy nói đi mà giải thích với mấy anh em của tôi đi dương vĩ ra hiệu với vài gã đàn ông lực lưỡng ngay lập tức bọn họ bẻ ngón tay vang lên âm thanh gian g i ắ c sau đó đi về phía hoàng tiểu minh và đoàn lãng với ánh mắt kỳ quái chương ba trăm bảy mươi lăm quả trị rộ họa tạ nạ bệ tông vào đôi u xe của lâm nhã hiên lúc mục hàn về lại văn phòng tổng giám đốc thì thấy lâm nhã hiên đang đứng trước cửa sổ quan sát mọi chuyện vừa xảy ra mục hàn bước đến hỏi vợ à, em thấy hết rồi ư ừ lâm nhã hiên gật đầu mục hàn cười nói vợ à, anh đổi cây hái ra tiền của em đi rồi em sẽ không giận anh chứ cây hái tiền cái có khỉ lâm nhã hiên bực bội hừ một tiếng khinh bị nói loại người tham lam vô độ như hoàng tiểu minh còn ghê tởm hơn thái hốc ôn để anh ta quay lại thì sớm muộn cũng sẽ gây chuyện anh ta làm người ta ghét bỏ như đồ vứt đi t r ô n g à anh nói đúng chúng ta đổi nghề rồi không thu mua phế liệu nữa cũng may trong đám người này lư vi xem như không tệ rất cố gắng siêu năng phương hướng tiếp theo của chúng ta hoàn toàn có thể tập trung vào lư vi mục hạ nghĩ một hồi rồi đề xuất còn vị trí nam chính thì thứ mà ở hoa hạ không thiếu nhất chính là nghệ sĩ điện ảnh với thực lực của tập đoàn phi long và cách thức đào tạo của giải trí thiên h à n h có thể lại đào tạo ra một người nữa em phát hiện giọng điệu nói chuyện này của anh ngày càng giống ông chủ lớn rồi đấy người nào không biết còn thật sự nghĩ anh chính là ông chủ đứng sau tập đoàn phi long lâm nhã hiên trêu chọc nghe lâm nhã hiên nói vậy mục hàn rơi vào im lặng thấy dáng vẻ này của mục hàn cô lại nghĩ đến những khó khăn lúc trước mục hàn đều có thể giải quyết khó khăn rất thêm thấm lâm nhã hiên bỗng rất tót lẽ nào mục hàn thật sự là ông chủ đứng sau tập đoàn phi long lúc lâm nhã hiên đang định hỏi thì chung điện thoại văng lên là phương viên gọi đến Nhã Hiên, cậu đọc tin tức chưa? Sau khi nhận điện thoại, phương viên phấn khích nói, chuyện chưa? khi thoại, khích cậu đọc tức Sau lâm i Tiểu Minh vụ khống tập đoàn Thiên thành tại buổi biểu diễn từ thiện ê n quan đến Hoàng khống đoàn Thành nghệ sĩ do tập đoàn Chu của đó, Thức do tập từ tập tổ trước vụ b các chức sĩ y giờ anh ta đã thanh đã i nhã trước truyền thông lần lượt viết bài xem như kịp thời trả lại sự trong rồi. như công chúng, sạch cho cậu lần n h lại Lâm bài xem kịp sự hiên cười ngẩng đầu lên liếc nhìn mục hàn rồi nói thật ra chuyện này nói ra vẫn phải cảm ơn mục nhưng lâm nhã hiên vẫn chưa nói hết câu phương viên đã cắt ngang lời cô đúng vậy cậu phải cảm ơn ông chủ đằng sau của bà mình cậu nghĩ kỹ xem nếu không phải ông chủ ra tay thì tập đoàn mang tầm cỡ quốc tế như tập đoàn chu thức có thể bảo hoàng tiểu minh nhận lỗi dễ dàng vậy sao cậu nói cũng đúng lâm nhã hiên gật đầu thật ra người cậu càng nên cảm ơn là mình đây này phương viên nói tiếp ông chủ đằng sau chắc chắn lúc nào cũng chú ý đến người phụ nữ ưu tú như mình bạn thân nhất của mình gặp rắc rối thì anh ấy có thể không ra tay rút sao nói như vậy là mình được hưởng hào quang từ cậu rồi hả lâm nhã hiên nói phương viên cũng thẳng thắn quá rồi đấy đúng vậy phương viên cười nói thế nên cậu định cảm ơn mình thế nào lâm nhã hiên không khỏi vui vẻ vì muốn mình mời ăn cơm mà phương viên còn phí sức như vậy nhưng tính ra hình như hai người cũng đã rất lâu rồi chưa gặp nhau lâm nhã hiên suy nghĩ một hồi nói được tôi để biểu đạt lòng cảm ơn của mình với người bạn thân nhất là cậu mình sẽ mời cậu ăn lẩu vẫn chỗ cũ sao nghe lâm nhã hiên nói vậy phương viên g ắ t đầu được hẹn gặp lại cậu sau giờ t a làm đúng rồi đừng quên dẫn theo chồng cậu đấy để anh ta ở chung với phụ nữ giỏi như chúng ta thì có thể nâng tầm của anh ta lâm nhã hiên vô thức nhìn mục hàn hình như dạo này phương viên đã thay đổi thái độ với mục hàn không ít rồi thậm chí còn muốn giúp mục hàn nâng t â m bản thân nữa sau khi ta làm lâm nhã hiên ra khỏi tập đoàn thiên thành vì mục hàn cũng tự lái xe đến nên hai người tự lái xe của mình sau khi ra khỏi cửa tập đoàn thiên thành mục hàn nói với lâm nhã hiên vợ ạ anh về tập đoàn phi long thay bộ đồng phục bảo vệ này trước được lâm nhã hiên gật đầu nói anh nhanh lên nhé em và phương viên đ ợ i anh đến hai người nói tạm biệt với nhau nhưng bên đường đối diện tập đoàn thiên thành có một chiếc tô dô ta dừng ở đó quà chỉ rộ h ọ tạ nạ bệ một tay g i vô lăng đeo cặp kính dâm tre gần hết nửa khuôn mặt dương vĩ ngồi ở ghế lái phụ giơ tay ra chỉ vào một chiếc mẹ xe đ e t ben s cờ lặt màu đen vừa chạy ra khỏi cửa tập đoàn thiên thành nói cậu chủ họa tạ nạ bệ chiếc mẹ xe đ e t ben s cờ lặt là xe của lâm nhã hiên ừ xe được đấy quả trị r ỗ họa tạ nạ bệ nhất khoe môi phụ nữ có thể lái được chiếc xe hạng sang cao cấp như mẹ xe đ e t ben s cờ lặt chắc chắn không hề kém cạnh hẳn là một người phụ nữ ở đẳng cấp cao hơn tàu tử kỳ vương mỹ kỳ đúng vậy tôi thích nghe quả trị dỗ h ọ tạ nạ bệ nói vậy dương vĩ biết lâm nhã hiên đã trở thành con mồi của quả trị dỗ h ọ tạ nạ bệ rồi hơn nữa còn là con mồi cao cấp suy cho cùng trong quan niệm của quả trị dỗ họa tạ nạ bệ phụ nữ đều là đồ chơi lâm nhã hiên thật sự là người phụ nữ đầu tiên được quả trị dỗ họa tạ nạ bệ khen ngợi như vậy quả trị dỗ họa tạ nạ bệ đạp mạnh vào chân ga chẳng mấy chốc đã đuổi kịp chiếc mẹ xe đét ben ét cờ lạt của lâm nhã hiên lúc này lâm nhã hiên không hề hay biết mình đã bị quả trị dỗ họa tạ nạ bệ chú ý khi cô lái đến một ngã tư vừa lúc gặp đèn đỏ vì thế lâm nhã hiên dừng xe lại lợi dầm thế nhưng ngay sau đó một tiếng động cực lớn vang lên lâm nhã hiên có cảm giác xe mình rung lấp mạnh rõ ràng là bị người ta đâm từ đằng sau lâm nhã hiên lập tức xuống xe kiểm tra đâm vào đuôi xe mẹ xe d e s ben là một chiếc t o y o t a quạ trị dộ họa tạ nạ b ệ và dương vĩ cũng bước xuống xe cô tông hỏng xe của tôi rồi cô phải đền không để lâm nhã hiên lên tiếng quạ trị dộ họa tạ nạ b ệ nói tôi tông hỏng xe của anh ư lâm nhã hiên cảm thấy buồn cười bởi lời nói của quạ trị dộ họa tạ nạ b ệ cô tức giận nói anh này anh hãy nói lý trút đi được chứ rõ ràng là anh tông vào đuôi xe của tôi bây giờ lại quay sang chỉ trích tôi tông vào anh đúng vậy xe của cô đâm vào xe tôi quả chi r ồ h ọ a tạ nạ b ệ mặt giải đáp ngay lúc này đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh vì hai người đều dừng xe lại nên gây tắc nghẽn giao thông mấy chiếc xe ở đằng sau liên tục bóc còi thậm chí có không ít người vượt qua vạch kẻ màu vàng vòng qua hai người ở trước lâm nhã hiên cũng vội đi gặp phương viên vừa thấy người này thuộc loại người mặt giày cô hết cách nói được, được được tôi không tranh chấp với anh lần này tạm thời cứ xem như tôi tông vào xe của anh cũng chỉ là chuyện bảo hiểm tôi gọi cho công ty bảo hiểm khoan đã quả trị rồ họa tạ nạ bệ nhìn lâm nhã hiên từ trên xuống với ánh mắt vui lùa cô tông vào xe của tôi rồi tìm bảo hiểm đến xử lý là xem như sau à. nếu không thì anh muốn thế nào lâm nhã hiên nhữ mày chương ba trăm bảy mươi sáu bảo cục trưởng đích thân đến xử lý này cô tôi nói nhé cô tông vào xe của tôi gây nên tổn thương tinh thần rất nghiêm trọng cho tôi cô phải bồi thường cho tôi nhưng bảo hiểm lại không thể bồi thường được kiểu này khoe miệng quả trị rồ họa tạ nạ bệ hơi nhét lên mặc dù miệng hắn thì nói bị tổn thương tinh thần nhưng lâm nhã hiên không thấy vậy bị tổn thương tinh thần nào trên mặt hắn cả ngược lại hắn rõ ràng đang rất đắc ý lâm nhã hiên cười gợi nói vậy anh nói xem tổn thương tinh thần phải bồi thường thế nào thật ra bồi thường tổn thương tinh thần này rất đơn giản quả trị rồ họa tạ nạ bệ cười nói chỉ cần cô lâm ngủ với tôi một đêm là có thể bỏ qua hết nói xong quả trị rồ họa tạ nạ bệ còn liếc mắt đưa tình nhìn lâm nhã hiên nghe quả trị rồ họa tạ nạ bệ nói vậy lâm nhã hiên kinh ngạc t ố t lên đồ lưu manh ngay sau đó lâm nhã hiên phản ứng lại nữ mày nói anh biết tôi là ai sao tất nhiên quả trị dỗ h ọ tạ nạ bệ gật đầu nói tổng giám đốc tập đoàn thiên thành lâm nhã hiên người xinh đẹp nhất sở dương nghe nói lấy phải một thằng chồng vô dụng đến ở rể tổng giám đốc lâm vị này là con trai của tổng giám đốc tập đoàn chu thức khu vực phía nam quả chỉ d ồ họa tạ nạ bệ lúc này dương vĩ cũng đi đến nói với lâm nhã hiên cậu chủ họa tạ nạ bệ để ý đến cô là vinh hạnh của cô đấy dương vĩ lâm nhã hiên lập tức đanh mặt lại không vui nói các anh theo dõi tôi à tôi hiểu rồi vốn d ĩ chẳng có vụ thai nạn tông vào đ u ô i xe gì cả mà là các anh cố ý làm vậy phải tôi cố ý đấy cô có thể làm gì được tôi quả trị dô họa tạ bệ ngạo n g h nói các anh lái xe nguy hiểm như vậy tôi phải báo cảnh sát để cảnh sát giao thông đến bắt lâm nhã hiên tức giận nói cô lấy điện thoại r a định bấm số gọi cảnh sát vậy cô gọi đi quả trị rổ họa tạ nạ bệ lại bày ra bộ dạng không quan tâm không lâu sau lâm nhã hiên bấm gọi cho cảnh sát một cảnh sát giao thông lái mô tô đến vừa thấy hiện trường vụ tai nạn cảnh sát giao thông nhận định quả trị rổ họa tạ nạ bệ phải chịu trách nhiệm lúc cảnh sát đang định xử phạt quả trị dỗ họa tạ nạ bệ thì hắn lại ra hiệu cho dương vĩ dương vĩ cũng lấy điện thoại ra một lát sau có một cảnh sát giao thông khác vội vã chạy đến nói nhỏ vào thai cảnh sát giao thông đang xử phạt quả trì rổ họa tạ nạ bệ cậu điên rồi đây là quả trì rổ họa tạ nạ bệ con trai của tổng giám đốc tập đoàn chu thức ở khu vực phía nam cậu dám lập biên bản cậu ta không hả cảnh sát đó hoảng sợ vội hỏi đội trưởng vậy bây giờ chúng ta phải làm sao hiển nhiên cảnh sát này cũng biết đến cái tên quả trì rổ họa tạ nạ bệ cậu chủ nước ngoài này dựa vào thân phận đặc biệt của mình mà tung hoành khắp phía nam nhiều lúc làm sai phạm tội đều có thể đút lót bằng đủ loại quan hệ chẳng bao lâu đã được thả ra vì liên quan đến bên ngoại giao nên rất nhiều cơ quan thực thi pháp luật rất đau đầu với quả trị dỗ họa tạ nạ bệ nhưng họ cũng chỉ có thể nhắm mắt cho qua điều này cũng khiến quả trị dỗ họa tạ nạ bệ ngày càng ngạo nghễ chẳng hạn như chuyện vi phạm quy định giao thông này quả thật chỉ như chuyện ăn cơm thường ngày xin lỗi cậu ta nói với người phụ nữ đó đừng làm lớn chuyện đội trưởng g i ạ n dò nhưng người phụ nữ đó đi chiếc mẹ xe des ben e S cờ l ạ t địa vị thân phận chắc hẳn cũng không thấp cảnh sát giao thông nói địa vị thân phận của cô ta có cao đi chăng nữa thì liệu có cao hơn tập đoàn chu thức hay không đội trưởng phản bác cảnh sát giao thông gật đầu nói cũng phải nghe cảnh sát giao thông xử lý như vậy lâm nhã hiên không đồng ý dù tính cách của lâm nhã hiên khá nhu nhược nhưng cũng không phải thuộc dạng nhát gan sợ chuyện không gì quả chỉ r ộ họa tạ nạ bệ vô lý với cô đến mức đó rõ ràng là cố ý làm khó cô lâm nhã hiên lập tức gọi cho mục hàn nói rõ tình hình vừa nghe lâm nhã hiên bị người ta tông vào đuôi xe mục hàn vội vã chạy đến tôi tuyệt đối không đồng ý với cách giải quyết này sau khi xem bản ý kiến xử lý của cảnh sát mục hàn quả quyết không đồng ý người anh em người ta là người nước ngoài nhường nhịn một chút xem như thân thiện với người nước ngoài đội trưởng vươn tay vô vai mục hàn có lòng tốt k h u y ê n anh con trai của tập đoàn chu thức đấy anh không chọc vào n ồ i đâu dựa vào đâu chứ mục hàn không hề cảm kích lập tức lớn tiếng phản bác một người nước ngoài mà khinh thường luật pháp hoa hạ ngay trên lãnh thổ của hoa hạ tại sao chúng ta phải nhường nhịn họ nếu là người nước ngoài đáng để chúng ta tôn trọng muốn tôi lịch sự khiêm nhường chút cũng không phải không được nhưng quả trị r ồ họa tạ nã bệ này đã làm rất nhiều hành vi sâu xa bị dư luận khiển trách từ lâu anh ta là khách nước ngoài cái quái gì chứ chính vì có quá nhiều người xính ngoại sùng bái nước ngoài mù quáng như anh mới có nhiều người nước ngoài đến hoa hạ đều nghĩ mình rất thượng đẳng rất xem thường người dân hoa hạ mục hàn càng nói giọng càng lớn ngay lập tức thu hút không ít người qua đường thật ra phẩm chất của nhiều người nước ngoài đến hoa hạ chẳng ra làm sao hơn nữa phần lớn đều nhập cư trái phép thậm chí chẳng có đến một thân phận chính thức mà còn tự xem mình là chủ trên đất của hoa hạ những người qua đường đến hóng chuyện ít nhiều gì cũng từng bị người nước ngoài bắt nạt thế nên vừa nghe mục hàn nói vậy họ đều thấy được đồng cảm mục hàn vừa dứt lời tiếng vỗ tay vang lên như sấm rền người anh em anh nói như vậy là đang tranh cãi đang phá dối việc thi hành pháp luật đội trưởng hổ thẹn không thôi anh bênh vực cho kẻ vi phạm pháp luật mà còn chỉ trích tôi phá dối thực thi pháp luật à mục hàn tức giận tôi muốn cục trưởng của các anh đích thân đến đây xem thử người dưới quyền của ông ta làm ăn thế nào thấy mục hàn thật sự lấy điện thoại gia định gọi đi đội trưởng cười nói người anh em anh đừng gây thêm rắc rối nữa chỉ lái một chiếc xe rách nát mà tự xem mình thành nhân vật tầm c ỡ à cục trưởng của chúng tôi là người mà anh có thể tùy tiện gọi đến sao mục hàn chỉ liếp nhìn đội trưởng anh bấm gọi thẳng đến số của chủ tịch tỉnh sở bắc a l o tôi là mục hàn xe của vợ tôi bị một chiếc tô rồ ta tông vào đuôi xe ở ngay đèn tín hiệu đường hoàng long bảo cục trưởng tự đến đây xử lý đi dứt lời mục hàn không đợi chủ tịch tỉnh trả lời mà c ú p máy luôn chủ tịch tỉnh nghe xong khiếp sợ toát cả mồ hôi lạnh vợ của vị đó bị người ta tông vào đuôi xe ư lớn chuyện rồi đây chủ tịch tỉnh lập tức liên lạc với cục trưởng cục giao thông vận tải người hai không dám chậm trễ một giây cấp tốc lao đến hiện trường thấy cục trưởng thế mà lại đến thật hơn nữa chủ tịch tỉnh cũng đến đội trưởng không khỏi giật t h o t tim nghi ngờ nghĩ thầm cục trưởng là do người này gọi đến à? không không tuyệt đối không thể nào nhất định là cục trưởng và chủ tịch tỉnh biết được đương sự là quả chỉ dộ họa tạ nạ bệ nên mới đích thân đến nghĩ tới đây đội trưởng vươn tay chỉ vào mục hàn nói với cục trưởng cục trưởng chính là tên này anh ta tông vào xe của cậu chủ họa tạ nạ bệ còn không chịu bồi thường chương ba trăm bảy mươi bảy người nước ngoài phạm tội cũng giống người hoa hạ cục trưởng sớm đã biết rõ thân phận của mục hàn từ phía chủ tịch tỉnh nhìn thấy đội trưởng lại dám d ơ tay chỉ thẳng vào mặt mục h ẳ n thì bị dọa đến mức gương mặt trắng bệnh cục trưởng lập tức g ạ t tay đội trưởng tức giận nói nói năng b ậ y bạn trước khi tôi đến đây đã kiểm tra ca m e ra giám sát trên đường rồi rõ ràng là thằng nhóc này cố tình đâm vào đôi chiếc mẹ xe d e s ben et cờ lạ nghe cục trưởng nói vậy đội trưởng liền ngây người t h ư ờ n g ngay cục trưởng dặn d o đội trưởng không ít lần khi gặp những hành vi phạm pháp của quả chỉ r ỗ họa tạ nã bệ thì cứ mắt nhắm mắt mở cho qua dù sao thì thân thế của người ta cũng có phần đặc biệt tác phong khác hẳn thường ngày của cục trưởng hôm nay khiến đội trưởng hơi khó hiểu đội trưởng đâu biết được quả chỉ r ỗ họa tạ nạ bệ chẳng là cái thá gì so với mục hàn đang ở trước mặt dù cho có thêm một trăm quả chỉ r ỗ họa tạ nạ bệ cũng không bằng một phần vạn của mục hàn Đây được đại đất đồ đại quân sâm duy xoáy luyện là liên minh hơn 40 quốc gia, lại lúc hàm hoàn và ai của Hoa anh Hoa của gia, ra Hoa Người chiếm minh biết chiến chiến Dưới người người. chứ? nước trước nước quốc cách khắc phục cảnh còn cho chí chỉ nhất phong thống Hạ. mình Hạ hơn khó khăn, huấn thần Hạ. Thậm tứ năm trong trong trận trên mưu dập một tắt một chuyện t này tuyệt đối không được phép xảy ra ở sở bắc này lời nói chính trực của cục trưởng lập tức nhận được sự tán dương của những người xung quanh nói hay lắm chủ tịch tỉnh hài lòng bắt đầu sau đó nhìn về phía mục hàn như đang thăm dò ý kiến anh mục anh xem vụ án va chạm xe này cứ theo luật mà làm là được mục hàn nói vâng chủ tịch tỉnh giá hiệu cho cục trưởng cục trưởng hiểu ý liền dặn d o đội trưởng cậu đã nghe thấy hết rồi chứ vâng đã rõ ngay sau đó đội trưởng lập tức lập lại bản án quả chỉ dộ họa tạ nã bệ cố t ì n h tông vào đ u ô i xe đi trước phạm tội điều khiển phương tiện giao thông gây nguy hiểm cố ý gây thương tích cho phương tiện khác và dọa dẫm bắt nạt người khác dựa vào những tội danh trên chúng tôi tạm giam cậu m ư ơ i năm ngày chờ xét xử đồng thời chúng tôi sẽ chuyển bản án này lên cấp trên để chờ ngày mở phiên tòa xét xử thêm một điều nữa tức đi bằng lái xe của anh ta từ đây về sau không cho phép điều khiển phương tiện giao thông nữa mục hàn nói thêm một câu đội trưởng nhìn sang cục trưởng ngỏ ý thăm dò cục trưởng bực mình trong lòng âm thầm mắng đội trưởng một phen sao tầm nhìn cậu ta có thể hạn hẹp đến thế chứ sau đó ông ta gật đầu đồng ý tức bằng lái vĩnh viễn từ đây về sau không được phép điều khiển phương tiện tham gia giao thông thế là đội trưởng lại ghi thêm một điều khoản bằng lái của tôi được cấp ở đảo quốc các người có quyền gì mà tức đi Quả trị dộ họa tạ nạ bệ nghe xong liền trận mắt n g a người từ trước đến nay chưa có ai dám trừng trị hắn nên hắn vẫn luôn kêu căng q u e n thói hôm nay những người này cứng rắn với hắn như thế là việc ngoài dự tính của hắn thấy hai viên cảnh sát bước tới một trái một phải bắt lấy mình hắn hoảng hốt la hét các người có tư cách gì mà bắt tôi tôi là người nước ngoài các người đối xử với tôi thế này không sợ ảnh hưởng đến quan hệ của hai nước hay sao có điều mặc kệ hắn có la hét làm loạn thế nào đi chăng nữa thì vẫn bị đưa đi mà những lời lẽ trong lúc quả trị rổ họa tạ nạ bệ rằng có la hét càng gia tăng sự phẫn nộ của những người xung quanh đám đông náo h nhào trên tay có bắp cải trứng gà hay bất cứ thứ gì đều ném về phía quả trị rổ họa tạ nạ bệ dương vĩ thấy thế vô thức lui về phía sau chuẩn bị đánh bài chuẩn thì bị cục trưởng giữ lại còn nữa đây là đồng bọn của quả trị rổ họa tạ nạ bệ cũng bắt về tạm giam đi Cứ xử lý theo luật pháp là được, Mục xử lý luật là theo pháp vâng ậ t đầu, c anh mục đúng nghe nói rồi, quả t dạy bảo trí phải chủ tịch tỉnh vội vàng phụ họa theo đợi đến khi mục hàn và chủ tịch tỉnh đều đã rời đi đội trưởng bước đến bên cục trưởng và hỏi với vẻ mặt tò mò cục trưởng người này là ai thế vì anh ta mà làm mất lòng quả trị dộ họa tạ nạ bệ có đáng không ngay cả tôi cũng không có tư cách được biết thân phận của anh ấy cục trưởng c ư ờ i k h ẩ y tỏ vẻ khinh thường nói như này đi cho dễ hiểu cho dù có một trăm quả trị dộ họa tạ nạ bệ cũng không bằng một phần b ạ n của anh ấy đâu cái gì mặt đội trưởng đầy vẻ bất ngờ hỏi l ê gớm đến vậy sao bởi vì chuyện này mà lâm nhã hiên và mục hàn chế hẹn nửa tiếng đồng hồ với phương viên thế là lâm nhã hiên kể lại mọi việc với phương viên còn nhân tiện ca ngợi mục hàn một phen nào ngờ phương viên lại bĩu môi nói nhã hiên cô bạn k ờ của mình cậu nghĩ mục hàn có bản lĩnh lớn vậy sao chủ tịch tỉnh và cục trưởng đích thân đến xử lý nhất định chỉ là vì nể mặt ông chủ sau lưng của công ty mình thôi mặc dù tập đoàn chu thức có nguồn vốn đầu tư khổng lồ từ nước ngoài rớt vào nhưng tập đoàn phi long của bọn mình cũng xem như là ôm một nửa bầu trời rồi tổng giám đốc của tập đoàn thiên thành hậu thuẫn của tập đoàn thiên thành bị bắt nạt thì sao chủ tịch tỉnh và cục trưởng lại dám lơ là không đến giải quyết chứ phương viên tự hào t ư n g nói nói nghe cũng có lý lâm nhã hiên ngẫm nghĩ rồi lại nói nhưng mình cũng rất hiếu kỳ rốt cuộc ông chủ đằng sau tập đoàn phi long của các cậu là ai hình như rất có bản lĩnh chuyện gì cũng có thể dễ dàng giải quyết còn phải nói sao phương viên lại bày ra vẻ mặt trồng cây si của mình và nói nếu không thì sao có thể trở thành người đàn ông mà phương viên mình thích được chứ thôi đủ rồi đến dáng vẻ của người ta như thế nào cậu còn không rõ kia kìa lâm nhã hiên b u môi nói đừng để đến khi gặp trông người ta không được đẹp thì đá bay người ta luôn đấy xem cậu nói kìa mình là loại người như thế sao phương viên l ư ờ n lâm nhã hiên điều khiến phương viên phiền muộn là lâm nhã hiên và mục hàn cứ im lặng nhìn cô ta rồi vô thức gật đầu này mình nói với các cậu đó phương viên tức giận nói nếu các cậu còn thế này nữa thì tình bạn của chúng ta xem như hết hai cô bạn thân cậu một câu mình một câu cười đùa náo nhiệt hoàn toàn quên mất chuyện bị quả chỉ rổ họa tạ nạ bệ tông vào đuôi xe đúng vào lúc này điện thoại của mục hàn lại văng lên cuộc gọi đến từ chủ tịch tỉnh anh m ụ c người của tập đoàn chu thức tới bảo lãnh cho quả chỉ rổ họa tạ nạ bệ anh thấy nên giải quyết thế nào chương ba trăm bảy mươi tám một tỷ tiền bảo lãnh dù sao chuyện này cũng là đích thân mục hàn xử lý chủ tịch tỉnh cảm thấy nhất định phải hỏi ý kiến của anh bảo lãnh mục hàn suy nghĩ một lát rồi hỏi bên phía chính quyền tỉnh có ý kiến gì không với tư cách là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất trong tỉnh tập đoàn chu thức đóng góp rất nhiều cho gdp toàn tỉnh vì vậy việc quả trị rộ họa tạ nã bệ bị bắt giữ chính quyền tỉnh cũng đã biết ý của chính quyền tỉnh là nếu hành vi phạm tội của quả trị rộ họa tạ nã bệ vẫn chưa thực hiện hy vọng đại thống xoáy rộng lượng bỏ qua xét cho cùng tập đoàn chu thức cũng là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất trong tỉnh không chỉ đóng rất nhiều thuế mà còn có rất nhiều mối quan hệ đối tác thực sự không hay khi sẽ toàn bộ mặt nạ chủ tịch tỉnh trả lời đóng thuế rất nhiều nghe đến đây mục hàn vô thức bật cười tập đoàn chu thức treo đầu dê bán thịt chó nuốt chừng một trăm tỷ tài sản của tưởng đỉnh thiên chỉ với một trăm triệu dù tập đoàn chu thức nộp thuế cho chính quyền tỉnh trong suốt một trăm năm thì cũng sớm thu hồi lại vốn rồi chính quyền tỉnh đã không muốn làm người xấu vậy thì để tôi mục hàn nói tôi nói với ông này tập đoàn chu thức có thể bảo lãnh nhưng bắt buộc phải bỏ ra một tỷ tiền bảo lãnh một tỷ chủ tịch tỉnh bị do sợ dẹ dàng hỏi có phải nhiều quá rồi không sao ông đang nghi ngờ quyết định của tôi ạ mục hàn hỏi lại không không ạ chủ tịch tỉnh vội vàng xua tay tất cả đều nghe theo lời dặn dò của đại thông soái sau khi nhận được chỉ thị từ mục hàn chủ tịch tỉnh ngay lập tức thông báo cho cục trưởng tập đoàn chu thức có thể đến bảo lãnh cho quả trị rộ họa tạ nạ bệ nhưng phải trả một tỷ tiền bảo lãnh hơn nữa còn nhấn mạnh đây là ý của mục hàn cái gì một tỷ ghi biên bản xong dương vĩ ngay lập tức gọi điện thoại báo cáo chuyện này với ý trị rộ h ọ tạ nạ bệ ý trị dỗ họa tạ nạ bệ ra lệnh cho dương vĩ bảo l ã n h quả trị dỗ họa tạ nạ bệ ra ngoài dương vĩ bị dọa giật này mình khi nghe đến số tiền mà cục trưởng vừa đề ra rõ ràng là các người cố ý gây khó dễ dương vĩ tức giận nói cậu thích nói gì thì nói đây là chỉ thị của cấp trên không có một tỷ tiền bảo l ã n h thì quả trị dỗ họa tạ nạ bệ đừng hòng bước ra khỏi cánh cửa này cục trưởng nói với khuôn mặt không chút biểu cảm nhìn thấy cục trưởng thường ngày luôn vui cười niềm nợ với tập đoàn chu thức mà giờ lại tỏ thái độ cứng rắn dương vĩ nghi ngờ chuyện ầm ý của quả trị d h ọ tạ nạ bệ chắc là khó giải quyết rồi đây dương vĩ suy nghĩ một lát rồi nói tôi phải gọi cho ông họa ta nã bệ trước đã một tỷ là con số quá lớn tôi không thể tự quyết định thế là dương vĩ kể lại chuyện cục cảnh sát yêu cầu tiền bảo lãnh một tỷ hơn nữa còn nói ra nỗi hoài nghi trong lòng mình thằng nhóc quả c h ị r ô này t â y to thì gió lớn bình thường quá mức h i n hoàng h bị người ta để ý đợi nó ra ngoài cậu nhất định phải khuyên đ ủ nó làm gì cũng phải khiêm tốn một chút y trị dô họa ta nã bệ dặn dò qua điện thoại mặc dù một tỷ tiền bảo lãnh gần như là giá trên trời nhưng tập đoàn chu thức vừa nuốt một trăm tỷ tài sản của tường đình tiên trong mắt ỷ trí dồ họa tạ nạ bệ một tỷ còn con này không phải là con số lớn suy cho cùng quả trì dồ họa tạ nạ bệ cũng là con trai của ông ta dù phải bỏ ra mười tỷ thì cũng phải bảo lãnh con trai ra ngoài nghe ỷ trí dồ họa tạ nạ bệ nói vậy dương vĩ thầm cười đau khổ tôi đâu dám khuyên cậu chủ họa tạ nạ bệ sau khi dương vĩ trả một tỷ tiền bảo lãnh quả trì dồ họa tạ nạ bệ đã được thả ra vậy mà lại lừa tao một tỷ tiền bảo lãnh sau khi biết điều kiện để mình được bảo lãnh quả trì dồ họa tạ nạ bệ tức giận nói nếu đã lấy nhiều tiền của tao như vậy thì một tỷ này không thể mất một cách vô hết được dương vĩ đưa chìa khóa xe cho tao hả dương vĩ xứng sở nghi ngờ nói cậu chủ họa ta nạ bệ anh định tất nhiên là đi phát tiết cơn giận rồi quả trị r ồ họa ta nạ bệ nói với vẻ ngạo mạn tao phải cho bọn họ hiểu rằng cầm tiền của tập đoàn chu thức thì sẽ bị nóng b ò n g tay đặc biệt là một tỷ quả trị r ồ họa ta nạ bệ nhét môi c ư ờ i khẩy nhìn thấy vẻ mặt quả trị r ồ họa ta nạ bệ dương vĩ hơi thấp thỏm lo âu vì vẻ mặt này đồng nghĩa với việc quả trị rổ họa tạ nã bệ lại chuẩn bị ra tay hãm hại người khác dương vĩ và quả trị rổ họa tạ nã bệ bước lên chiếc xe t o y o t a thấy quả trị rổ họa tạ nã bệ khởi động xe dương vĩ nhớ đến lời dặn của ý trị rổ họa tạ nã bệ nên vội nói cậu chủ họa tạ nã bệ giấy phép lái xe của anh đã bị thu hồi rồi theo luật hoa hạ thì anh không thể lái xe trên đường Bút. bệ dứt trì tạ tắt một Dương nạ mạnh Vĩ vừa vào hỏa lời, cái quả rổ đã tôi chỉ khuyên anh tôi h mà giấy phép lái xe bị thu hồi thì sao cậu chủ này lái xe mà còn cần đến bằng lái xe à quả chị r ồ họa tạ nạ bệ c ư ờ i n h ạ t nói quả chị r ồ họa tạ nạ bệ nói xong liền nhấn mạnh ga chiếc tô dô ta ba đạo cứ như tên lửa phóng nhanh trên đường sau khi vào đường quốc lộ chiếc xe còn đâm lung tung không tuân thủ bất kỳ quy tắc giao thông nào thậm chí còn gây ra một vài vụ tai nạn xe nhưng thủ phạm là quả chị r ồ họa tạ nạ bệ lại cứ thế đi thẳng cậu chủ họa tạ nạ bệ anh đi đâu vậy ngồi ở ghế lái phụ dương vi rẻ rặt dò hỏi quả trị r ổ họa t a nạ bê lái xe quá hoang dã tốc độ xe ít nhất là một trăm tám mươi km h hoàn toàn không nhìn vào bất cứ biển báo đèn giao thông nào kể cả khi đâm vào một chiếc xe khác cũng không thèm để tâm dương vĩ lo lắng không yên đi thẳng đến tập đoàn thiên thành quả trị r ổ họa t a nạ bê nói hôm nay tao nhất định phải có được lâm nhã hiên còn cả nữ chính lư u vi kia nữa cũng nhân tiện xử lý nốt luôn đúng rồi nghe nói phó tổng giám đốc tập đoàn phi long phương viên cũng không tệ còn là bạn thân của lâm nhã hiên vừa khéo dẫn theo lâm nhã hiên và lư vi cùng nhau đi tìm phương viên chúng ta cùng nhau chơi đ ù a tập thể nghe ý tưởng của quả trị r ồ họa tạ nạ bệ dương vĩ không khỏi cảm thấy dạo d ự c thèm mướn mặc dù quả trị r ồ họa tạ nạ bệ rất ngang tàng nhưng chỉ cần đi theo hắn những phụ nữ mà hắn đã chơi đ ù a sẽ để cho đám đàn em nếm thử mùi vị theo dương vĩ đánh giá lâm nha hiên lư vi và cả phương viên đều là những nữ thần nếu có thể thưởng thức miếng mồi béo b ở này cùng quả trị r ồ họa tạ nạ bệ thì nhất định là rất tuyệt đúng rồi quả trị r ồ họa tạ nạ bệ vừa lái xe như gió vừa dặn dò dương vĩ dương vĩ mày gọi điện thoại cho a đ ấ bảo hai anh em bọn họ tới đây đi có hai người họ ở đây thì tao có thể yên tâm chơi đùa với ba người phụ nữ này vâng thưa cậu chủ họa ta na bê dương vĩ gật đầu nói sau đó lấy điện thoại ra vội vàng liên hệ với hai người kia hai anh em ạ đẻ và ạ dì là vệ sĩ thân cận của quả trị r ỗ họa ta na bê sư phụ của họ là đại quốc sư của đ ả o quốc gà bê y mê a là cao thủ đai đen bậc chín trong võ đạo kỹ thuật đánh võ cặn có thể nói là vô địch không có đối thủ quả trị r ỗ họa ta na bê cũng không phải kẻ ngu đợi ạ đẻ và ạ dì đến hắn mới khởi động xe đặt mạnh chân ga cứ như một tiên điên p ông ta vội vàng rút bộ đàm ra và hét lên báo cáo có một chiếc xe tozota tờ dạ đồ đâm tùng cửa xông vào có vẻ như là đã bị mất kiểm soát mong mọi người hãy chú ý tránh ra chiếc tozota t ở dạ đồ đang lao thẳng vào trong tập đoàn thiên thành thấy nhân viên ở phía trước đi tới cũng chẳng tránh mà còn đâm bay không ít người rồi nó dừng lại bên dưới tòa văn phòng làm việc người trong xe ngẩng đầu lên và liếc nhìn tầng cao nhất đây chính là văn phòng làm việc của lâm nhã hiên nhỉ a ì xuống xe hành động lúc này lâm nhã hiên đang bàn bạc với mục hàn về kế hoạch đào tạo ngôi sao tiếp theo của giải trí thiên thành ở trong phòng làm việc của tổng giám đốc nghe thấy bên ngoài có tiếng động lớn thế là mục hàn liền đi tới trước cửa sổ kính quan sát anh vừa nhìn thì thấy chiếc xe tô dồ ta tở ra đổ quen thuộc của quạ chỉ dộ họa tạ nạ bệ tên này còn dám tới ư ánh mắt mục hàn bóng hiện đầy sắc khí sao thế chồng lâm nhã hiên vội hỏi là quả chỉ r ỗ họa tạ nạ bệ không ngờ tên này được bảo lánh xong lại tới tập đoàn thiên thành mục hàn nói với lâm nhã hiên đi thôi vợ chúng ta xuống xem thử coi vừa nghe thấy quả chỉ r ỗ họa tạ nạ bệ tới gây chuyện lâm nhã hiên liền ra ngoài với mục hàn ngay mục hàn và lâm nhã hiên đi thang máy vừa xuống tầng một thì thấy quả chỉ r ỗ họa tạ nạ bệ dẫn theo dương vĩ còn có cả ạ đ ạ và ạ di quả chỉ r ỗ họa tạ nạ bệ giấy phép lái xe của anh đã bị thu hồi thế mà anh còn dám lái xe sao mục hàn nhìn chằm chằm vào hắn anh coi luật pháp hoa hạ chúng tôi không ra gì sao luật pháp hoa hạ quả trị rồ họa tạ nạ bệ cười rộ lên tôi là người đ ả o quốc cái gọi là luật pháp hoa hạ có thể xử nổi tôi chắc anh đang hoạt động ở hoa hạ nên luật pháp hoa hạ á t có thể xử anh mục hàn giơ tay chỉ về chỗ các công nhân viên bị chiếc tô rồ ta bật ạ đ ổ đâm bay lên trời ở cách đó không xa và mắng chửi anh còn dám tới tập đoàn thiên thành đâm đồng nghiệp của chúng tôi bị thương quả trị rồ họa tạ nạ bệ tôi thấy trí nhớ của anh tệ quá quên mất rằng tại sao anh lại bị vào trại tạm giam rồi ạ mẹ kiếp nhắc tới chuyện này là lại thấy tức quả trị dỗ họa tạ nạ bệ lạnh lùng hư một tiếng rồi nói danh con tôi nói cho anh biết anh đừng tưởng anh tìm cục trưởng hay chủ tịch tỉnh là có thể đắc ý bây giờ thì thấy gì chưa chẳng phải tôi đã ra tù mà không phải ngồi tù ngày nào hư hôm nay tôi tới là muốn trả thù các người mục hàng đông thấy buồn cười khinh thường nói chỉ cần tôi muốn tôi có thể khiến anh ngồi tù cả đời anh b ấ t chém gió lại đi quả chỉ rộ họa tạ nạ bệ ra vẻ coi thường mục hàng tên bảo vệ thối như anh chẳng qua cũng chỉ là vì có sự chống lưng của tập đoàn phi long mà thôi hôm nay tôi phải dẫn hai người phụ nữ là lâm nhã hiên và lư vi đi anh biết điều thì tốt nhất tránh ra cho tôi nếu không tôi sẽ khiến anh hối hận cả đời định dở trò với vợ tôi hả, khoe miệng mục hàn khẽ dâng lên vậy trước tiên phải hỏi xem tôi có đồng ý không chứ hèn hạ như nhau quà trị dộ họa ta nạ bệ đầy vẻ khinh thường tiếp sau đó hắn căn dặn a dạy a dì nói xong hắn liền lùi về sau một bước để ạ đ ạ y và ạ g ì bước lên trước ạ đ ạ y và ạ g ì đều cao lớn và cường tráng khác hẳn với dáng người của những người đ ả o quốc bình thường hai người đều mặc bộ trang phục truyền thống của đạo quốc chân đi giày gỗ hai tay ôm một thanh kiếm võ sĩ ở trước ngực mặt không chút biểu cảm thấy bên hông hai người này thắt đ a i đ e n mục hàn liền nhữ mày đ a i đ e n chín đẳng sao sợ rồi hả quả trì dộ họa ta nạ bệ cười hi hi nói với vẻ mặt đầy đắc ý không ngại nói cho anh biết ạ đại và ạ g ì nhận đại quốc sư ab sầy mệ của đ ả o quốc làm thầy họ tinh thông các loại tài nghệ tuyệt vời như v ụ ti đô kendo eskidor dù ổ và những đối thủ t ừ n g đấu với họ chưa có ai có thể sống sót ab sạy mệ ấ y khoe miệng mục hàn khẽ nhét lên ông lão này vẫn chưa chết cơ năm đó hơn bốn mươi nước liên minh hy vọng có được lãnh thổ hoa hạ chính quyền cũ của đạo quốc chính là một trong những nước phát động để răn đe hơn bốn mươi nước mục hàn đã dẫn đầu tứ đại chiến thần vượt đường xá xa xôi đến tận lãnh thổ của đảo quốc chỉ dựa vào sức mình đã khiến cho chính quyền cũ sụp đổ có thể nói là một người đánh đổ một nước năm đó đại quốc sư ab xảy mê -E、ấy được coi là cao thủ số một của đảo quốc được ca tụng như thần nhưng kết quả chưa tới ba chiêu đã bị mục hàn đánh cho t ơ i tả lúc bị thương nặng còn nói với mục hàn rằng chỉ cần mục hàn có thể tha cho ông ta một mạng thì sau này sẽ lui về ở ẩn không xen vào chuyện thế sự không ngờ giờ ông ta lại làm đại quốc sư của chính quyền hiện tại bùng lên từ đống cho tàn dám bất kính với đại quốc sư của chúng tôi nghe thấy mục hàn nói vậy ạ đại và ạ gì đều nhìn mục hàn bằng ánh mắt thù địch muốn tìm cái chết c tôi thấy người muốn tìm cái chết là các người thì có mục hàn cong ngón tay hai người cùng lên đi cho tôi trải nghiệm thử coi đai đen chín đẳng cao thủ toàn năng của quốc đảo rốt cuộc là cái thứ gì câu nói này của mục hàn càng chọc tức ạ đại và ạ gì hơn bước chân của hai người bay như vũ bão phi thẳng tới vung nắm đấm về phía mục hàn không hổ danh là cao thủ đai đen chín đẳng chỉ cần một luồng gió từ một nắm đấm đã có thể khiến người ta cảm thấy ớ lạnh nhưng mục hàn vẫn không di chuyển lúc ạ đợi xông tới mục hàn đã kịp thời chế ngự được cánh tay của hắn sau đó anh huých mạnh c ử u tay chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng một loạt những tiếng xương gãy văng lên ạ đợi lập tức hét lên một tiếng đau đớn đến t ộ n cùng cùng lúc đó ạ dì cũng xông tới sau khi đánh ạ đợi bị thương nặng mục hàn lại thuận thế vật đối phương ngã về phía trước anh n g â g thẳng ạ dì trên vai rồi lại vật ngã hắn xuống đất r â m một tiếng rất lớn phần lưng của ạ dì tê cứng cảm giác như lục phủ ngũ tạng của hắn đã lòi hết cả ra cổ họng hắn đồng thấy hơi ngọt rồi hắn phun ra một mục máu một cảnh tượng hả hê lòng người như vậy đ ỗ n g khiến cho những công nhân viên vây xem trong tập đoàn thiên thành được phen reo hỏi nhảy múa đai đen chín đẳng của đ ả o quốc chẳng qua cũng chỉ như vậy mà thôi mục hàn vỗ tay n ở nụ cười và đi về phía quả trị rổ họa ta na b ệ tôi thực sự nghi ngờ cái danh đai đen chín đẳng này của hai người họ có phải có được từ việc gian lận không quả trị rổ họa ta na b ệ không chừng anh bị hai người họ lừa rồi anh anh đừng lại đây thấy ạ đại và ạ gì trước giờ luôn bất khả chiến bại nay lại bị mục hàn giết chỉ trong giây lát nên quả trị dỗ h ọ ta na bê bông hoảng sợ tôi là người của tập đoàn chú thức a chương mà dám làm gì tôi h ba trăm tám mươi tập đoàn chu thức muốn đàm phán mục hàn vừa nói ra câu này lập tức nhận được sự hưởng ứng của nhân viên tập đoàn thiên thành quả trị d ồ họa tạ nạ bệ lái xe ngang ngược trong tập đoàn thiên thành tông xe loạn xạ coi mạng người như có rác đã sớm làm người khác phẫn nộ đánh người là phạm pháp dương vĩ ở bên cạnh đ ộ i vàng khuyên đ ủ người này là con trai của tổng giám đốc tập đoàn chu thức ở phía nam nếu hắn bị mục hàn đánh thì dương vĩ sẽ không thể ăn nói với tổng giám đốc phạm pháp sao mục hàn không khỏi bật cười chế dễ ước vừa rồi quả trị d ồ họa tạ nạ bệ lái xe tông phải rất nhiều nhân viên của tập đoàn thiên thành lúc đó không thấy anh đứng ra nói anh ta phạm pháp nhỉ bây giờ tôi muốn đánh anh ta anh lại nhảy ra nói tôi phạm pháp đúng là tiêu chuẩn kép điển、hình. nói xong mục hàn hỏi những nhân viên của tập đoàn thiên thành đang đứng đây xem mọi người nói xem nên làm thế nào đây đánh hắn đánh hắn đánh hắn ý kiến của nhân viên tập đoàn thiên thành lại nhất trí một cách lạ thường từ lâu bọn họ đã không ứa những người nước ngoài kêu căng hống hách ở nước hoa hạ như quả trị rổ h ỏ a tạ nạ bệ các người nghe thấy cả rồi chứ không thể làm trái ý rất được mục hàn mỉ m cười vừa bẻ ngón tay kêu răng rắc vừa đi về phía quả trị rổ h ỏ a tạ nạ bệ mặc dù quả trị dồ họa tạ nạ bệ cũng từng luyện võ nhưng ở trước mặt mục hàn thì chẳng khác nào gà con trước diều hâu mục hàn không hề nể nang ấn chặt quả trị r ỗ họa tạ n ạ bệ xuống dưới đất nhắm vào đầu hắn mà đánh một trận tơi bời để những nhân viên đó c h ú t giận mục hàn còn gọi họ tới đánh cùng một đánh một nhanh chóng biến thành đánh hội đồng quả trị r ỗ họa tạ n ạ bệ bị đánh đến mức hấp hối không chỉ như vậy dưới sự thúc ép của mục hàn quả trị r ỗ họa tạ n ạ bệ còn phải bỏ ra một triệu tệ bồi thường cho những cánh cửa bị tông vỡ và đền bù cho những nhân viên bị thương tại bệnh viện tỉnh phòng chăm sóc tích cực khi ỷ tri họa tạ nã bệ chạy tới thì thấy quả trị dỗ họa tạ nã bệ nằm trên giường bệnh Từ đ ông h n a tạ nạ bê xin lỗi dương vĩ đang chăm sóc cho q u ạ chỉ dỗ hỏa tạ nạ bê lập tức đứng dậy đón tôi đã không chăm sóc tốt cho cậu chủ hỏa tạ nạ bê là kẻ nào làm ý chị dỗ hỏa tạ nạ b ệ xa sờ mặt là một người đàn ông tên mục hàn chồng của tổng giám đốc tập đoàn thiên thành lâm nhã hiên đội trưởng đội bảo vệ của tập đoàn phi long dương vĩ trả lời đ con con ông hỏa tạ nạ bệ xin hãy nghe tôi nói dương vi kéo Ý trí rồ hỏa tạ nạ bệ sang một bên nhỏ giọng nói người đó võ nghệ l ấ i mình vô cùng lợi hại ngay cả ạ đại và ạ dị cũng bị anh ta giết chết trong nháy mắt cái gì nghe dương vi nói ý trí rồ hỏa tạ nạ bệ xương sở nói như cậu thì chẳng phải bản lĩnh của người này thâm sâu khó lường hay sao chưa đến mức thâm sâu khó lường nhưng ít nhất là cao hơn một bậc so với a đại và a di dương vĩ ngẫm nghĩ rồi nói mà người này là đội trưởng đội bảo vệ của tập đoàn phi long từ đó có thể thấy trong tập đoàn phi long lẩn giấu nhân tài vì vậy tôi to gan khuyên ông ạ ta nạ bệ không nên sơ s u ấ t khinh địch a đại và a di là cao thủ hàng đầu trong nước vậy mà anh ta có thể giết được bọn họ trong nháy mắt đủ để chứng minh thực lực của anh ta không tầm thường tôi cảm thấy chỉ có mời đại quốc sư a b xầy mệ ở gia mặt mới có thể khiến bọn xấu đó khiếp sợ ý c h i d o họa t a n a bệ suy nghĩ rồi nói nhưng mà sáu năm trước đại quốc sư đã tuyên bố ẩn cư trong rừng núi tuy rằng ông ấy lại đứng ra đảm nhiệm chức đại quốc sư sau bao lần thuyết phục của quốc vương đ ả o quốc hiện nay nhưng chưa chắc ông ấy sẽ đến nước hoa h ạ n h ư n g nếu như không nhờ đến đại quốc sư thì làm sao tôi có thể đối chọi với tập đoàn phi long được chứ ý c h i d o họa t a n a bệ vô cùng băn khoăn ông Hòa t a n a bệ tôi có một kế không biết có ổn hay không lúc này dương vĩ mở miệng nói ý c h i d o họa t a n a bệ nhìn thật sâu vào dương vĩ gật đầu nói nói ra nghe xem là thế này ông ả tạ nạ bệ d với, với nói, nói vâng ông ạ tạ nạ bệ dương vĩ nói tiếp tôi nghị chi bằng ông đích thân đến tìm chính quyền tỉnh nhờ chính quyền tỉnh làm trung gian để tập đoàn chu thức đàm phán hòa bình cùng tập đoàn phi long thúc đẩy sự hợp tác giữa hai tập đoàn với lý tưởng bắt tay nhau xây dựng tương lai tốt đẹp cho sở bắc hợp tác với tập đoàn phi long sao ý trị dộ họa tạ nạ bệ gật đầu nói hay đấy nói tiếp đi đương nhiên chúng ta cũng không thật sự hợp tác với tập đoàn phi long vào lúc đàm phán chúng ta sẽ đưa ra một số điều kiện khắc nghiệt khiến tập đoàn phi long không thể đồng ý như vậy thì chúng ta có thể thừa cơ tuyên bố tập đoàn phi long không có thành ý hợp tác chỉ muốn độc chiếm thị phần sở bắc đến lúc đó chúng ta sẽ trở thành bên chủ động đả kích toàn diện tập đoàn phi long dương vĩ nêu lên cách nghĩ của mình ha ha ha ý hay đấy ý trị dộ họa tạ nạ bệ khen ngợi dương vĩ cậu không hổ là chó săn của nhà họa tạ nạ bệ chúng tôi ngay cả thủ đoạn tuyệt diệu này mà cũng có thể nghĩ ra được dương vĩ túi đầu không lưng nói vâng vâng cảm ơn lời khen của ông họa tạ nạ bệ được ỷ chị r ộ họa tạ nạ bệ quyết định cứ làm theo ý của cậu đi tôi sẽ đến tỉnh tìm chính quyền tỉnh làm trung gian đúng rồi trước khi ỷ chị r ộ họa tạ nạ bệ rời khỏi phòng bệnh hình như lại nghĩ tới điều gì quay sang dặn dò dương vĩ cô tiêu doanh doanh thuộc trụ sở chính tập đoàn chu thức ở đảo quốc sắp đến sở bắc cô ấy sẽ đảm nhiệm vai trò người đại diện trong lần đàm phán này cậu tranh thủ thời gian đến sân bay quốc tế sở bắc đón cô ấy đi Cô Tiêu Doanh Doanh là vâng ợ chưa cưới của con trai chủ tịch tập đoàn Chu Thức, lại còn h trai lại đoàn tập xuất t từ Tiêu nhà họ n h ấ thưa ở Sở Bắc, cậu p ả i với cô Tiêu xây Vâng, đấy? dựng Doanh Doanh quan hệ h tốt t cô ông h ò a ta na bệ dương vi cung kính trả lời ý c h ỉ dồ h ò a ta na bệ chủ động làm hòa đương nhiên chính quyền tỉnh cầu còn không được bọn họ vội vàng gửi thông tin đàm phán đến chỗ mục hàn tập đoàn chu thức muốn đàm phán sao ở tập đoàn phi long văn phòng tổng giám đốc m ụ hàn không khỏi bật cười tôi thấy tập đoàn chu thức đã tới bước đường cùng n g i đúng chúc long hỏi đại ca vậy chúng ta có cần chấp nhận đàm phán không nếu đã là chính quyền tỉnh đưa tới thì ít nhiều cũng phải nể mặt họ m ụ c hàn gật đầu nói nhưng mà tôi cũng muốn xem xem tập đoàn chu thức lại định d ở trò gì việc đàm phán giao cho phương viên đi chương ba trăm tám mươi mốt n ụ c hàn sao lại là anh cũng tốt trúc long gật đầu nói có thể tận dụng cả kế hoạch để khảo nghiệm xem phó tổng giám đốc phương có thể mang đến bao nhiêu lợi ích cho tập đoàn phi long chúng ta trong lần đàm phán này sau khi ý kiến đạt được sự đồng thuận trúc long lập tức liên hệ với phương viên và nói chuyện đàm phán với cô ta thế nhưng điều khiến mục hàn bất ngờ là khi anh vừa rời khỏi văn phòng trúc long thì được thư ký thông báo rằng phương viên muốn gặp mình thời gian trùng hợp như thế khiến cho mục hàn hơi hoài nghi liệu có phải phương viên đã biết thân phận thật sự của anh rồi hay không mục hàn mang theo sự nghi hoặc đi đến văn phòng phó tổng giám đốc để gặp phương viên cô phương cô tìm tôi sao mục hàn hỏi nói với anh bao nhiêu lần rồi ở công ty thì hãy gọi tôi là phó tổng giám đốc phương phương viên liếc mắt nhìn mục hàn tiếp tục nói tôi tìm anh là vì có một nhiệm vụ rất quan trọng cần giao cho anh đi hoàn thành cô nói đi xem nào mục hàn ngồi xuống đối diện phương viên là thế này tôi vừa nhận được thông báo của anh long nói rằng tập đoàn chu thức muốn đàm phán và tiến hành hợp tác với chúng ta hai công ty cùng nhau nỗ lực vì sự phát triển của sở bắc nghe ý của anh long thì có lẽ định thông qua lần đàm phán này dồn hết mọi khả năng để giành lấy lợi ích cho tập đoàn phi long nói đến đây phương viên ngừng lời rồi liếc nhìn mục h à n là người đại diện toàn quyền của lần đàm phán này tôi đã suy xét rất kỹ lưỡng nhận thấy anh là người có miệng lưỡi lợi hại nhất trong tập đoàn phi long chúng ta h à n sẽ là một cao thủ khi đàm phán vậy nên tôi quyết định bổ nhiệm anh là người đại diện đi đàm phán hỗ trợ phó tổng giám đốc tôi hoàn thành nhiệm vụ đàm phán lần này nghe phương viên nói vậy mục hàn liền s ư n g sở phó tổng giám đốc phương ý của cô là để tôi đại diện cô đến tham gia đàm phán với tập đoàn chu thức sao anh có thể hiểu như thế phương viên gật đầu không chút che đậy mục hàn không khỏi mừng rỡ bản thân và t r ú c long lao tâm khổ tứ định xem phương viên làm sao phát huy được thủ đoạn trong lúc đàm phán cuối cùng người phụ nữ này lại đẩy chuyện đàm phán lại cho mình thật ra mục hàn không hề biết được phương viên làm như vậy là có ý đồ riêng để có thể để bạn mục hàn một cách toàn diện giút anh, anh rút ngắn khoảng cách với lâm nhã hiên có chuyện gì thì gì phó ư trước phương ơ n viên cũng sẽ nghĩ tới mục Hàn trước tiên.、Theo、quan điểm của phương viên, g tới điểm Mục của chỉ c sẽ Theo không h ngừng p á tổng triển bản thân thì mục hàn mới có thể ta. t mới với Lâm Nhã Hiên.、Cũng、coi viên bản Hàn sánh Nhã Cũng như phương viên báo đáp mấy lần、mục、Hàn báo Phó Lâm Mục mấy Mục có được cứu cô đáp giám đốc phương nhiệm vụ đàm phán quan trọng như thế mà cô lại giao cho tôi lẽ nào cô không sợ tôi làm h ỏ n g chuyện đến lúc đó cô sẽ trở thành người đứng ra gánh lấy hậu quả hay sao mục hàn trêu trọng đấy là chuyện của tôi không cần anh lo phương viên nghiêm túc nói mục hàn lần này cử anh đến tập đoàn chu thức đàm phán đối với anh mà nói là cơ hội thăng tiến rất tốt chỉ cần anh có thể chiến thắng trở về tới lúc đó tôi sẽ tiến cử anh với ông chủ đứng đằng sau để anh gia nhập hàng ngũ lãnh đạo cấp cao của tập đoàn phi long hóa ra là cho tôi cơ hội mục hàn gật đầu vẻ mặt ngờ vực tôi nói này phó tổng giám đốc phương cô dốc lòng giúp đỡ tôi như thế chắc không phải là thích tôi rồi đấy chứ đồ điên nghe mục hàn nói gương mặt xinh đẹp của phương viên liền đỏ hừng cả lên nhưng nhanh chóng phản bác anh bất ảo tưởng lại đi loại người như anh mà xứng đáng để tôi thích sao hơn nữa mục tiêu của tôi là ông chủ đứng đằng sau chỉ có người đàn ông ưu tú như ông chủ mới có thể lọt vào tầm mắt của tôi thế à mục hàn nở nụ cười h ẩn ý sâu xa mặc dù phương viên mở miệng ra là chế rêu mục hàn nhưng đôi mắt long lanh lại vô thức liếc nhìn mục hàn một cái cảm thấy tên này hình như cũng không đáng ghét đến thế khi ở cùng một chỗ với nhau dường như cô ta còn có cảm giác ỷ lại khó nói thành lời lẽ nào mình có thiện cảm với anh ta rồi sao phương viên bị ý nghĩ này dọa giật này mình không thể nào tuyệt đối không thể nào sao mình có thể thích cái tên này được cơ chứ đương nhiên mục hàn không biết những suy nghĩ trong lòng phương viên nhưng nếu như phương viên đã đủ đẩy chuyện đàm phán này về cho mình hơn nữa lý do lại hợp tình hợp lý như thế thì mục hàn không có lý do gì để từ chối chỉ đành đồng ý với cô ta địa điểm đàm phán của tập đoàn phi long và tập đoàn chu thức là tại một khách sạn năm sao sở bắc bởi vì chính quyền tỉnh làm trung gian nên cũng cử một tổng bí thư đến chủ trì lần đàm phán này là người đại diện tập đoàn chu thức đến tham gia lần đàm phán này tiêu doanh doanh đến khách sạn trước tận 30 phút tiêu doanh doanh mặc một chiếc váy công sở bò sát khoe được toàn bộ những đường cong mỹ miều trên cơ thể cô ta đặc biệt là chiếc vòng tay hở mẹt mẫu mới nhất đeo trên cổ tay càng làm nổi bật địa vị và thân phận cao quý sang chảnh của cô ta tiêu doanh doanh vừa xuất hiện đã lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người mà bản thân tiêu doanh doanh rõ ràng cũng đã quá quen với cảnh tượng này dù sao tiêu doanh doanh cũng sắp trở thành vợ của cậu chủ tập đoàn chu thức tổng bí thư mà chính quyền tỉnh phái tới thì vô cùng nhiệt tình chào đón tiêu doanh d o a nợ h nụ cười tươi r ồ i nói cô tiêu chào mừng cô đến cảm ơn tổng bí thư tiêu doanh, doanh lịch sự đáp lễ sau đó liếc mắt nhìn xung quanh căn phòng đàm phán hỏi người đại diện của tập đoàn phi long vẫn chưa tới sao vẫn chưa ạ trợ lý trả lời còn chưa đầy hai mươi phút nữa là tới lúc đàm phán chính thức vậy mà người đại diện đàm phán của tập đoàn phi long vẫn còn chưa chịu tới hay sao khỏe miệng tiêu doanh doanh khẽ nít h lên nói với tổng bí thư tổng bí thư hội nghị đàm phán quan trọng thế này là người đại diện đàm phán của tập đoàn chu thức tôi phải đến sớm trước những ba mươi phút điều này đủ để chứng minh sự coi trọng của tập đoàn chu thức chúng tôi mà người đại diện đàm phán của tập đoàn phi long thì vẫn chưa thấy bóng dáng đâu rõ ràng là bọn họ không hề có thành ý những lời này của tiêu doanh doanh khiến tổng bí thư nhất thời cảm thấy vô cùng khó xử đồng thời cũng không khỏi thầm tán dương trong lòng không hổ là người đại diện đàm phán của tập đoàn chu thức còn chưa bắt đầu mà đã chiếm được ưu thế công kích tập đoàn phi long tạo nên cục diện có lợi cho bên mình mặc dù hội nghị chính thức không nhất thiết phải đến sớm nhưng theo như luật bất thành văn thông thường hai bên đều sẽ đến sớm một là thể hiện sự tôn trọng với người mà chính quyền tỉnh cử đến để chủ trì hội nghị hai là hai bên có thể làm quen với nhau hàn huyên đôi chút tăng thêm không khí hỏa hảo cho buổi đàm phán tiêu doanh, doanh vừa dứt lời Đám nhân viên chương ủ a tập đoàn c u Thức loạt h liền đồng ứng. Mục Hàn ba đến trăm o khoảnh vào n phòng n g g khắc bước vào phòng đã tám mươi hai cậu ta không xứng với con gái của nhà họ tiêu nghe thấy giọng nói của tiêu doanh doanh mục hàn cũng không khỏi xương sở sau đó anh nhìn thấy tiêu doanh doanh vô cùng khí thế ở giữa hội trường tiêu doanh doanh mục hàn cười nói lâu rồi không gặp tiêu doanh doanh xúc động nói lâu rồi không gặp sáu năm trước lúc mục hàn vẫn chưa rời khỏi nhà họ mục ở thủ đô lúc tập đoàn phi mục mới được thành lập ở sở bắc nhà họ tiêu đã chủ động đến tận cửa xin cho tiêu doanh doanh và mục hàn đính hôn lúc đó tập đoàn phi mục của mục hàn ở sở bắc như mặt trời ban trưa phía sau còn có nhà họ mục ở tỉnh hỗ trợ do mối quan hệ đặc biệt giữa nhà họ mục ở tỉnh và nhà họ mục ở thủ đô nên có không ít gia đình giàu có ở sở bắc suy đoán rằng thân phận thực sự của mục hàn là cậu chủ nhà họ mục ở thủ đô anh được điều tới sở bắc để rèn luyện nhà họ tiêu vì muốn sau này có thể bay cao nên đưa ra lời thỉnh cầu cho tiêu doanh doanh và mục hàn kết hôn nhà họ mục ở tỉnh cũng thay mặt mục hàn đồng ý nhưng ba ngày trước khi mục hàn bị nhà họ mục ở thủ đô dùng bỏ nhà họ mục ở tỉnh đột ngột tuyên bố xóa bỏ hô nước với nhà họ tiêu điều này khiến tiêu doanh doanh người yêu thầm mục hàn trốn trong phòng đau khổ khóc lóc một ngày một đêm sau đó mục hàn lại đột ngột biến mất nên chuyện này cũng giải quyết qua loa cho xong hôm nay gặp lại mục hàn ở đây đương nhiên tiêu doanh doanh vô cùng ngạc nhiên hóa ra hai người biết nhau ạ tổng bí thư ngạc nhiên tiêu doanh doanh cười nói hơn cả quen biết ấy chứ nếu hai người là người quen cũ thì tôi nghĩ cuộc đàm phán tiếp theo có lẽ sẽ vô cùng hòa hợp tổng bí thư cười nói anh là người đại diện đàm phán của tập đoàn phi long ư tiêu doanh doanh tỏ vẻ khó hiểu đúng mà cũng không đúng mục hàn gật đầu nói tôi chỉ là đội trưởng đội bảo vệ của tập đoàn phi long mà thôi tôi được phó tổng giám đốc chọn để thay mặt tập đoàn phi long tham gia đàm phán đội trưởng đội bảo vệ của tập đoàn phi long hả tiêu doanh doanh nói nhỏ mục hàn cuộc sống của anh ngày càng khó khăn nhỉ sáu năm trước anh là một trong m ộ ư ơ i thanh niên xuất sắc là hoàng tử trong giới kinh doanh ở sở bắc không ngờ biến mất lâu như vậy thì ra lại làm bảo vệ cho tập đoàn phi long thật đáng tiếc tiêu doanh doanh còn tưởng bản thân trèo cao khi muốn kết hôn với mục hàn nhưng khi nhìn thấy bộ dạng bây giờ của mục hàn tiêu doanh doanh ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm nhưng mục hàn lại không quan tâm đến điều đó nghề nghiệp không có sự phân chia cao thấp giàu nghèo cho dù trước đây là hoàng tử trong giới kinh doanh hay bây giờ là đội trưởng đội bảo vệ thì đều tự dựa vào bàn tay mình để kiếm cơm không trộm cắp không cướp bóc tuân thủ pháp luật chẳng có điều gì là đáng tiếc cả nói rất có lý tiêu doanh doanh k h ẽ c ư ờ i sau đó nói với tổng bí thư tổng bí thư tôi nghĩa cuộc đàm phán hôm nay có thể kết thúc được rồi tại sao vậy tổng bí thư hỏi với vẻ mặt khó hiểu tổng bí thư có lẽ ông biết thân phận của tôi tôi là cố vấn pháp lý cao nhất của tập đoàn chu thức bất kỳ cuộc đàm phán kinh doanh cao cấp nào cũng đều do tôi thực hiện Quan trọng nhất là tôi là là vợ sắp chuyện ư ớ i của p ủ t i ể Đạ, sau này sẽ là bà chủ tổng ậ p đ o bí thư liếc mắt nhìn mục hàn tổng bí thư cũng biết chút ít về thân phận bí mật của mục hàn nghe tiêu doanh doanh nói vậy trong lòng tổng bí thư thẩm chế nhạo tập đoàn chu thức dù có tài giỏi thế nào thì trước mặt vị lãnh đạo to lớn như mục hàn căn bản là không đáng để nhắc tới lãnh đạo lớn đích thân đến đây đàm phán cùng cô ta đã là nể mặt tập đoàn chu thức lắm rồi vậy mà cô ta còn chê may nhưng tổng bí thư cũng không dám tùy ý tiết lộ thân phận của mục hàn vì vậy tổng bí thư vô cùng khó xử tôi đồng ý với lời đề nghị của cô tiêu mục hàn thấy vẻ khó xử của tổng bí thư liền đợt đầu sau khi trở về tập đoàn phi long tôi sẽ truyền đạt lại ý kiến của cô tiêu cho tổng giám đốc nghe được vậy hôm nay cứ quyết như vậy đi tiêu doanh doanh vô cùng hài lòng dẫn theo nhân viên ra ngoài trước khi ra khỏi cửa có vẻ như cô ta nghĩ đến điều gì đó đột nhiên dừng lại quay đầu nhìn mục hàn à mục hàn tôi và phủ cựu đạ sẽ tổ chức đám cưới theo phong cách mùa hè ở sở bắc thời gian là khoảng một tuần sau anh có thể đến tham gia chứ tham gia đương nhiên phải tham gia mục hàn sửng sốt sau đó trả lời đám cưới của cô tôi phải tham gia một cách hoành tráng nhất thực ra mục hàn luôn cảm thấy mắc nợ tiêu doanh Doanh đặc biệt là sau khi anh phát hiện ra mình không có tình yêu nam nữ với tiêu doanh, doanh anh luôn coi tiêu doanh, doanh như em gái mình em gái kết hôn với thực lực của mục hàn hoàn toàn có thể khiến cô ta tận hưởng cảnh tượng hoành tráng nhất cách hoành tráng nhất tiêu doanh doanh vô cùng vui vẻ anh nói vậy tôi thật sự rất mong chờ đấy còn mục hàn không hề biết bởi vì chuyện năm đó anh đơn phương hủy bỏ hô nước khiến cho tiêu doanh doanh vẫn luôn canh cánh trong lòng hôm nay tình cờ gặp lại mục hàn tiêu doanh doanh có cảm giác như được đầu thai quyết định dùng đám cưới tiêu s a để trả lại tất cả những s ỉ nhục mà năm đó cô ta phải chịu đựng cho mục hàn và nhà họ mục ở tỉnh theo tiêu doanh, doanh thấy thân phận cậu chủ tập đoàn chu t ứ c hoàn toàn có thể khiến mục hàn phải n ư ớ c nhìn thậm chí áp đảo nhà họ mục ở tỉnh cũng không thành vấn đề sau khi từ chỗ đàm phán trở về nhà họ tiêu tiêu doanh doanh liền kể chuyện gặp mục hẳn cho bố mẹ nghe doanh doanh con làm đúng lắm tiêu chí cương nghĩ lại năm đó m ố i mặt đến cầu xin nhà họ mục ở tỉnh cuối cùng lại bị đối phương vứt bỏ liền cảm thấy vô cùng oán hận chúng ta nhất định phải mượn đàm cưới này để lấy lại thể diện đúng vậy đến lúc đó chúng ta phải làm bẽ mặt nhà họ mục lý linh cũng gật đầu sự ủng hộ của bố mẹ càng khiến tiêu doanh, doanh càng thêm quyết tâm tiêu doanh, doanh lập tức gọi điện cho phủ k i u đạ nói ra suy nghĩ của mình có thể làm bẽ mặt đối tượng kết hôn năm đó của tiêu doanh doanh khiến phủ cựu đạ cảm thấy vô cùng thú vị hắn lập tức đồng ý với đề nghị của tiêu doanh doanh thái độ của phủ cựu đạ càng khiến nhà họ tiêu vui mừng không xiết tốt quá rồi tiêu chí cương phân kích nói năm đó tôi cầu xin nhà họ mục ở tỉnh gả doanh doanh cho mục h à n chuyện này khiến nhà họ tiêu chúng ta thành trò cười đặc biệt là sau khi nhà họ mục đơn phương hủy bỏ hô nước nhà họ tiêu chúng ta lại càng bị chỉ trỏ nhiều hơn bây giờ doanh doanh sắp gả cho cậu chủ của tập đoàn chu thức đây đúng thật là bay lên cành cao thành phượng、Hoàng、rồi đáng tới một tuần sau chúng ta nhất định phải khiến mục hàn hối hận phải khiến cậu ta hiểu rằng cậu ta không xứng với con gái nhà họ tiêu chúng ta chương ba trăm tám mươi ba sợi dây chuyển ánh sao sông đạn nù b ề trị giá năm mươi tỷ nhà họ tiêu nói là làm lập tức chuẩn bị cho đám cưới mặc dù nhà trai là phủ k i ự u đạ nhưng việc tổ chức đám cưới lại do một tay nhà họ tiêu lo liệu vì thể diện thậm chí ngay cả chi phí cần thiết cho đám cưới mà nhà họ tiêu cũng không dám nói với phủ k i ự u đạ tránh để mọi người nghĩ rằng cuộc hôn nhân giữa nhà họ tiêu và tập đoàn chu thức là vì tiền bởi vậy nhà họ tiêu tiêu tốn không ít cho đám cưới phong cách mùa hè này thiệp i ê u d o a n Doanh cũng phát h t mời đi k h ắ là do lâm nhã hiên nhận chồng à cô tiêu doanh doanh này có phải là đồng nghiệp của anh không lâm nhã hiên tò mò hỏi cô ấy là đối tượng lúc trước đính hôn cùng anh mục hàn mỉm cười đáp bạn gái cũng kết hôn g mời bạn trai cũng đến dự đám cưới sao lâm nhã hiên lập tức b i ể u môi không vui thật không nhìn ra anh còn khá phong lưu đấy he he đó là chuyện trước kia rồi mục hàn nói sau đó anh kể mọi chuyện trong quá khứ cho lâm nhã hiên nghe sau khi kể xong mục hàn lại hỏi lâm nhã hiên vợ ạ em nói xem đám cưới của cô ấy anh có nên đến không hóa ra giữa hai người còn có chuyện cũ lâm nhã hiên nghe xong không khỏi bồi nùi gật đầu nói anh mắc nợ người ta nhiều như vậy cũng xem như em gái thì anh nên đến tham dự không những phải đi mà còn phải mang theo quả mừng cưới thật to vợ ạ em thật tốt mục hàn vui mừng không kìm lòng được mà hôn nhẹ lên mặt lâm nhã hiên hiển nhiên là vui quá không kiểm soát được mặc dù mục hàn không ý thức được hành động quá khích của mình nhưng trong lòng lâm nhã hiên lại g ẫ n sóng cô giơ tay che nửa bên mặt bị hôn tim đập như chú mai nhỏ đang chạy loạn suy cho cùng từ khi hai người kết hôn đến nay đây là lần đầu tiên mục hàn hôn lâm nhã hiên mục hàn đang đắm chìm trong vui mừng không để ý đến hành động ngại ngủ của lâm nhã hiên chỉ những mày trầm âm em nói xem anh nên tặng quà gì mới đủ trang trọng đúng lúc này tv phát sóng một đoạn tin tức ba ngày nữa sẽ có một cuộc đấu giá đẳng cấp thế giới tại hưng giang vật phẩm đấu giá là sợi dây chuyền cao cấp ánh sao sông đạ núi bệ đây là sản phẩm của nhà thiết kế trang sức nổi tiếng hàng đầu mister dồn được chế tác tỉ mỉ có một t r ă n h hai trên toàn thế giới chi phí lên tới một tỷ tệ giá khởi điểm của sợi dây chuyền đã là năm tỷ tệ khiến không ít người giàu có nản lòng không đợi lâm nhã hiên trả lời mục hàn đột nhiên có sáng kiến b ú n g tay có rồi một tuần trước mắt trôi qua cuối cùng cũng đến ngày tổ chức đám cưới của tiêu doanh, doanh và phủ tiệm đạ nhà họ tiêu trên giới hết sức chú trọng khung cảnh vô cùng lòng trọng phu rể là mấy anh em của phủ cựu đã đến từ tập đoàn chu thức phù dâu là cô chủ con nhà giàu đến từ tỉnh tiêu doanh doanh ăn mặc vô cùng xinh đẹp váy cưới cắt may thủ công giá trị hơn chục triệu tệ tiêu doanh doanh bước ra từ phòng tân hôn ngay lập tức trở thành tâm điểm trong mắt mọi người lúc này mấy phủ dâu đang tụ tập bàn tán sôi nổi các chị em đang nói gì vậy tiêu doanh doanh đi qua mỉm cười hỏi doanh doanh cô biết không một trong số các cô chủ giàu có nói ánh sao sông đạn nú bệ sợi dây chuyển có một t r ă n h hai trên thế giới đã được một người bí ẩn mua với giá năm mươi tỷ trong buổi đấu giá hôm qua ở hương giang đó trời đất ơi một cô gái khác hét lên năm mươi tỷ mua một sợi dây chuyền ra tay h ả o phóng quá nhỉ đúng đó lại một cô nàng khác gật đầu nói toàn bộ tài sản của nhà chúng ta cộng lại cũng chỉ được năm mươi tỷ thật tò mò không biết cô gái may mắn nào lại được người đàn ông vì mình mà bỏ ra năm mươi tỷ mua ánh sao sông đàn đù bệ này doanh doanh cô nói xem liệu có phải là phủ cựu đạ không lúc này có vẻ như cô gái ban đầu nghĩ đến điều gì đó liền vội vàng nói với tiêu doanh doanh dù gì hôm nay cũng là ngày cưới của hai người tôi đoán chắc là phủ cựu đạ mua ánh sao sông đạ n núi bệ để làm quà cưới tặng cho cô không đâu tiêu doanh doanh lắc đầu mặc dù phủ cựu đạ đối xử với tôi rất tốt nhưng năm mươi tỷ không phải là số tiền nhỏ phủ cựu đạ muốn bỏ ra năm mươi tỷ mua ánh sao sông đạ n núi bệ sợ là cũng lực bất tòng tâm nghe tiêu doanh doanh nói vậy đáng cô chủ nhà giàu cũng không hỏi nữa mọi người nói chuyện nhé tôi ra ngoài đón khách tâm trạng tiêu doanh d n hơi h mất mát nói với mấy cô gái kia sợi dây chuyền ánh sao sông đạ nù bệ có một không hai trên toàn thế giới tiêu doanh, doanh vẫn luôn quan tâm đến nó hơn nữa còn vô cùng yêu thích phù cựu đạ đã từng nói sẽ bỏ ra hai tỷ để mua nó tặng cho tiêu doanh doanh có điều tiêu doanh doanh d á m chắc chắn rằng người chi số tiền năm mươi tỷ để mua ánh sao sông đạ nù bệ không phải phù cựu đạ không biết cô gái may mắn nào được đeo sợi dây chuyền ánh sao sông đạ nù bệ trị giá năm mươi tỷ đó tiêu doanh doanh thầm nghĩ lúc đi đến cửa tiêu trí cương và lý linh đang đón khách khách khứa trước cửa nhà họ tiêu lũ lượt đi vào hầu như tất cả gia đình giàu có bậc nhất của sở bắc đều đã đến ngay cả đường bắc sơn người giàu nhất sở bắc đã lui về ở ẩn cũng vì nể mặt tập đoàn chu thức mà dẫn theo cháu gái đường yên n i ê n đến tham dự mục hạo thần đến cùng lúc với đường bắc sơn còn có cả bố mẹ mục hạo thần là mục nam phi và tâu nguyệt năm xưa khi mục hàn ở sở bắc rèn luyện và thành lập tập đoàn phi mục vì ngăn bên ngoài biết được mối quan hệ giữa anh và nhà họ mục ở thủ đô nên đã để mục nam phi và tâu nguyệt giả làm bố mẹ trên danh nghĩa của mục hàn vì vậy quan hệ giữa mục hàn và mục hạo thần khi ấy khá tốt trong mắt nhà họ tiêu mục nam phi và tâu nguyệt chính là đại diện cho nhà họ mục ở tỉnh thấy ba người đến trong lòng tiêu trí cương đột nhiên có cảm giác nợ mày nợ mặt ha <cười> ha ông thông gia hụt khi xưa mấy người vứt bỏ doanh doanh nhà chúng tôi c ả một thấy tôi xuất thế thành tập Thức mắt theo. thành doanh doanh không xứng với Mục Hàn, nhưng giờ mấy người nhìn đi, doanh doanh nhà chúng tôi xuất sắc thế nào, thành ba chủ nhỏ Chu phải nhìn Linh nhìn Hàn nhà mấy đấy. mấy mấy nào, đoàn của mai, xứng người người ngước Đúng miệng người biến giờ Giờ xem, với đi, rồi lại Mục mà Mục sắc bà đó, đã b Lý dạng h ế nào rồi. Một đội trưởng đội bảo vệ còn con dù tập đoàn phi long là một doanh nghiệp lớn nhưng tập đoàn phi long dưới con mắt của tập đoàn chu thức cũng chẳng là cái thá gì cả v à lại nó chỉ là một đội trưởng đội bảo vệ nhỏ nhoi nghe tiêu chí cương và lý linh nói vậy đường bắc sơn trầm ngâm nhìn hai người họ mà không nói gì Mục Nam、phi、lạnh lùng nói, Phi tuy ậ p đoàn t r thức tôi. Trường biệt trọng t không bằng một phần 10 nghìn của mục Hàn nhà chúng tôi. 384, khách cũng của Mục đặc bằng quan trọng đến. mời u mục nam phi không phải bố ruột mục hàn nhưng năm đó mục hàn đến sở bắc thành lập tập đoàn phi mục và trở thành một trong m ộ ư ơ i doanh nhân xuất sắc danh tiếng của anh vang danh một thời khiến nhà họ mục ở thủ đô đồn đại rằng anh sẽ trở thành gia chủ kế nhiệm do đó người bố trên danh nghĩa mục nam phi đã chăm sóc mục hàn hết mực ông ta đối đãi với mục hàn như con ruột của mình nhưng khi mục hàn bị nhà họ mục ở thủ đô vứt bỏ mục nam phi và tâu nguyệt không đành lòng nghe theo chỉ thị của nhà họ mục ở thủ đô tham gia đuổi giết anh mà lựa chọn cách rút lui sau đó mục hạo thần lại đối phó mục hàn một lần nữa và cuối cùng thất bại thảm hại hắn cùng mục nam phi và tâu nguyệt lui về ở ẩn đến tận bây giờ mục nam phi và tâu nguyệt mới biết thì ra mục nam phi khiến tiêu chí cương rất khó chịu mục nam phi cái thói kiêu ngạo này của ông không thua kém gì hồi còn trẻ nhỉ lúc ông nói câu này ra đã nghĩ tới hậu quả chưa đúng đó lý linh đứng bên cạnh cũng không vui nói tập đoàn chu thức có địa vị như nào ở tỉnh này thì nhà họ mục ở tỉnh của các người rõ hơn ai hết còn ông là trụ cột vững chắc của nhà họ mục vậy mà lại xỉ nhục tập đoàn chu thức ông thật sự cho rằng nhà họ tiêu chúng tôi vẫn quỷ gối nghe lời mấy người như trước đây hay sao ỷ vào việc có tập đoàn chu thức trong lưng mặt mày lý linh vui mừng hớn hở xem thường gia đình mục nam phi thậm chí ngay cả đường bắc sơn người giàu nhất sở bắc mà bà ta cũng không thèm để ý với bà ta mà nói thì mấy người này chẳng là cái thá gì khi tưởng đỉnh thiên hết thời tập đoàn chu thức đã lập tức xương bá ở tỉnh nước nổi thì bẹo nổi địa vị nhà họ tiêu vượt qua những gia đình giàu có bậc nhất bác mục cháu rất hiểu tâm trạng lúc này của bác tiêu doanh doanh cũng đứng ra nói nhưng một đội trưởng đội bảo vệ nhỏ nhoi của tập đoàn phi long khó có thể làm lung lay sự xuất sắc của phủ k i ự u đ à cũng như địa vị của tập đoàn chu thức được bác bảo mười tập đoàn chu thức cũng không bằng một phần mười nghìn của mục hàn thì cháu không thể đồng tình nếu thật như thế thì trong sáu năm qua vì sao từ một trong mười doanh nhân trẻ xuất sắc mục hàn lại suy bại thành đội trưởng đội bảo vệ nhỏ nhoi càng lúc càng không bằng trước đây vậy lời của tiêu doanh, doanh khiến mục nam phi xứng sờ do quy định bảo mật mục nam phi không thể nói cho tiêu doanh doanh biết mục hàn là đại thống xoáy được mà đám người nhà họ tiêu tiêu c h í cương và lý linh thì đang rất đất ý cứ như đã giành được chiến thắng ừ chưa có kết quả thì chưa biết được mục nam phi khỉ mũi khinh thường nói nhà họ tiêu cứ kiêu ngạo đi nhưng tôi thấy mấy người chỉ đang vui vẻ trước tận thế thôi ông nói gì tiêu c h í cương nghe thấy vậy liền nổi giận ông ta định kiếm chuyện với mục nam phi mong tiêu ra chủ ngôi giận lúc này đường bắc sơn đang lạnh lùng quan sát mở lời hôm nay là ngày vui không nên tức giận hơn nữa ở đây toàn là khách chẳng lẽ nhà họ tiêu định đánh khách sao nghe đường bắc sơn nói vậy tiêu chí cương mới bình tĩnh lại ông ta mời cả nhà mục nam phi vào trong với thái độ không mấy vui vẻ nhìn theo bóng lưng cả nhà mục nam phi tiêu chí cương khinh thường nói đợi lễ c ư ớ i thế kỷ này kết thúc tôi sẽ khiến mục nam phi phải cảm nhận nỗi sợ khi đối đầu với nhà họ tiêu đúng lý linh phụ h ò a theo phải báo mối thù trước đây chúng ta quỷ gối cung phụng họ còn bị họ vứt bỏ nữa trước đây bọn họ luôn phất lờ nhà họ tiêu bây giờ nhà họ tiêu muốn khiến bọn họ trèo cao cũng không trèo được thế nhưng đối với tiêu doanh doanh mà nói thì người mà cô ta muốn sỉ nhục nhất là mục hàn trong lễ c ư ớ i thế kỷ hôm nay cô ta nhất định phải chút hết cơn giận bị bỏ rơi năm đó cô ta muốn mục hàn biết bây giờ tiêu doanh doanh là người mà mục hàn không với tới được nhìn quanh khách khứa vẫn tấp nập như cũ nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng của mục hàn cô ta bèn hỏi nhân viên phục vụ mục hàn tới chưa vẫn chưa thưa cô chủ người đó trả lời không phải là anh ta không dám tới chứ tiêu doanh Doanh thầm khinh thường căn dặn nhân viên bí mật để ý kỹ đến hành động của khách nếu mục hàn tới thì phải báo ngay cho tôi tôi muốn biến tên bạn trai cũ thành tâm điểm theo dõi của mọi người tôi hiểu rồi nhân viên tỏ vẻ đã hiểu ý đúng lúc tiêu doanh doanh và nhân viên đang nói chuyện thì ngoài cổng nhà họ tiêu có tiếng xôn xao chuyển tới nhiều gia chủ gia đình quyền thế hàng đầu lần lượt ra đón h i ệ n nhiên là có ông lớn nào đó đã đến tiêu doanh doanh hiếu kỳ cũng vội vàng cùng tiêu trí cưng và lý linh ra ngoài xem lúc này trước cổng nhà họ tiêu đậu rất nhiều chiếc xe sang đủ mọi kiểu dáng nào là phe gia di luôn do sở có đủ cả giống như một buổi triển lãm xe sự có mặt của mấy chiếc xe sang này khiến bị em đốt Mercedes, Taudi đều trở nên kém cạnh hẳn đi. m à trái ngược hoàn toàn với những chiếc xe sang hàng đầu này vài chiếc bạt tờ sần đang chạy tới. Lọt thỏm trong những chiếc xe sang, chiếc bạt tờ sần trông khiêm tốn đến mức không thể khiêm tốn hơn nữa. tuy những chiếc bạt tờ sần trông có vẻ không được sang trọng nhưng m ấy g i a chủ gia tộc hàng đầu sở bắt như nhìn thấy khách quý, nhao nhao tiến lên n ê n đón. mà người ngồi trong chiếc bạt tờ sần quả thật là khách quý. từ biển số xe sở a một của chiếc bạt tờ sần đầu tiên là có thể thấy được. ngay lúc vị khách quý bước xuống, tiêu chí cương lẫn lý linh bỗng vừa mừng vừa sợ đây là nhân vật có tiếng đứng đầu tỉnh đó ngay cả người đứng đầu tỉnh cũng tới tham dự lễ cưới của doanh doanh chủ tịch tỉnh đi tới trước mặt tiêu chí cương cười tươi nói tiêu gia chủ chúc mừng ông rất cảm ơn ông đã nghề mặt tôi để tới đây tham dự đúng là dòng đến nhà tôn tiêu chí cương n h ậ n t tình nói theo sau chủ tịch tỉnh còn có vài nhà lãnh đạo chủ yếu của tòa thị chính sở bắc như phó chủ tịch tỉnh cục trưởng cục cảnh sát cục trưởng cục thuế cục trưởng cục thương mại tỉnh v v thậm chí còn cử hai người phó thống đốc tới chúc mừng tiêu chí cương và lý linh cực kỳ nợ mày nợ mặt không ngờ con gái lấy chồng lại được chủ tịch tỉnh và hai vị phó thống đốc tỉnh tới chúc mừng hôm nay quả thật là ngày đáng nhớ của nhà họ tiêu khuôn mặt tiêu t r í cương hồng hào phấn khởi nói với lý linh thằng nhóc phủ cựu đ ã rất có năng lực ngay cả những quan chức cấp cao quan trọng như này cũng mời tới được đúng là khiến nhà họ tiêu chúng ta nợ mày nợ mặt đúng vậy lý linh gật đầu sau đó dặn dò tiêu doanh doanh doanh doanh c ò n xem phủ cựu đ ã đối xử tốt với con như nào còn gả được cho nó là số hưởng đó tiêu doanh doanh cũng vô cùng kinh ngạc vô thức liếc nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của mộc hàn đồng thời cũng thầm nghĩ Mục Hàn, anh thật ra tiêu chí cương và lý linh cũng không hề hay biết chủ tịch tỉnh sở bắc mấy nhà lãnh đạo và hai phó thống đốc dành chút thời gian để đến tham gia hôn lễ của tiêu doanh doanh không phải vì tập đoàn chu thức có bản lĩnh to lớn gì mà là do mục hàn sắp xếp mục hàn muốn dùng cảnh long trọng này để bù đắp cho tổn thương tâm lý đã gây ra cho tiêu doanh doanh năm đó đáng tiếc là cả nhà tiêu trí cưng đều hiểu sai ý có điều sắp xếp của mục hàn dành cho tiêu doanh doanh không chỉ có vậy sau khi tiêu trí cưng và lý linh đón toàn bộ những vị khách quan trọng vào cửa sắp xếp chỗ ngồi xong xuôi thì ngoài cửa nhà họ tiêu lại chuyển đến tiếng động lạ mọi người mau nhìn xem có trực thăng không biết là ai giơ tay chỉ lên bầu trời mọi người ngẩng đầu lên nhìn quả nhiên nhìn thấy một chiếc máy bay trực thăng bay lòng vòng trên bầu trời khu nhà họ tiêu đường bay của trực thăng hình như đang bay đến nhà họ tiêu đợi đến khi trực thăng đến gần mọi người còn nhìn thấy trên chiếc trực thăng có rán chữ song hỉ vô cùng bắt mắt máy bay trực thăng kìa lãng mạn quá lúc này một cô phủ dâu ngạc nhiên hô lên doanh doanh cậu nói xem chắc không phải là phủ i ự u đạ cố ý ngồi trong trực thăng sau đó chú rể sẽ xuất hiện bằng cách nhảy dù chứ mình thấy đúng vậy đó phủ dâu khác vội bày tỏ sự tán thành ai cũng nói người đ ả o quốc lãng mạn hôm nay được gặp quả nhiên là danh bất hư truyền doanh doanh cậu giúp mình hỏi phủ i ự u đạ xem anh ấy còn em trai không mình rất muốn gả cho người đàn ông như vậy lại một phủ dâu nữa mê trai rõ rệt nếu không có em trai thì em họ cũng được mấy cô phủ dâu cậu một câu mình một câu nói đến mức tiêu doanh doanh nợ mày nợ mặt suy cho cùng hôn lễ của một cô gái cả đời chỉ có một lần ai không muốn lãng mạn chứ không bao lâu trực thăng đã đắp xuống cửa khoang mở ra một người đàn ông mặc lễ phục đuôi tôm bước xuống hai tay bê một cái hộp có hình dáng vô cùng độc đáo bước đi vô cùng quý phái về phía hội trường hôn lễ thấy không phải phụ kiểu đạ trong lòng tiêu doanh d o a n hơi h mất mát có điều sự xuất hiện của quý ông này trái lại đã thu hút sự chú ý của toàn bộ khách mời quý ông đến trước mặt tiêu doanh, doanh rồi hỏi cô chính là cô tiêu doanh doanh nữ chính xinh đẹp nhất hôm nay sao quý ông cung kính đúng mực khiến tiêu doanh doanh vô cùng dễ chịu cô ta gật đầu nói chính là tôi xin hỏi anh là là thế này tôi nhận lời nhờ vả của một người bạn mang q u ả hôn lễ cho cô tiêu doanh doanh quý ông đó đưa cái hộp tinh xảo đến trước mặt tiêu doanh doanh với lễ nghi của quý tộc phương tây người bạn nào vậy tiêu doanh doanh dò hỏi thật xin lỗi cô dâu xinh đẹp gương mặt quý ông đó mang vẻ ấ y n ấ y tôi đã đồng ý với người bạn tiên là không thể nói ra tên của anh ấy lúc này nhưng lát nữa người bạn đó sẽ đích thân đến lúc đó cô sẽ biết anh ấy là ai được thôi mặt tiêu doanh doanh đầy vẻ bất lực cảm thấy phong cách làm việc này không giống như phụ cựu đạ nhưng trong thời gian ngắn tiêu doanh doanh hoàn toàn không nghĩ ra trong số bạn bè của mình ai lại chơi trò này bên trong là gì thế tiêu doanh doanh lại chú ý vào chiếc hộp có hình dáng độc đáo trước mặt quý ông mỉm cười nói cô dâu xinh đẹp cô tự mở ra xem chẳng phải là biết rồi sao tiêu doanh doanh liền chĩa ngón tay tho nhỏ mở nắp hộp trong hộp lập tức tỏa ra một luồng ánh sáng vô cùng trói mắt chiếu sáng cả hội trường h u n lễ tiêu doanh hạ to miệng ngạc nhiên là ánh sao sông đạ nụ n bệ một trong số các cô phủ dâu hét lên thất thanh ánh sao sông đạ nụ n bệ là dây chuyền có một không hai trên thế giới do nhà chế tắc mister dồn nổi tiếng mất mười năm với số tiền một tỷ mới dày công làm ra được thực phẩm đám nhà giàu quyền thế có mặt ở đó đều đặc biệt quan tâm đến nó nhất là những cô phủ dâu kia trước đó còn đang bàn luận về sợi dây chuyển ánh sao sông đạ nụ n bệ bây giờ ánh sao sông đạ nụ n bệ đang ở trước mắt bọn họ đương nhiên bọn họ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng ai nấy đều chen lấn đến gần muốn nhìn ngắm sợi dây chuyển ánh sao sông đạ nụ bệ chỉ có tiêu chí cưỡ ngang hỏi ánh sao sông đạn nù bệ là gì thế cũng không trách tiêu chí cương được năm đó nhà họ tiêu là nhà giàu mới nổi nên mới lấy lòng mục hàn muốn dựa vào cuộc hôn nhân của tiêu doanh doanh để đưa nhà họ tiêu lên địa vị nhà giàu có quyền thế bậc nhất do đó tiêu chí cương cũng không hề hiểu biết về đồ xa xỉ cấp cao này ôi trời ông thật là mất mặt mặt lý linh đầy vẻ trách móc nói với ông như này nhé cả thế giới chỉ có một sợi dây chuyển ánh sao sông đạn nù bệ này thôi nó thuộc tiểu ông có tiền cũng không mua được tối qua trong buổi đấu giá h ư ơ g i a n g có một người đàn ông thần bí đã mua ánh sao sông đạn n bệ với giá năm mươi tỷ không ngờ nó lại là quà hôn lễ tặng cho doanh doanh năm năm mươi tỷ ư tiêu chí cương lập tức c h ố mắt kinh ngạc bà nói xem rốt cuộc là ai mà hào phóng như thế bỏ năm mươi tỷ để mua một sợi dây chuyền còn làm quà hôn lễ tặng cho doanh doanh chứ lý linh suy đoán có phải là phủ cựu đạ không tôi thấy có khả năng này đấy tiêu chí cương gật đầu dẫu sao cũng là kết hôn mà cả đời chỉ có một lần như vậy phụ cựu đạ hào phóng cũng là chuyện vô cùng bình thường đúng đó điều này cũng nói rõ địa vị của doanh, doanh nhà chúng ta trong lòng phủ cựu đạ lý linh cũng tỏ ý tán thành lẽ nào là phủ cựu đạ thật sao nghe thấy cuộc đối thoại của tiêu trí c ư ờ n g và lý linh tiêu doanh doanh hơi g i a o động vốn di tiêu doanh doanh nghĩ rằng phụ cựu đạ không thể nào là người phóng khoáng như vậy cho dù ánh sao sông đạ nú n i bệ có một không hai trên thế giới nhưng vẫn không có nhà quyền thế bậc nhất nào sẽ có tiền đến mức bỏ ra năm mươi tỷ để mua đúng lúc này bên ngoài lại chuyển đến một trận náo động hóa ra là phủ cựu đạ đến lý linh vội và nói con gái nếu con không tin chi bằng hỏi thẳng phủ cựu đạ là được rồi được con đi hỏi anh ấy tiêu doanh, doanh gật đầu v ớ cho dù địa vị kinh tế của tập đoàn chu thức vô cùng quan trọng ở tỉnh nhưng cũng còn lâu mới có tư cách tập hợp nhiều đại thần một lúc như vậy khi nhìn thấy tiêu doanh doanh ánh mắt phủ cựu đa đã, đã khác biệt anh yêu đây đều là sắp xếp của anh đúng không không đợi phủ cựu đa ạ mở miệng ba trăm tám mươi sáu người khiến các lãnh đạo cúi đầu nghe phủ cựu đạ nói vậy tiêu doanh doanh bỗng sững sờ ngây ngẩn ngay cả nụ cười trên mặt tiêu chí cương và lý linh cũng cứng đ ờ i lại mọi chuyện đều vô cùng rõ ràng người bỏ ra năm mươi tỷ mua sợi dây chuyền ánh sao sông đạ nủ bệ không phải là phủ cựu đạ thậm chí trong mắt phủ cựu đạ bỏ ra năm mươi tỷ để mua sợi dây chuyển ánh sao sông đạ nú n bệ chính là kẻ n gốc mấy cô phù dâu từng khoe khoang h ồ i phòng phủ cựu đạ cũng cảm thấy rất xấu hổ lúng túng phù cựu đạ dường như không hề nhận ra bầu không khí bất thường hắn nói tiếp mặc dù ánh sao sông đạ nú n bệ là sợi dây chuyển có một không hai trên toàn thế giới nhưng d ấ u sao đó cũng chỉ là một sợi dây chuyển mà thôi tiêu tốn năm mươi tỷ để mua nó tương đương với việc lấy toàn bộ tài sản đổ vào giá trị của nó cho dù sợi dây chuyển ánh sao sông đạ nú bệ có giá trị cao vậy thì sao chứ ai lại ngu ngốc đến mức bỏ ra năm mươi tỷ thậm chí hàng trăm tỷ để mua nó đây theo tôi thấy giá trị của sợi dây chuyền ánh sao sông đạn nù bệ nhiều nhất là hai tỷ tệ vẻ mặt phủ cựu đạ đầy phấn khích nói nhưng bầu không khí trong hôn lễ lại hết sức kỳ dị không một a i đáp lời phủ cựu đạ trước đây khi phủ cựu đạ ba hoa khoác lác vài kẻ nhà giàu quyền thế cũng sẽ tắt nước theo mưa vội vàng lịnh luận sự tương phản ngày hôm nay khiến phủ cựu đạ cảm thấy hơi khó hiểu sao vậy phủ cựu đạ c a o mày thắc mắc tôi nói gì sai hả anh thật sự không mua sợi dây chuyển ánh sao sông đạ nù bệ sao tiêu doanh doanh hỏi anh mua thứ đồ đó làm gì phụ cựu đ ã cười nhạo em dở hơi à, tốn năm mươi tỷ để mua thứ đó sắc mặt của tiêu trí cưng và lý linh càng lúc càng trở nên khó coi khoe miệng khẽ giật nhưng lại không biết nên nói gì mới phải nhất là ban nay trước mặt khách mời hai người họ còn khen phủ cựu đ ã hết lời thật không ngờ lại bị vả và vào mặt nhanh đến vậy nhưng có người đã mua sợi dây chuyển ánh sao sông đạn nú bệ hơn nữa còn tặng cho em làm quà mừng cưới lúc này tiêu doanh Doanh lấy sợi dây chuyển ánh sao sông đạn nú bệ ra phụ cựu đa kinh ngạc cầm lấy ánh sao sông đạn nú bệ cẩn thận quan sát rồi đột nhiên mắt anh ta sáng lên là ánh sao sông đạ nủ n bệ thật này phù cựu đạ nghi ngờ hỏi ai tặng cho em vậy em không biết tiêu doanh doanh lắc đầu bỏ ra năm mươi tỷ mua ánh sao sông đạ nủ n bệ chỉ để tặng em làm q u à cưới thôi sao phù cựu đạ đầy vẻ khó tin năm mươi tỷ đừng nói là phù cựu đạ hầu hết đám nhà giàu sở bắc đang có mặt tại đây cho dù lấy hết cả gia tài ra cũng không đủ thậm chí trong đám nhà giàu ở tỉnh tài sản vượt quá năm mươi tỷ chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng họ không biết rằng đối với mục hàn người đứng đầu điện long vương nằm trong tay một nửa tài sản và quyền lực của toàn thế giới mà nói thì năm mươi tỷ chẳng qua chỉ là chút tiền tiêu và hai ba ngày mà thôi đám khách mời thi nhau suy đoán người ra tay hào phóng này là ai có điều những người đã biết thân phận của mục hàn như đường bắc sơn mục phi nam mà nói trong lòng họ đã có đáp án từ lâu rồi lúc khung cảnh đang hối loạn ngoài cổng nhà họ tiêu lại chuyển đến một trận xôn xao thưa cậu chủ phụ i ự u đ ạ bên ngoài có xe quân đội đang đến đây một nhân viên vội vàng chạy đến báo với phụ cựu đa xe quân đội sao phụ cựu đ ạ nhữ mày có chuyện gì vậy nghe đến chữ xe quân đội hai vị phó thống đốc cùng các lãnh đạo chủ chốt của sở bắc đột nhiên đứng bật dậy nhanh chóng đi ra ngoài mọi người cũng vội vàng đi theo ba chiếc xe quân đội chạy đến bên ngoài cổng nhà họ tiêu thấy người bước xuống từ chiếc xe đầu tiên hai vị phó thống đốc chấn động là tư lệnh chiến khu sở bắc trương hùng và đội trưởng đội đặc trùng tư mã thanh vân tuy thuộc quân đội nhưng xét về cấp bậc tư lệnh chiến khu sở bắc cũng tương đương với chủ tịch tỉnh nói cách khác sự xuất hiện của trương hùng tương đương với sự hiện diện của lãnh đạo lớn thuộc chính quyền cấp tỉnh cấp bậc của tư mã thanh vân ngang với phó thống đốc lời giải thích của hai vị phó thống đốc khiến mọi người đều kinh ngạc tiêu doanh doanh chưa từng nghĩ đám cưới của mình sẽ có lãnh đạo cấp tỉnh trường tham dự có điều cú sốc của hai vị phó thống đốc chưa dừng lại ở đó tiếp theo bốn người nữa bước xuống từ chiếc xe thứ hai đều mặc quân phục mang quân hàm thiếu tướng trân trọng giới thiệu với mọi người sau khi chào hỏi hai vị phó thống đốc và các lãnh đạo khác của sở bắc trương hùng liền giới thiệu bốn vị này tuy mọi người chưa từng gặp mặt nhưng chắc chắn là nghe đến tên tên tuổi của họ vô cùng vang dội đúng vậy bốn vị này chính là tứ đại chiến thần tiếng tâm lừng l ẫ trúc long quý、Như. hoàng điệu và thao thiết trương hùng vừa dứt lời bầu không khí phút chốc rơi vào im lặng một lúc sau một chàng vỗ tay như sấm văng lên tứ đ ạ i chiến thần trúc long quý n h i u hoàng điệu và thao thiết là lực lượng trụ cột bảo vệ sự tồn tại của nước hoa nhờ có họ mà nước hoa mới được quốc thái dân an có điều tứ đ ạ i chiến thần đều xuất hiện ở đây vậy người ngồi trong chiếc xe thứ ba kia hai vị phó thống đốc và các lãnh đạo của sở bắc gần như vô thức đồng loạt liếc nhìn chiếc xe quân đội thứ ba trúc long đi đến cửa sau của chiếc xe thứ ba mở cửa ra mục hàn mặc quân phục bước ra khỏi xe chào đúng lúc này quỳ như hô to đám người hoàng điệu thao tiết h trương hùng tư mã thanh vân lập tức đứng thẳng trào theo nghi thức quân đội chuẩn mực ngay cả hai vị phó thống đốc cùng các lãnh đạo sở bắc đều kính cẩn đứng thẳng vẻ mặt nghiêm trang hành động của các lãnh đạo lớn cũng ảnh hưởng đến mọi người có mặt ở đó tất cả khách khứa đều bất động chăm chú nhìn mục hàn tiêu doanh Doanh vô cùng tò mò không biết đây là nhân vật lớn nào mà có thể khiến các vị lãnh đạo lớn phải kính n g h đến vậy chờ đến khi mục hàn bước vào tháo chiếc kính dâm tre nửa khuôn mặt xuống lộ ra dáng vẻ thực sự tiêu doanh, doanh lập tức xứng sở người khiến tất cả các vị lãnh đạo lớn phải cúi đầu vậy mà lại là mục hàn tiêu doanh doanh tưởng rằng mình nhìn n h ậ m liền rủi mắt nhưng đã rủi mắt vài lần thì trước mắt vẫn là khuôn mặt của mục hàn mục hàn bước đến gần tiêu doanh doanh nhìn sợi dây chuyển ánh sao sông đạn nũ bệ trong tay cô ta mỉm cười nói doanh doanh cô có thích món quà cưới mà tôi đã tặng cho cô không hả tiêu doanh doanh kinh ngạc thì ra anh chính là người bỏ ra năm mươi tỷ để mua sợi dây chuyển ánh sao sông đạn nũ bệ hả đúng vậy mục hàn khẽ gật đầu quá tốn kém rồi tiêu doanh doanh k h a nói năm mươi tỷ thôi mà chỉ là chút tiền tiêu vào hai ba ngày của tôi thôi không đáng kể mục hàn mỉm cười cô thích là được tiêu doanh doanh nghe vậy không khỏi gượng cười chương ba trăm tám mươi bảy tiêu doanh doanh em sẽ vì mục hàn mà cả đời không kết hôn nếu mục hàn nói ra những lời này trước ngày hôm nay chắc chắn tiêu doanh doanh sẽ cho rằng mục hàn đang khoác lắc và sẽ coi thường nhưng bây giờ thì không ai dám hoài nghi mục hàn có thể khiến hai vị phó thống đốc và các lãnh đạo chủ chốt như chủ tịch tỉnh sở bắc túi đầu cộng thêm tứ đại chiến thần đồng thời xuất hiện thân phận của mục hàn đã rất rõ ràng đó là người duy nhất được trao tặng quân hàm đại thống xoáy từ khi hoa hạ dựng nước đến nay tiêu doanh doanh trợt cảm thấy mình vô cùng nực cười mình cố gắng như vậy gả cho p h ụ k i ự u đạ cậu chủ tập đoàn chu thức vốn cho rằng mình đã đạt đến đỉnh cao của đời người có thể xỉ nhục mục hàn một phen thế nhưng cô ta không thể nào ngờ được người ta đã đạt đến cấp bậc cao hơn mình gấp nhiều lần từ l â u cho dù là gia tộc giàu có hạng nhất ở tỉnh mới có thể sở hữu tài sản năm mươi tỷ tệ nhưng trong mắt mục hàn đó cũng chỉ là tiền tiêu vặt của hai ba ngày mà thôi năm mươi tỷ với tập đoàn chu thức mà nói cũng là một khoản tiền lớn người đàn ông này mua sợi dây chuyền ánh sao sông đạn nú bệ với giá năm mươi tỷ mà như thể tiện tay tiêu năm trăm tệ để mua một chiếc dây chuyền bình thường sau đó lại tiện tay tặng cho mình từ giây phút này tiêu doanh doanh mới hiểu ra mình và mục hàn không ở cùng một đẳng cấp sắc mặt của tiêu trí cương và lý linh càng t r ắ n g bệnh cuối cùng bọn họ cũng hiểu vì sao hai vị phó thống đốc lại có mặt đông đủ chủ tịch tỉnh sở bắc còn dẫn theo tất cả lãnh đạo chủ chốt của chính quyền thành phố đến tham gia lễ cưới của con gái mình hóa ra không phải vì nề mặt tập đoàn tru thức với vai trò là người đứng đầu chính quyền thành phố bọn họ cần nể mặt tập đoàn chu thức sao bọn họ lần lượt đến chúc mừng đám cưới chỉ vì một người đó chính là mục hàn người có thể khiến tứ đại chiến thần tụ hội cũng chỉ có thể là người duy nhất được trao tặng quân hàm đại thống xoáy từ khi hoa hạ dựng nước tới nay đương nhiên mục hàn chính là người đó lúc này tiêu chí cương và lý linh mới hiểu vì sao từ khi cả nhà mục nam phi vào cửa đã luôn tỏ ra xem thường nhà họ tiêu với thân phận bây giờ của mục hàn thì đừng nói là nhà họ tiêu mà ngay cả tập đoàn chu thức cũng phải ngước nhìn tiêu doanh, doanh đã muốn khóc tới nơi cô ta vốn nghĩ rằng mình đã có được trốn về tốt nhất nhưng lại chưa từng nghĩ tới hóa ra mình đã đánh mất một trốn về còn tốt hơn bầu không khí nhất thời trở nên ngượng ngùng chủ tịch tỉnh sở bắc là người đầu tiên phá vỡ tình thế bế tắc cười thật t ư ơ i nói ông tiêu khách quý đến cửa chúc mừng đám cưới lẽ nào ông định để khách quý đứng mãi vậy sao à tiêu chí cương và lý linh lập tức phản ứng lại vội vàng cung kính nói đại thống soái mời ngồi không cần mục hàn lắc đầu đáp nếu tôi ở lại đây các ông sẽ không được tự nhiên hôm nay tôi đến đây chủ yếu là để chúc mừng em gái doanh doanh chúc mừng cô ấy đã tìm được trốn về tốt nhất đời mình ngày tháng sau này hòa thuẫn vui vẻ nghe mục hàn nói trong lòng tiêu doanh doanh cảm thấy cay đắng không thôi trải qua chuyện ngày hôm nay sau này cô ta còn hòa thuận vui vẻ được sao mặc dù phủ cựu đạ ở trước mắt cũng rất ưu tú nhưng so với mục hàn thì đúng là mối bỏ biển không đáng nhắc tới đúng rồi doanh doanh cô có thích món quà tôi tặng không mục hàn lại hỏi chỉ cần là quà anh tặng tôi đều thích tiêu doanh doanh gật đầu ngay lúc này giá trị của sợi dây chuyển ánh sao sông đạn nụ bệ ở trong lòng tiêu doanh, doanh đã vượt quá năm mươi tỷ tệ thích thì tốt mục hàn cười nói tôi thấy hôn lễ cũng sắp bắt đầu rồi hai vị phó thống đốc chủ tịch tỉnh sở bắc và lãnh đạo chủ chốt tư lệnh chiến khu sở bắc và đội trưởng đại đội đặc trùng tứ đại chiến thần và cả đại thống xoáy là tôi đều đích thân đến hiện trường có lẽ đây cũng là bữa tiệc cưới có quy cách cao nhất từ khi hoa hạ dựng nước đến nay nhỉ mọi người đồng loạt gật đầu tán thành lúc này tiêu doanh doanh cũng đã hiểu lần trước gặp mặt ở cuộc đàm phán mục hàn nói muốn tặng cho cô ta một món quà lớn nghĩa là gì chính là ánh sao sông đ ạ n nú bệ trị giá năm mươi tỷ tệ chủ tịch tỉnh sở bắc và lãnh đạo chủ chốt hai vị phó thống đốc tư lệnh chiến khu sở bắc và đội trưởng đại đội đặc trùng tứ đại chiến thần cộng t h ê mặc đại thống mục Hàn. xoáy Mục m dù quy cách này chưa hẳn là sau này không có nhưng chắc chắn là trước kia chưa từng có được rồi quà đã tặng chúc cũng đã chúc tôi cũng nên đi rồi mục hàn nói tiếp nói xong mục hàn xoay người chuẩn bị rời đi đợi một chút ngay khi mục hàn vừa bước một chân ra khỏi ngưỡng cửa sau lưng bông truyền đến tiếng hô của tiêu doanh doanh tiêu doanh Doanh mặc áo cới ư màu trắng tinh chạy bước nhỏ đến trước mặt mục hàn cô ta dùng ánh mắt cầu xin nhìn về phía mục hàn mục hàn tôi có thể ôm anh một lát không chỉ lần này thôi tiêu doanh doanh biết rất có thể lần này là lần cuối trong đời mình và mục hàn gặp nhau cho nên cô ta không muốn để lại bất cứ tiếc n ố i nào mục hàn nhìn thật sâu vào mắt tiêu doanh doanh khẽ gật đầu bày tỏ đồng ý được mục hàn cho phép tiêu doanh doanh ôm mục hàn từ phía sau hưởng thụ sự vỗ về an ủi trong phút chốc tiêu doanh doanh h i ể u rõ chỉ có ở thời khắc này mục hàn mới thuộc về cô ta khi mục hàn bước qua khỏi cánh cửa này về sau bọn họ sẽ là người của hai thế giới khác nhau tiêu doanh Doanh ôm lấy mục hàn tròn năm phút điều này khiến phủ cựu đã đứng bên cạnh có vẻ mặt vô cùng khó coi được rồi sắp đến giờ rồi t ô i nên đi rồi mục hàn nhắc nhở dù rất lưu luyến nhưng tiêu doanh doanh không thể không đ u n g tay nhìn theo bóng dáng mục hàn rời đi tiêu doanh doanh lập tức rơi nước mắt như mưa mục hàn vừa đi tứ đại chiến thần cũng theo sau hai vị phó thống đốc chủ tịch tỉnh sở bắc và lãnh đạo chủ chốt của chính quyền thành phố cũng theo sát phía sau trước khi đi hai vị phó thống đốc còn dặn do mọi người ở đây phải giữ bí mật chuyện ngày hôm nay nếu không họ sẽ bị bộ an ninh quốc gia theo dõi tuy phủ cựu đạ là người đảo quốc nhưng vì việc kinh doanh của tập đoàn chu thức ở hoa hạ rắc rối phức tạp nên hắn cũng phải tuân theo nếu không tập đoàn chu thức sẽ rơi vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm đợi sau khi các ông lớn như mục hàn rời đi tiêu doanh doanh cũng đi đến trước mặt phủ k i ệ u đạ vẻ mặt t h y này nói phủ k i ệ u đạ hôm nay vốn là ngày vui của hai chúng ta nhưng em vô cùng xin lỗi em nghĩ có lẽ em không thể thực hiện hôn ước với anh được nghe tiêu doanh doanh nói vậy tiêu trí cương và lý linh trở nên sốt ruột doanh doanh con điên rồi sao con nói b ậ y gì thế phù k i ệ u đạ cũng lộ vẻ nghi ngờ em hãy cho anh một lời giải thích hợp lý phù kiểu đạ em biết làm như vậy rất không công bằng với anh nhưng em không vượt qua được vết hẳn trong tâm trí này khuôn mặt tiêu doanh doanh lộ vẻ kiên định quả quyết nói từ hôm nay trở đi tiêu doanh doanh em sẽ vì mục hàn mà cả đời không kết hôn cái gì nghe quyết định của tiêu doanh doanh tiêu trí cưng và lý linh đều kinh ngạc trợn tròn mắt tuy không với tới được mục hàn nhưng phủ cựu đa cũng không kém mà dường như phủ cựu đa rất hiểu tâm trạng của tiêu doanh doanh hắn im lặng trong chốc lát rồi gật đầu đáp anh tôn trọng quyết định của em chương ba trăm tám mươi tám mời đại quốc sư đi đến hoa hạ vì lý do bảo mật cuối cùng hôn lễ thế kỷ được người, người chú ý này lại trở nên cực kỳ k i ê m tốn truyền thông đưa tin về việc này đều chỉ tóm lược qua loa nhưng những chuyện xảy ra sau đó lại ngoài dự liệu của mục hàn tiêu doanh doanh chủ động hủy hôn đã dẫn đến không ít phỏng đoán của truyền thông vì liên quan đến thân phận của phủ cựu đa cộng thêm biến cố lần này khiến cho việc hủy hôn bất ngờ thu hút sự chú ý với hiệu quả của điều lệ bảo mật cánh truyền thông không hề biết lý do thật sự khiến tiêu doanh d o a n hủy h hôn thế là họ phát huy trí tưởng tượng của mình đoán rằng phủ cựu đa ngoại t ì n h với người mẫu trẻ đẹp bị tiêu doanh, doanh bắt tại trận dù sao hắn cũng là cậu chủ của tập đoàn t r u thức tiểu c ậ u ấm nhà giàu có thân phận địa vị như vậy chơi b ờ i với người mẫu trẻ đẹp cũng là chuyện bình thường đọc tin tức mà tạp chí nào đó tưởng tượng ra mục hàn không khỏi dợ khóc dợ cười mấy tờ tạp chí giải trí này đúng là rảnh rỗi phát chán nên trí tưởng tượng bay xa bọn họ không đi đóng phim thật là lãng phí tài năng lẽ nào không phải vì nguyên nhân đó à lâm nhã hiên chế dễ ư c chẳng lẽ lại vì người chồng chưa cưới trước kia là anh xuất hiện khiến cho lễ cưới của tiêu doanh doanh xảy ra rắc rối theo anh thấy đúng là như vậy mục hàn thở dài t h ư ờ thượng vẻ mặt cảm khái có lẽ anh không xuất hiện ở lễ cưới ấy mới là sự bù đắp tốt nhất cho do nhưng chuyện đã đến nước này mục hàn cảm thấy tốt nhất là bây giờ mình không nên can dự vào nữa đó mới là lựa chọn tốt nhất sao thế anh đau lòng rồi hả lâm nhã hiên b u môi sao thế em ghen rồi hả mục hàn lại phản kích lâm nhã hiên vừa nghe vậy g ò má lập tức đỏ bừng làm gì có có ma mới ghen v ì anh đào quốc tòa trụ sở chính tập đoàn chu thức phu cựu đạ đã, đã về nước đứng trước bàn làm việc của bố mình phụ cựu đạ dạ sở xì、si, cung kính nộp lên đơn từ chức con định về quê sao nhìn kế hoạch của con mình sau khi từ chức phụ cựu đạ dạ sở xì、si、hơi kinh ngạc có thể nói bố biết vì sao không hình như từ khi con trở về từ nước hoa hạ tâm trạng của con luôn không ổn lắm chỉ là một người phụ nữ mà thôi chẳng có gì to tát con là người nắm quyền tập đoàn chu thức trong tương lai những người phụ nữ như tiêu doanh doanh con muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu chuyện tiêu doanh doanh chủ động hủy hôn gây âm ý vì liên quan đến phủ cựu đạ nên cũng đã lan tới tận đảo quốc nhưng với phủ cựu đạ dạ sở si mà nói thì những chuyện này chẳng đáng nhắc tới ông ta chưa bao giờ cảm thấy hôn lễ theo phong cách hoa hạ của nhà họ tiêu có gì quan trọng bố con đưa đơn từ chức không phải vì tiêu doanh, doanh. phụ cựu đạ nghiêm túc nói con chỉ cảm thấy con chưa có đủ kinh nghiệm cần phải về quê rèn luyện thêm con nghĩ được như vậy là rất tốt phụ cựu đạ i ả s ở xị、si、ngay vậy gật đầu nói nhưng hiện nay tập đoàn chu thức chúng ta đang trong giai đoạn phát triển nhanh chóng con là cậu chủ tập đoàn nếu rời đi vào lúc này thì tương lai con tiếp nhận doanh nghiệp những người đóng góp công lao to lớn chưa chắc đã phụ con con hiểu những điều này nhưng trước mắt vẫn chưa phải lúc chúng ta lấy đá trọi đá với tập đoàn phi long con xin khuyên bố một câu chi bằng dừng tay ở đây đi tập đoàn phi long là một sự tồn tại mà tập đoàn chu thức chúng ta không chọc vào nổi đâu phụ cựu đã đưa ra đề nghị từ đáy lòng con trai bố vô cùng thất vọng về con phụ cựu đã dạ sợ si lại khinh thường nói con mới đi hoa hạ một chuyến gặp phải chuyện hủy hôn đã không gượng dậy nổi rồi ư tập đoàn chu thức chúng ta là doanh nghiệp công nghiệp hàng đầu ở đảo quốc tập đoàn phi long chỉ là một doanh nghiệp nho nhỏ yên phận ở mảnh đất sở bắc mà thôi thế mà con lại đánh giá cao đối thủ hạ thấp mình như vậy xem ra chuyến đi đến hoa hạ đúng là không giúp con tiến bộ chút nào bố đó là lời xuất phát từ đáy lòng của con mong bố hãy tin con phụ cựu đã nói thôi bỏ đi con vẫn nên về quê đi phủ cựu đạ dạ sở si đầy thất vọng nói về quê rồi vừa hay cũng có thể suy nghĩ kỹ lại xem những hành vi của con hôm nay có chỗ nào giống đàn ông nhà họ phủ cựu đạ hay không đối thủ là phủ cựu đạ c ò n định nói gì đó nhưng bị phủ cựu đạ dạ sở si mất kiên nhẫn xua tay đuổi đi con đi đi phù cựu đạ đầy vẻ bất lực chỉ đành túi người thật sâu chào phủ cựu đạ dạ sở si sau đó thở d à i rời khỏi văn phòng xem ra đã đến lúc mời đại quốc sư a b xuống núi rồi sau khi phủ cựu đạ rời đi phủ cựu đạ dạ sở si cũng rời khỏi tòa trụ sở chính của tập đoàn chu thức nơi phù cựu đạ dạ sở xì đến là một bờ sông dưới tán dù tre nắng rộng lớn một ông cụ tóc bạc trắng đang nhàn nhã câu cá mặc dù ông ta ăn mặc rất bình thường áo kimono đôi gốc gỗ giống như những người dân đảo quốc khác nhưng cả người ông ta lại toát ra khí thế khiến người nhìn sợ hãi ông ta chính là đại quốc sư của đảo quốc ab sậy mẹ ấy ông phù cựu đạ ông đến rồi nghe tiếng bước chân đằng sau lưng ab sậy mẹ ấy cũng không xoay người lại chỉ yên lặng câu cá như trước vâng thưa đại quốc sư phù cựu đạ dạ sở xì bước nhanh tới cung kính nói đại quốc sư Phụ kiểu đại n gan to mời cụ quốc sư quá lời rồi phụ cựu đạ dạ sở xì lắc đầu đáp lần này tập đoàn chu thức của tôi tiến quân vào vùng sở bắc nước hoa hạ gặp phải sự cản trở rất lớn từ một doanh nghiệp mang tên tập đoàn phi long không những bố con ý chỉ dỗ họa tạ n ạ bệ thất bại quay về mà ngay cả con trai tôi cũng nản lòng phải trí dự định về quê luôn rồi không biết rốt cuộc tập đoàn phi long đó có lai lịch thế nào ab xây m ệ ấy đầy nghi ngờ hỏi có vẻ tập đoàn chu thức các ông đã phải chịu không ít thiệt thòi trong tay tập đoàn phi long nhỉ đúng vậy phụ cựu đạ dạ s ở si gật đầu đáp tập đoàn phi long lẩn giấu nhân tài nghe ý chị dỗ họa tạ nạ bệ kể chỉ một đội trưởng đội bảo vệ của bọn họ đã có thể giết chết a đài và a dì trong trước mắt a đài và a dì là đệ tử thân truyền của đại quốc sư bản lĩnh của bọn họ thế nào hẳn cụ là người hiểu rõ nhất ngay cả a đ à và a dì cũng chết rồi sao a bê y mê ấy ngạc nhiên với bản lĩnh của a đại và a di cho dù chưa tới mức vô địch thiên hạ nhưng cũng xếp vào hàng ngũ cao thủ hạng nhất muốn giết chết họ không hề dễ dàng h u ố n hồ là giết chết trong c h ư ớ c mắt cho nên sau khi cân nhắc kỹ cảng tôi cảm thấy chỉ có mời đại quốc sư xuống núi mới có thể ra mặt cho tập đoàn chu thức phụ cựu đạ i ả s ở s ỉ cung kính nói tôi kính mời đại quốc sư xuống núi đi đến hoa hạ vì tập đoàn chu thức đến hoa hạ sao trong mắt a b xây mê ấy lập tức lộ ra vẻ sợ hãi dù sao nước hoa hạ cũng có tồn tại khiến a b xây mê ấy vô cùng khiếp sợ a b xây mẹ ấy đã đi hoa hạ một chuyến suýt chút nữa thì bỏ mạng lại nơi đó nghe thấy lời mời của phủ cựu đạ giả sở si a b xây mẹ hơi do dự chương ba trăm tám mươi chín bức phú xuân sơ n cư thấy a b xây mẹ ấy do dự phủ cựu đạ giả sở si lập tức quỳ xuống cầu khẩn đại quốc sư tôi biết cụ đang lo lắng điều gì tuy nhiên sau trận chiến sáu năm trước người đó của nước hoa hạ đã thoái ẩn từ lâu và từ đó không còn quan tâm đến việc đ ờ i nữa c ò n cụ lần này đến hoa hạ chỉ để đối phó với một tập đoàn phi long còn con hoàn toàn không đáng để người đó để mắc tới hơn nữa ở thế giới hiện tại ngoài người đó ra ai có thể là địch thủ của cụ được chứ mời quốc sư xuống núi lời của phủ cựu đa dạ sở s i đầy tính xúi rục khiến cho ab xây m ệ không khỏi trộn rộn trong lòng đặc biệt là lời định bợ của phủ cựu đa dạ sở s i càng làm cho ab xây m ệ có thêm hào khí không sai ab xây m ệ tôi đường đường là đại quốc sư của đ ả o quốc lẽ nào lại không dám đặt chân đến đất nước hoa h ạ được tôi đồng ý với ông ab xây m ệ ấy gật đầu có được sự đồng ý của ab xây m ệ ấy phủ cựu đa dạ sở xi、si、lập tức mừng rỡ như điên cảm ơn đại quốc sư ra tay a b sầy mệ suy nghĩ một chút rồi lại nói phủ cựu đạ dạ sờ si mặc dù tôi đã hứa với ông là sẽ đến hoa hạ để đối phó với tập đoàn phi long có điều chuyến đi này cần phải giữ bí mật vì dù sao ông cũng biết hoa hạ được coi là cấm điệu dành cho lính đánh thuê và sau khi người kia xuất hiện nơi đó còn được gọi là cấm điệu dành cho các cao thủ đẳng cấp thế giới tôi hiểu ạ phủ cựu đạ dạ sờ si kính cần nói thế là phủ cựu đạ dạ sờ si ngay lập tức chuyển tin a b sầy mệ sắp đến hoa hạ cho bố con ỷ trị dỗ họa tạ nà bệ biết rằng đại quốc sư đích thân đến bố con ỷ trị d ồ họa tạ nạ bệ đương nhiên là vui mừng n g à y nhót nên họ đã quên tuột luôn lời dặn phải bí mật hành động của phủ cựu đạ dạ sơ s i a b xây mệ quả thực rất kín tiếng thân là một đại quốc sư nhưng không hề ngồi chuyên cơ mà chỉ giả là một người dân bình thường đi hàng không dân dụng quốc tế và đáp xuống sân bay quốc tế sở bắc sau khi a b xây mệ xuống máy bay ông đã nhìn thấy hai bố con ỷ trị d ồ họa tạ nạ bệ cùng với hàng trăm người đến chào đón từ xa nhìn thấy a b xây mệ ấ y hai bố con ỷ trị dộ họa tạ nạ bệ hết lớn chúng tôi xin kính cần chào đón đại quốc sư thanh thế của họ vô cùng lớn như tuy h ể sợ nhiên khác k h ab s â y mẹ ấy lại không thể hiện điều đó ra bên ngoài dù sao ông ta cũng là đại quốc sư của đạo quốc không thể tạo ra hình ảnh mình rất sợ người đó cho đạo quốc được đây là hoa hạ không cần thiết phải phô trương như thế này ab s ẩ y mê ấ y liếc mắt nhìn bố con ý chỉ r ộ họa tạ nạ bệ vẻ mặt bình tĩnh tôi đến hoa hạ vì công chuyện không phải đến để dưng ai phải phải phải đại sư quốc sư dạy phải ý chỉ r ộ họa tạ nạ bệ vội vàng gật đầu tôi vốn nghĩ rằng nghi lễ đón chào hoành tráng hơn một chút thì sẽ phô trương được thanh thế của tập đoàn chu thức chúng tôi có thể khiến cho tập đoàn phi long biết khó mà lui nói cũng phải ab s ẩ y mê ấ y cao mày tập đoàn phi long rất lợi hại sao thực ra hai bố con ỷ trị dộ họa tạ nạ bệ không biết rằng ab xẩy mê ẩy đang sợ chiếp một tên đội trưởng đội bảo vệ của họ có thể giết chết a đại và a di ỷ tri dô họa tạ n A bệ nghĩ một chút rồi đáp tôi nghĩ rằng tổng giám đốc long của họ và cả ông chủ thần bí đứng phía sau kia có lẽ không phải là hạ vừa hừ nâng cao sĩ khí của kẻ khác tự khiến cho mình mất đi vi p h ò n g a b xây mẹ c ư ờ i khẩy và tự hào nói bây giờ tôi đã đến, đến rồi ngày tàn của tập đoàn phi long cũng tới rồi a b xây mẹ ấy rất tự tin chỉ cần ông ta không đụng độ phải người đó toàn bộ cái hoa hạ này không có người nào có thể địch lại được với ông ta dết tạ đại và ạ gì chỉ trong vài giây đối với ab x ả y m ẹ ấy mà nói chẳng qua chỉ là do hắn ở cấp bậc cao hơn hai người đó mà thôi nhưng để đánh bại ab x ả y m ẹ thì còn xa lắm thấy ab x ả y m ẹ tự tin như vậy hai bố con ỷ trị dộ họa tạ nạ bệ nhìn nhỏ cười đại quốc sư từ xa đến chi bằng trở về tập đoàn chu thức nghỉ ngơi trước nạp lại năng lượng rồi sau này sẽ nói đến chuyện chiến đấu với tập đoàn phi long lúc này quả c h ị dộ họa tạ nạ bệ nói phải rồi tôi nghe nói rằng đại quốc sư rất có hứng thú nghiên cứu đồ cổ nhất là đồ cổ hoa hạ phải không đúng vậy ab xầy mệ ấy bắt đầu hoa hạ có lịch sử lâu đời các triều đại thay đổi liên tục mỗi khi thống nhất một triều đại đều có tuổi thọ hơn hai trăm năm trong lịch sử thế giới quả thật hiếm có vì vậy tôi khá hứng thú với việc nghiên cứu các di tích lịch sử của hoa hạ đặc biệt là sưu tập đồ cổ mỗi món đồ cổ quý hiếm đều kể về câu chuyện của một triều đại vậy thì tốt quá rồi quả trị r ồ họa tạ n ạ bệ cười nói đại quốc sư đã từng nghe nói đến bức tranh phú xuân sơn cư hay chưa bức phú xuân sơn cư ab xầy mệ không khỏi sửng sốt nói đây là bảo vật quý hiếm của hoa hạ nghe nói đã bị thất lạc từ lâu hiện tại tất cả các hàng lưu thông trên thị trường chỉ là đồ giả không đáng để nhắc tới đại quốc sư không biết là bức phú xuân sơn cư thực sự đã xuất hiện rồi thì ra bảo vật quý hiếm này đã rơi vào tay của tưởng đ ỉ n h thiên bị tưởng đ ỉ n h thiên cất giữ suốt mười mấy năm qua chính vì sự sụp đổ của tưởng đ ỉ n h thiên nên bảo vật quý hiếm này đã xuất hiện một lần nữa nhưng thật đáng tiếc bởi vì khi tưởng đ ỉ n h thiên vừa mới nga xuống tình hình trong tỉnh hỗn loạn khiến bức tranh phú xuân sơn cư này bị tên trộm k h é t tiếng ông dương cướp đi rơi vào tay người nước ngoài trong vài ngày tới những người nước ngoài sẽ tổ chức một cuộc đấu giá để công đố người chiến thắng cuối cùng của bức phú xuân sơn cư này quả trị rồ họa tạ na bệ nói nghe quả trị rồ họa tạ na bệ nói a b x ả y mẹ không khỏi cảm thấy bị mê hoặc nếu như tôi có thể lấy được bảo vật này chết cũng không hối tiếc đại quốc sư yên tâm tập đoàn chu thức chúng tôi chắc chắn sẽ chiếm được bảo vật này quả trị rồ họa tạ na bệ cười nói hai bố con tôi đã lo lóc với bên đấu giá từ trên xuống dưới xong cả rồi lúc đó sẽ không có ai tranh giá với chúng tôi bức phú xuân sơn cư chắc chắn sẽ rơi vào tay chúng tôi đến lúc đó bức phú xuân sơn cư chính là đồ của đại quốc sư rồi được được rồi ab xây mẹ ấy lập tức tràn đầy vui mừng không khỏi vớt ve lòng bàn tay có được bức phú xuân sơn hữu cư và xử lý song tập đoàn phi long thì lần này tôi đến hoa hạ coi như là song hỉ lâm ơn rồi cùng lúc với việc ab xây mẹ ấy đến sở bắc thập điện diêm la tần quảng vương đến tìm mục hàn điều này khiến mục hàn rất ngạc nhiên cậu mục lần này tôi đến thăm là có việc muốn xin sự giúp đỡ tần quảng vương sốt sắng nói mục hàn gật đầu nói nói là thế này thập điện diêm la tần quảng vương nói trước đây có một món đồ cổ trong nhà tôi tên gọi là bức tranh phú xuân sơn cư đây là món đồ cổ độc nhất vô nhị trên thế giới cách đây vài năm v ì định bợ tưởng đ ỉ n h thiên nên tôi đã phải cắn răng nhường lại cho cụ ta sau khi tưởng đ ỉ n h thiên sụp đổ bức tranh phú xuân sơn cư đã bị mất tích tuy nhiên gần đây có tin tức rằng một nhà đấu giá nước ngoài sẽ tổ chức bán đấu giá bức tranh phú xuân sơn cư chương ba trăm chín mươi hôn lễ thế kỷ sau khi nghe tần quảng vương thuật lại mục hàn gật đầu nói thì ra bảo vật quốc gia này đã rơi vào tay người nước ngoài là một món đồ cổ độc nhất vô nhị ở nước hoa hạ bất kể từ quan điểm kinh tế hay quan điểm khảo cổ học bức tranh phú xuân sơn cư đều xứng đáng là một món đồ cổ cấp bảo vật quốc gia vì vậy không quá lời khi mục hàn gọi phú xuân sơn cư là bảo vật quốc gia đúng vậy tần quảng vương không khỏi thở dài tôi đã cất giữ bức phú xuân sơn cư này mấy chục năm rồi trước giờ tôi vẫn luôn xem nó như một b á o vật gia truyền không thể ngờ rằng nó lại rơi vào tay của người nước ngoài thậm chí còn bị đem đi đấu giá khi nghĩ đến điều này tôi thực sự cảm thấy rất đau bớn mục hàn cười nói vậy ông đặc biệt tới gặp tôi là muốn tôi ra tay sao không sai tần quảng vương đáp từ khi tưởng đ ỉ n h thiên sụp đổ thế lực của người ngoại quốc càng trở nên bành trướng tôi tự hỏi mình rằng tôi không có khả năng lấy lại bức phú xuân sơn cư vì vậy mới to gan đến đây kính mong cậu mục ra tay giúp đỡ bức phú xuân sơn cư là quốc bảo của hoa hạ chúng ta sao có thể để rơi vào tay bọn mọi d ợ ngoại băng chứ mặc dù các thành viên trong xã hội ngầm của hoa hạ vẫn luôn tranh đấu với nhau họ thường đánh nhau sức đầu mẹ chán chỉ vì một chuyện còn con nhưng họ lại rất nhất q u a n trong vấn đề yêu nước được rồi dựa vào lời này của ông tôi sẽ xử lý chuyện này mục hàn cười nói đúng như ông đã nói Quốc bảo của bảo Hoa Hạ ta Hạ sau o vào tay bọn mọi dợ ngoại có chứ? Cảm c thể tay rơi ơn mọi bọn băng dợ ậ Mục, m ụ Tân túi Quảng Vương túi đầu nói. đầu khi n n tần ô i Hoa không quảng vương rời đi mục hàn đến văn phòng của lâm nhã hiên vì sự cố hủy hôn của tiêu doanh doanh vụ náo loạn được mệnh danh là đám cưới thế kỷ tiếp tục sôi sục trở thành chủ đề nóng trong nhiều ngày và được truyền thông liên tục đưa tin và lúc này lâm nhã hiên đang đọc một báo cáo tiếp theo về vụ việc trên sao hả em vẫn còn để ý đến chuyện này h mục hàn vừa đi vào vừa hỏi ừ lâm nhã hiên gật đầu nói em cảm thấy tiêu doanh doanh quá đáng thương vốn tưởng rằng cô ta đã tìm được chỗ rửa của đời mình nhưng không ngờ kết quả lại như thế này em còn muốn xem rốt cuộc cảnh tượng đám cưới thế kỷ này hoành tráng đến mức nào nữa đó hạ hạ mục h n g cười nói thực ra tiêu doanh doanh không hề đáng thương chút nào cô ta kết hôn với gia đình phủ cựu đạ i chẳng qua là vì bị dẫn dắt bởi lợi ích bản thân cô ta không hề thích phủ cựu đạ i cứ thử nghĩ mà xem nếu phủ cựu đạ i không phải là tổng giám đốc của tập đoàn chu thức mà chỉ là một người bình thường em nghĩ tiêu doanh, doanh vẫn sẽ kết hôn với anh ta sao nói cũng phải lâm nhã hiên nghe vậy cũng cảm thấy có lý rõ ràng mà vì vậy đối với tiêu doanh doanh hủy bỏ đám cưới có thể là điều tốt nhất mục hàn đột nhiên k h í m mũi điều khiến người ta thực sự khó chịu chính là phương tiện giải trí vô tận luôn nắm bắt nỗi đau của người khác cường điệu lặp đi lặp lại mãi không thôi trong làng giải trí đều là như thế cả lâm nhã hiên bất lực nói quen rồi thì cũng đành mục hàn đã quyết định rằng anh sẽ bảo mộ dung phong có hành động gì đó đánh vào phương tiện truyền thông vốn luôn tập trung vào vấn đề này để tiêu doanh, doanh trở lại cuộc sống bình yên mới là tốt nhất phải rồi vợ này mục hàn như lại nghĩ ra điều gì liền hỏi anh nghe ý tứ trong lời nói của em hình như em rất ngưỡng mộ đám cưới thế kỷ này thì phải lại chẳng à lâm nhã hiên cười có nhiều cặp vợ chồng mới cưới như thế nhưng có mấy cặp được gọi là hôn lễ thế kỷ chứ cũng phải mục hàn cười nói vợ à em có nhớ anh đã từng nói với em rằng anh muốn tổ chức một hôn lễ hoành tráng cho em không em vẫn còn nhớ lâm nhã hiên gật đầu anh đã quyết định biến đám cưới của chúng ta trở thành đám cưới đẹp nhất ở đất nước hoa hạ biến em trở thành cô dâu rực rỡ nhất trên thế giới mục hàn nói với vẻ nghiêm túc đám cưới của chúng ta mới được gọi là đám cưới thế kỷ mục hàn đã lên kế hoạch xong xuôi khi đám cưới được tổ chức anh sẽ xuất hiện thật hoành tráng anh sẽ đến giấc lâm nhã hiên với tư cách là đại thống xoái hay thậm chí là điện chủ điện long vương để lâm nhã hiên trở thành cô dâu khiến người khác phải ghen tị nhất trên thế giới này em tin anh lâm nhã hiên đáp mặc dù lâm nhã hiên cảm thấy lời nói của mục hàn là không thực tế nhưng cô vẫn động viên anh theo quan điểm của lâm nhã hiên việc mục hàn tổ chức đám cưới thế kỷ cho cô căn bản là không thể suy cho cùng cái được gọi là đám cưới thế kỷ cũng tốn ít nhất hàng chục tỷ ngay cả gia đình của nhà họ lâm ở sở dương cũng không thể có được đám cưới như vậy chuyện của tiêu doanh doanh có lẽ đã trở thành dĩ vãng chúng ta không cần để ý đến nữa mục hàn không khỏi nghĩ đến chuyện mà tần quảng vương yêu cầu trong đầu trợt l ó e lên vợ này anh thấy mấy ngày nay em quá bận rộn đừng để mình bị mệt quá hay là như thế này đi em tự cho mình một kỳ nghỉ anh dẫn em đi thư g i ã n nhé được lâm nhã hiên đồng ý nghe mục hàn nói vậy lâm nhã hiên quả thực cũng cảm thấy có chút mệt mỏi đâu còn cách nào khác với sự hỗ trợ của tập đoàn phi long hoạt động kinh doanh của tập đoàn thiên thành đã được mở rộng một cách rất nhanh chóng cộng thêm việc tưởng đỉnh thiên sụp đổ tập đoàn chu thức liên tiếp chịu sự công kích thị phần mà tập đoàn thiên thành được hưởng rất lớn mục hàn lái chiếc mẹ xe đất ben ed cờ lạt chở lâm nhã hiên đến nơi người nước ngoài mở cuộc bán đấu giá hôm nay là ngày họ bán đấu giá bức phú xuân s â n cư ý vẻ mặt lâm nhã hiên khó hiểu khi đến nơi đấu giá mục hàn không phải anh nói dẫn em đi chơi thư giãn sao sao anh lại đến nơi đấu giá bởi vì ở đây có một món bảo vật quốc gia mục hàn cười thần bí cùng lúc đó hậu trường của nhà đấu giá nước ngoài hai bố con ỷ chị dỗ họa ta nạ bệ đang cười nói với một vài người nước ngoài ỷ chị dỗ họa ta nạ bệ hỏi ông ảo ẩn ông đã thu xếp mọi thứ chưa ông ảo ta nạ bệ xin hãy yên tâm ảo ẩn g ậ t đầu những người đến buổi đấu giá hôm nay đã được chúng tôi bí mật chăm sóc họ sẽ không ra giá đâu đến lúc đó các người có thể lấy đi bức phú xuân sơn cư với giá thấp nhất thế thì tốt quá rồi ỷ chị dỗ họa ta nạ bệ túi đầu thật sâu tôi thay mặt cho ông ab s â y mê ấy đại quốc sư của đ ả o quốc đáng kính xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới ông ảo ẩn ông ảo ta nạ bệ không cần phải cảm ơn tôi Hảo Ẩn mỉm chương ư ờ i lại, tôi -b -e、và đáp rất cũng n ba trăm chín mươi mốt anh đang lừa đảo trắng trợn mục hàn dẫn lâm nhã hiên tới chỗ đấu giá rồi tìm chỗ ngồi không biết có phải do đấu giá bảo vật quốc gia hay không mà chỗ đấu giá chật ních người tham dự chẳng mấy chốc buổi đấu giá đã bắt đầu kính thưa các quý ông và quý bà người nước ngoài tên nào ẩn mặc áo đuôi tôm màu đen tiến lên sân khấu chủ trì buổi đấu giá hắn bày ra bức phú xuân sơn cư rồi từ t ô n giới thiệu đồ vật chính của buổi đấu giá ngày hôm nay của chúng ta chính là bức phú xuân sơn cư này đây là tinh hoa văn hóa của hoa h ạ là bảo vật quốc gia có một k h ô n g hai bức phú xuân sơn cư hiện giờ xuất hiện trên thị trường đều là hàng giả do đó bức tranh trong tay tôi là vô cùng quý giá mọi người không cần nghi ngờ về độ thật giả của bức tranh này vì nó từng thuộc về cụ tưởng đ ỉ n h thiên ông trùm đứng đầu tình bản lĩnh nghiên cứu đồ cổ của cụ tưởng đ ỉ n h thiên sâu rộng như nào chắc là mọi người ở đây cũng biết mà nhỉ hắn vừa dứt lời những tiếng vô tay khắp khán đài vang lên như sống rền tôi tin rằng mọi người đều rất muốn được sở hữu bảo vật quốc gia của hoa hạ này hảo ẩn nói tiếp hôm nay buổi đấu giá của người nước ngoài này sẽ cho quý khách ở đây một cơ hội dựa vào thực lực của bản thân để lấy được bức phú xuân sơn cư có một không hai trên toàn thế giới này về nhà một trang pháo tay cực lớn lại vang lên được rồi cảm ơn quý vị sau khi đẩy bầu không khí lên cao trào thì ẩn cười nhẹ nhàng nói bây giờ tôi xin tuyên bố buổi đấu giá chính thức bắt đầu giá khởi điểm của bức phú xuân sơn cư là mười triệu tệ mời mọi người bắt đầu ra giá ả o ẩn g ó bữa chiếc búa vừa hạ xuống thì lập tức có một giọng nói vang lên mười một triệu người ra giá là bố con nhà họa tạ nạ bệ mục hàn vẫn chưa ra giá ngay bởi vì mục hàn biết việc đấu giá món đồ cổ đặc biệt cấp bảo vật quốc gia như bức phú xuân sơn cư này chắc chắn rất khó để lấy được nhưng điều khiến mục hàn bất ngờ là hơn hai mươi giây trôi qua ở nơi đông người như này mà lại không có ai ra giá theo cả mục hàn không hề biết rằng những người này đã được hội đấu giá người nước ngoài nhắc nhở không ai dám tranh giành với tập đoàn chu thức được nhìn thấy cảnh tượng này áo ẩn vô cùng hài lòng hô lớn mười một triệu lần thứ nhất 11 t r i ệ u lần thứ hai nếu tôi đến tới lần thứ ba mà vẫn không có ai theo thì bức phú xuân sơn c ư có một không hai trên thế giới này sẽ thuộc về ông họa tạ nạ bệ của tập đoàn chu thức hóa ra là tập đoàn chu thức đã d ở trò từ bên trong nghe ẩn nói vậy mục hàn trợt hiểu ra anh d ơ bảng đấu giá lên báo 30 triệu anh vừa dứt lời nụ cười trên gương mặt ẩn trợt đông cứng lại hắn hoàn toàn không ngờ lại có người dám tăng giá dám đối đầu với tập đoàn chu thức người này không muốn sống nữa hay sao sắc mặt ỷ trí dỗ họa tạ nạ bệ không được tốt lắm ông ta nói với quả chỉ dỗ họa tạ nạ bệ không phải ẩn nói là đã sắp xếp ổn thỏa mọi việc rồi hả sao giờ lại xảy ra chuyện như này con cũng không biết quả t r ì rồ họa ta nạ bệ lắc đầu vừa nhìn thấy mục hàn liền kinh ngạc là mục hàn tên bảo vệ của tập đoàn phi long t h ằ n g k h ô n chết tiền này ỷ t r ì rồ họa ta nạ bệ chửi tới sao cậu ta lại chui vào đây được chứ con không biết quả t r ì rồ họa ta nạ bệ vẫn lắc đầu nói thế nhưng người bồi dối nhất vẫn là ẩn vì có người nâng g i á n tên ảo ẩn chỉ còn cách tùy cơ ứng biến hắn nặn ra một nụ cười nói được rồi đã có người ra giá ba mươi triệu ba mươi triệu lần thứ nhất ba mươi triệu lần thứ hai còn có ai ra giá nước không nếu không thì bức phú xuân sơn cư sẽ thuộc về vị khách ra giá ba mươi triệu kia ba mươi mốt triệu ý chỉ dồ họa ta nạ b ệ cắn răng ra giá ông ta vốn cho rằng có thể đem bức tranh kia về nhà với giá mười một triệu vậy mà giờ bị mục hàn nâng mạnh lên ba mươi triệu việc này khiến bố con nhà họa ta nạ b ệ cực kỳ khó chịu bực dọc tập đoàn chu thức lớn như thế mà keo kiệt quá nhỉ mục hàn cười khẩy tỏ vẻ xem t h ư ờ n g bức phú xuân sơn c ư này là bảo vật quốc gia của hoa h ạ trên thế giới chỉ có một bức duy nhất không có bức thứ hai các ông ra giá như vậy đúng là xỉ nhục bức phú xuân sơn cư này tôi ra giá một trăm triệu mục hàn dứt lời toàn khán đài t r ợ x u â n s a o ngay cả bố con ỷ chỉ d ồ họa tạ nạ bệ cũng không khỏi hít sâu một hơi khí lạnh bố chúng ta ra giá tiếp chứ q u ả chỉ d ồ họa tạ nạ bệ rẻ r à n hỏi ra giá cái khỉ gì nữa ỷ chỉ d ồ họa tạ nạ bệ thẹn quá hóa giận cậu ta ra giá một trăm triệu mua bức tranh này là vượt xa so với dự tính của chúng ta rồi vụ mua bán này căn bản là không có lợi nhưng nếu để mục hàn đấu giá được thì chúng ta khó mà giải thích với đại quốc sư qua trị dỗ họa tạ nạ bệ nhữ mày ha ha bố có kế này ý c h ỉ d ồ h a t ạ nạ b ệ n ở nụ cười xảo quyệt ghé sắt bên thai q u ả c h ỉ d ồ h a t ạ nạ b ệ nói thầm q u ả c h ỉ d ồ h a t ạ nạ b ệ nghe xong thì mặt mày trợt n g răng ra giơ ngón cái lên khen ngợi bố kế này của bố thật cao siêu h ả o ân đang chủ trì trên sân khấu cũng luôn để ý đến bố con h a t ạ nạ b ệ xem bọn họ có chọn ra giá tiếp hay không nhưng cuối cùng bố con ý c h ỉ d ồ h a t ạ nạ b ệ lại không có động thái gì cả họ đều khoanh tay trước ngực bộ dạng như chuyện này không liên quan gì tới mình sau đó áo ân nhận được một đoạn tin nhắn nhìn thấy nội dung tin nhắn ả o ẩn trợn nợ nụ cười hắn ung dung nói vị khách này ra giá một trăm i triệu có ai ra giá cao hơn không toàn hội trường l ạ g im như tờ một trăm i triệu lần thứ nhất một trăm i triệu lần thứ hai một trăm i triệu lần thứ ba cho tới khi tiếng đếm kết thúc cũng không ai tiếp tục ra giá cả ả o ẩn lập tức g ó bữa phấn khởi nói chúc mừng vị khách đã ra giá một trăm i triệu này kể từ hôm nay bức tranh phú xuân sơn n g cư có một t r ă n h hai trên toàn thế giới chính thức thuộc về cậu nhưng trước khi nhận bức tranh này xin mời cậu theo tôi ra sau sân khấu hội đấu giá người nước ngoài của chúng tôi để thanh toán một trăm triệu ra giá một trăm triệu sao lâm nhã hiên tưởng chừng như đang mơ hơi lo lắng nói mục hàn anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy vợ à em yên tâm đi mục hàn cười nói anh có tiền mới dám ra giá ngay sau đó mục hàn dẫn lâm nhã hiên đi theo h ẩn ra phía sau sân khấu hội đấu giá người nước ngoài sau khi h ẩn sắp xếp ổn thỏa nhân viên tài vụ đưa máy tờ o s ra thưa cậu tổng cộng tám trăm triệu mời cậu q u ó thẻ t tám trăm triệu mục hàn nhữ mày nói chuyện gì đây rõ ràng tôi ra giá cuối cùng là một trăm triệu tới lúc thanh toán sao lại thành tám trăm triệu rồi thưa cậu là như này ảo ẩn vội giải thích đơn vị tiền tệ mà chúng tôi sử dụng là đơn vị tiền tệ của nước trên ưng dựa theo tỷ giá giữa hai nước thì tương ứng với tám trăm i triệu anh đang lừa đảo trắng trợn mục hàn miết miệng chương ba trăm chín mươi hai họ không tiêu được tiền của anh đâu nghe mục hàn nói vậy ảo ẩn cũng không còn vui vẻ nữa cậu ả cậu nói những lời này khiến tôi không vui chút nào cả rõ ràng cậu không tuân thủ quy tắc buổi đấu giá của chúng tôi vậy mà còn vu không chúng tôi lừa đảo đây là có ý gì thái độ hống hách ngang ngược của ẩn khiến mục hàn bật cười tên nước ngoài này quyết tâm ăn tươi nuốt sống mình đây mà nếu đã không mua nổi thì hà cớ gì còn ở đây giả vờ giàu có lúc này một giọng nói trói thai vang lên chính là hai bố con h ọ a tạ nạ bệ đúng thế qua chỉ dỗ họa tạ nạ bệ cũng hưởng ứng lời ý chỉ dỗ họa tạ nạ bệ nói chỉ là một đội trưởng đội bảo vệ của tập đoàn phi long mà cũng dám đến buổi đấu giá đẳng cấp như thế này đúng thật là mất mặt hai vị họa tạ nạ bệ hai người đến thật đúng lúc mau giúp tôi phân xử chuyện này đi ảo ẩn vô cùng hào hứng kéo hai bố con ý chỉ dỗ họa tạ nạ bệ lại nói cậu này đấu giá được bức phú xuân sơn cứ nhưng lại không có tiền để trả mấy người nói xem có phải cậu ta cố tình đến để gây sự hay không an nói linh tinh ngay cả lâm nhã hiên cũng không để hiên được nữa rõ ràng là anh chơi xấu tôi chơi xấu ừ ảo ân lạnh lùng nói cô gái à, tôi muốn hỏi cô điều này tôi đã từng nói giá tiền của vật đấu giá sẽ tính theo tiền hoa hạ hay chưa lâm nhã hiên liền s ữ n g sở hình như ẩn chưa từng nói thật nhưng nếu đã là buổi đấu giá tổ chức trên lãnh thổ hoa hạ đơn vị tiền đấu giá đương nhiên phải là tiền hoa hạ mới đúng chứ đây là điều tối thiểu nhất cái gì ý chị dỗ họa ta nạ vệ khinh bị nói không đủ tiền ạ không sao tập đoàn c h u thức chúng tôi có mấy người mau cụp cái đôi u xuống mà biến đi đừng ở đây để chuốc lấy n ụ c nhà nữa nhìn hai bố con ý c h ỉ dô hạ tạ nạ b ệ và ẩn kẻ tung người hứng mục hàn l ệ n h lùng h ừ một tiếng anh tỏ vẻ khinh thường đáp ai nói tôi không có tiền không phải chỉ là tám trăm triệu thôi sao tôi đưa là được chứ gì mục hàn đưa chiếc thẻ đen trong tay cho nhân viên tài vụ nói và đi nhìn nhân viên tài vụ lấy đi tám trăm triệu từ thẻ của mục hàn ả o ẩn và hai bố con ý c h ỉ dô hạ tạ nạ bê đều nợ nụ cười hà hê được rồi mục hàn nói Thanh toán xong 800 triệu rồi, đưa bức phú đưa xong Xuân rồi, bức sau ơ n cũng cư cho tôi. Thẻ tôi. đã quẹt đó hắn giao bức phú cho Hàn. Xuân Sơn giao Sau bức cư Mục khi đi ra khỏi buổi đấu giá của người nước ngoài lâm nhã hiên lo l ắ n g nói mục hàn số tiền tám trăm triệu đó là của ông chủ đứng đằng sau tập đoàn phi long sao rõ ràng là anh bị người ta lừa rồi yên tâm đi vợ mục hàn ung dung cười nói họ không tiêu được tiền của anh đâu lúc này tại buổi đấu giá của người nước ngoài ý chị dồ họa tạ nạ bệ khó chịu nói cậu ả o ẩn tôi rất không hài lòng với cách xử lý chuyện ngày hôm nay ông hỏa tạ nạ bệ thật sự xin lỗi ả o ẩn m u ô n v a i nói ban này ông cũng nhìn thấy rồi đấy tên đó thật sự có tám trăm triệu chuyện này không ai có thể ngờ được vậy bức phú xuân sơn cư của đại quốc sư phải tính sao đây quả chị dô a tạ nạ bệ cao mày nói chuyện này tôi vô cùng xin lỗi ả o ẩn nói nhưng có thể dùng bức phú xuân sơn cư đổi lấy tám trăm triệu thì cũng đáng giá lắm để bày tỏ sự hối lỗi của mình với đại quốc sư tôi quyết định đưa một nửa số tiền là bốn trăm triệu cho đại quốc sư coi như tiền đền bù của tôi hai vị họa tạ nạ bệ ý hai người thế nào trước mắt cũng chỉ có thể như vậy thôi ý t r ì rồ họa tạ nạ bệ gật đầu nói chỉ cần bức phu xuân sơn cư vẫn ở sở bắc thì sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ lấy về được qua t r ì rồ họa tạ nạ bệ thúc giục hảo ẩn anh mau chuyển khoản đi sau đó hảo ẩn lập tức mở tài khoản ra bắt đầu thao tác chuyển khoản nhưng một giây sau hảo ẩn liền s ứ n g sở bởi vì tài khoản hiển thị số tiền tám trăm triệu này đã bị đóng băng hảo ẩn không có quyền sử dụng vậy là sao chứ hảo ẩn run bẩn bật ngân hàng thế giới đã ra lệnh đóng băng tài khoản nên hảo ẩn cũng bất lực hãng i mơ hồ o ạ i liên kết h cảm nhận được hình như bản thân đã mạo phạm tới một sự tồn tại phi thường nào đấy sao thế y trí dụ họa tạ nab hỏi với vẻ hiếu kỳ hai vị họa tạ nab tài khoản của tôi xuất hiện điểm bất thường é là không thể chuyển khoản được hảo ẩn trả lời không tiếp ý chị dỗ họa ta na bệ lập tức nổi giận cậu ả o ẩn cậu muốn chơi chúng tôi đây à? hai vị họa ta na bệ xin bất giận ả o ẩn vội vàng giải thích tôi nghi ngờ là tên nhóc lúc nãy d ở trò hai người nghĩ kỹ lại mà xem từ khi bắt đầu hợp tác đến giờ chúng ta vẫn luôn rất vui vẻ tại sao vừa nhận tám trăm i triệu của hắn thì tài khoản lập tức xuất hiện điểm bất thường chứ không cần nói nữa nhất định là hắn quả chị dỗ họa ta na bệ khẳng định bố ạ nhân lúc tên mục hàn này vẫn chưa đi xa chúng ta mo đuổi theo đi nếu không thì có khác gì cho không hắn bức phú xuân sơn cư lâu chứ nói thì như thế Ichizo có Hoa nhưng thể Tanabe lưỡng lự, đảo á n Hàn đây? Lẽ nào h lại Lẽ được đây? Mục n Mục sao? Nghe nói vậy, Qua liền ngần ra. Ở đạo quốc a đại và a di là học trò của ab sậy mệ ấ y thuộc vào nhóm cao thủ hàng đầu nhưng đến hoa hạ lại bị mục hàn giết chết chỉ trong nháy mắt bàn về sức mạnh mục hàn chắc chắn có thể giết chết hai bố con ỷ chỉ dỗ h o a tạ nạ bệ dễ như t r ở bàn tay hết cách rồi chỉ có thể mời đại quốc sư đích thân ra tay thôi quả trì dỗ họa tạ nạ bệ nghiến răng nói mặc dù làm như thế sẽ thể hiện bố con ta vô cùng vô dụng nhưng bức phú xuân sơn ngưỡng cư là bảo vật mà đại quốc sư vô cùng chân quý tuyệt đối không thể rơi vào tay kẻ khác không sai bố sẽ liên hệ với đại quốc sư ngay luôn đây ỷ trị r ỗ họa tạ nạ bệ gật đầu đồng ý đại quốc sư ra tay nhất định giống như gió thu quét lá rụng chỉ một mục hàn thì chắc chắn không thành vấn đề nhận được thông báo của hai bố con ỷ trị r ỗ họa tạ nạ bệ ab sởi mê ấy cũng không buồn quan tâm tới chuyện nghỉ ngơi nữa ông ta lập tức đi tới tòa nhà trụ sở của tập đoàn chu thức sau khi gặp hai bố con ỷ trị dỗ họa tạ nạ bệ bọn họ tìm con đường gần nhất vây chặn mục hàn mục hàn lái chiếc mẹ xe đất ben e s cờ lạc t r ở theo lâm nhã hiên sau khi ra khỏi đường chính thì nhìn thấy ở phía xa ngay trước ngã tư có một chiếc tô dồ tạp tợ dạ đồ đang đổ sừng sững chặn đường anh hai bố con ỷ c h ỉ dồ họa tạ nã bệ đứng trước chiếc tô dồ tạp tợ dạ đồ rõ ràng đã đợi rất lâu rồi sao vậy lâm nhã hiên lo lắng hỏi chỉ là hai con bọn tôi anh đi giải quyết mục hàn khét cười sau đó anh bước xuống xe mục hàn biết điều thì mau giao bức phú xuân sơn cư ra đây ỷ chị dồ h ọ tạ nã bệ g h n g h ó n h nói có đại quốc sư ab x ả y mẹ ấy ngồi trong xe đương nhiên ỷ c h ỉ d ồ họa tạ nạ bệ chẳng sợ gì cả khoe miệng mục hàn khẽ nhét lên chỉ dựa vào bố con hai người thôi sao chương ba trăm chín mươi ba ab x ả y mẹ ấy chết đương nhiên không phải ỷ c h ỉ d ồ họa t ạ nạ bệ kiêu ngạo nói mục hàn tôi biết cậu rất có bản lĩnh ngay cả hai cao thủ hàng đầu đ ả o quốc gạ đại và ạ g ì cũng bị cậu giết chết nhưng hôm nay sẽ là ngày chết của cậu không sai quả c h ỉ d ồ họa t ạ nạ bệ cũng gật đầu nói tôi thấy anh cũng là một nhân tài nếu như anh đầu hàng chúng tôi về dưới trướng tập đoàn chu thức giúp chúng tôi đối phó với tập đoàn phi long thì chúng tôi có thể sẽ tha cho anh một mạng ô mạnh miệng quá nhỉ mục hàn cười khẩy nói không biết hôm nay bố con hai người lại mời con chó con mèo nào đến nữa đây không k i ế p y chị dộ họa ta nạ bê nổi giận đường đường là đại quốc sư đảo quốc mà cậu cũng dám lục mà sao đại quốc sư đảo quốc ab sợi m ệ ấy hả? gương mặt mục hàn lộ ra vẻ thú vị mà vào chính lúc này cửa sau chiếc tozô ta bật ra đ ồ mở ra một người bước xuống từ bên trong chính là ab sợi mê ấy tóc ab sợi mê ấy đã bạc trắng cả đầu mặc dù chỉ mặc một bộ kimono bình thường chân đi gốc gỗ nhưng thanh kiếm dài đeo chéo ngang h ô n g lại mang đến cho người khác cảm giác cao nhân không chút tầm thường nhìn thấy ab s â y mẹ ấy xuất hiện hai bố con ỉ chỉ r ồ họa tạ nạ bệ càng thêm vui mừng hớn hở đại quốc sư người này chính là hung thủ giết hại a đại và a di quả chỉ r ồ họa tạ nạ bệ giơ tay chỉ vào mục hàn bởi vì tuổi tác đã cao ban đầu ab s â y mẹ chưa thể nhìn rõ dung mạo của mục hàn sau khi bước đến gần ab s â y mẹ ấy mới bắt đầu quan sát cẩn thận càng nhìn càng cảm thấy mục hàn trông rất quen mắt ab sậy m ẹ ơi, đã lâu không gặp dạo này vẫn khỏe chứ lúc này mục hàn lên tiếng mục hàn vừa mở lời dọa ab sậy m ẹ ơi giật nảy mình gương mặt ông ta ngập tràn vẻ kinh sợ ngơ ngác nói cậu cậu là không sai là tôi mục hàn k h ẽ cười gật đầu nói ab sậy m ẹ ơi, trận chiến sáu năm trước trên đất đảo quốc vì ông khổ sở vàn xin nên tôi mới tha cho ông một mạng ông thể t h ố t với tôi từ đó về sau sẽ ở ẩ n trốn núi rừng không màng thế sự không ngờ ông lại trở thành đại quốc sư của chính quyền đảo quốc lại còn to gan c à n quái chạy đến lãnh thổ hoa hạ của tôi lẽ nào ông đã quên chuyện hoa hạ được mệnh danh là cấm địa của tất cả kẻ mạnh trên thế giới rồi sao cậu mục tôi biết sai rồi hai chân ab xây mê ấy mềm l ú t sau đó quỳ xuống trước mặt mục hàn lúc này ab xây mê ấy cũng đã hiểu tại sao sau khi phủ cựu đ ã trở về đảo quốc lại mất hết ý chí chủ động xin được về quê ở ẩn hóa ra đứng sau tập đoàn phi long lại chính là mục hàn bảo sao ạ đẻ và a ti đều bị g i ế t chỉ trong nháy mắt đừng nói là ạ đẻ và a ti ngay cả bản thân ab xây mê ấy cũng không chịu nổi một đòn đánh của mục hàn nhìn thấy dáng vẻ của ab xây mê ấy hai bố con đọa tạ nạ bệ cũng xứng sở hòa tạ nạ bệ hai người còn ngây ra đấy làm gì a bê xẩy mệ sợ tới mức hồn bay p h á c h lạc vội vàng thúc giục còn không mau quỳ xuống người đang đứng trước mắt mấy người đây chính là đại thống x o á i đã lãnh đạo tứ đại chiến thần của hoa hạ chỉ đánh một trận đã tiêu diệt được cả đạo quốc của chúng ta sáu năm về trước cái gì hai bố con ỉ trị r ồ họa tạ nạ bệ kinh hãi dương mắt nhìn sau đó lần lượt quỳ xuống trước mặt mục hàn cậu mục nếu tôi biết trước người mà tập đoàn chu thức muốn tôi xử lý là cậu thì có đánh chết tôi cũng sẽ không đặt chân vào lãnh thổ hoa hạ một bước người không biết thì không có tội mong cậu mục nương tay mà tha cho tôi một mạng ab sầy mẹ tôi bảo đảm với đại t h ố n g soái sau khi trở về sẽ lập tức từ chức đại quốc sư những năm tháng còn lại của cuộc đời tuyệt đối sẽ không đặt chân vào lãnh thổ hoa hạ thêm lần nào nữa ab sầy mẹ ấy ra sức dập đầu khiến chan ông ta ứa cả máu mục hàn không hề lên tiếng ông ta cho rằng mục hàn ngầm đồng ý nên mừng thầm trong lòng vội và nói cảm ơn cậu mục đã đồng ý dứt lời ông ta thử thăm dò lùi về sau một bước thấy mục hàn không cả lại ab sầy mẹ ấy lại lùi về sau thêm vài bước nữa ab sậy m ệ ấy vui đến phát điên quay người chuẩn bị chuẩn thẳng một mạch không ngờ con đường đối diện đột nhiên xuất hiện một người chính là quy như của tứ đại chiến thần quý như mặc bộ đồ giàn di dùng thái độ từ trên cao nhìn xuống nói với ab sậy m ệ ấy đại quốc sư ông đi đâu thế chiến thần quy như đồng tử của ab sậy m ệ có rút lại ông vẫn còn nhớ tôi hả quý như cười nói đại quốc sư ông cho rằng mình lén lút đặt chân vào hoa hạ thì thần không biết quỷ không hay sao tôi nói cho ông biết từ lúc ông đặt bước chân đầu tiên vào hoa hạ đã bị chúng tôi theo dõi chặt chẽ chúng tôi không động vào ông là bởi vì muốn nhìn xem sáu năm sau ông lại đặt chân vào hoa hạ để làm gì cái gì m ặ ta bê xây mệ cắt không còn dòng máu ông ta còn cho rằng chuyện bản thân bí mật đến hoa hạ thần không biết quỷ không hay hóa ra trong mắt đối phương hành tung của bản thân căn bản quá là lộ liễu hoa hạ thật sự không hổ danh là cấm địa của tất cả kẻ mạnh trên thế giới quý ngư tiếp tục nói nghe nói đại quốc sư là cao thủ số một đảo quốc tung hành đảo quốc m ộ ư ơ i năm mà chưa từng thất bại một lần trận chiến tiêu diệt đảo quốc sáu năm về trước đáng tiếc là không thể tự mình đấu với đại quốc sư hôm nay không hẹn mà gặp Quý nếu h linh giáo một hiệp. Nhìn thấy u rất một mong giáo được rực lửa i vẻ chiến lóe lên thần ừ t quý như u A hoang a B Sởi hơi n cứ cứng đầu như vậy thì ab sậy mệ tôi cũng xin được linh giáo cơ thể của ab sậy mệ ấ y chuyển động mặc dù tuổi tác đã cao nhưng vẫn còn nhanh nhẹn như một con thọ tinh danh đây cũng chính là lý do ông ta có thể trở thành đại quốc sư của đ ả o quốc cùng lúc này nắm đấm mang theo sát khí lạnh thấu xương của ab xây m ệ ấy giống như báo lốc vùng đến quý như vẫn đứng nguyên tại chỗ không động đậy vào lúc ab xây m ệ ấy xông tới thì phát ra một tiếng gầm chấn động quý như tung ra nắm đấm mạnh mẽ ngay lập tức giáng thẳng xuống vùng bụng của ab xây m ệ ấy lực đấm quá lớn thậm chí khiến ab xây m ệ ấy bắn thẳng lên thân cây cao chót vót đằng sau dầm một âm thanh dứt khoát văng lên thân cây phải cần đến ba người ôm mới xuể lại gãy đổ ngay trong nháy mắt ab xây mẹ ấy nga xuống đất lúc này mục hàn bước tới dặn do hai bố con ỷ trị dỗ họa tạ nạ bệ bố con hai người mang sắc của ab sầy mệ ấ y về đi sau đó hãy thông báo với nhà phủ cựu đã đưa tập đoàn chu thức cút khỏi đây v v hai bố con ỉ c h ỉ r ộ họa ta nạ bệ nào dám không nghe gật đầu lia liệm sau khi dặn dò quý n h i ê u mục hàn ngồi lại vào trong chiếc mẹ xe despen s c l a t giải quyết xong chuyện rồi sao lâm nhã hiên hỏi chương ba trăm chín mươi bốn tư đ ổ doãn nhi không n mời mà tới bởi vì khoảng cách khá xa và cô đang ngồi trong xe tầm nhìn không tốt lắm nên khi ab sậy mẹ ẩy rơi xuống lâm nhã hiên cũng không nhìn rõ ừ giải quyết xong rồi mục hàn mỉm cười nói lần này đã hoàn toàn quét sạch hòn đá chắn đường là tập đoàn chu thức này rồi kể từ hôm nay tập đ o ông, ông ta là ab sầy mễ ấy đại quốc sư của đạo quốc do nhà họ phủ cựu đạ của tập đoàn chu thức gửi đến anh đã thuyết phục ông ta bảo ông ta sau khi về nước hay khuyên nhà họ phủ cựu đạ đưa tập đoàn chu thức rút khỏi tỉnh này thì ra là như vậy lâm nhã hiên không hề nghi ngờ gì thêm giống như mục hàn đã nói trong một đêm tập đoàn chu thức tuyên bố rút khỏi tỉnh chuyện này vô cùng bất ngờ có hiệu quả như tưởng đỉnh tiên đột nhiên biến mất xét thấy trước đây hai thế lực này đều làm nhiều việc xấu trở nên giàu có nhờ vào những thủ đoạn không để người khác biết cộng thêm gần đây lãnh đạo cấp cao hoa hạ không ngừng thúc đẩy các hành động chống tội phạm và tham nhũng khiến truyền thông thay nhau suy đoán chắc chắn là lãnh đạo cấp cao của hoa hạ chỉ có duy nhất người được trao tặng quân hàm đại thống xoáy từ khi dựng nước đến nay thế là người dân hết sức biết ơn điều này cũng khiến đại thống x o á i mục hàn càng thêm uy tín trong lòng dân chúng do tưởng đình thiên và tập đoàn chu thức liên tục rút khỏi tỉnh thị phần ở tỉnh liền bị bỏ trống các nhà quyền thế bậc nhất ở tỉnh đều biết nguyên nhân thật sự mà tưởng đình thiên và tập đoàn chu thức sụp đổ lúc chưa có chỉ thị rõ ràng của chính quyền tỉnh không ai dám cướp cái bánh ngọt thị trường bỏ trống đó ai nấy đều trông nóng tình hình tập đoàn thiên thành càng phát triển thần tốc dưới sự nâng đỡ của tập đoàn phi long lâm nhã hiên cũng ngày một bận rộn cùng lúc này thế lực ngoài tỉnh không biết thực hư bên trong thấy tưởng đình thiên và tập đoàn chu thức đều biến mất ai nấy đều rối rít tràn vào tỉnh nhất là các ông chùm đến từ lâm hải càng chiêm muốn phân ộ thế c é n canh. nhà Đặc họ đ biệt là nhà họ Lữ n Đông hải, tuy nói năng từ tuy Hải, lực ở đông hải bình rối là rít chăn vào khiến chính quyền tỉnh vô cùng đau đầu thế là thống đốc gọi điện thoại cho mục hàn mời anh đến tỉnh bàn bạc đối sách vì trước đây tưởng đ ỉ n h thiên và tập đoàn chu thức có thế lực vững chắc tỉnh ngoài và thế lực đông hải không thể nhúng tay vào nên vẫn luôn sống yên ổn không phát sinh chuyện gì trong tỉnh cũng là thiên hạ của tưởng đ ỉ n h thiên và tập đoàn chu thức nhưng hai thế lực lớn liên tiếp sụp đổ tỉnh ngoài và thế lực đông hải không còn ràng buộc nữa suy cho cùng cục diện hỗn loạn này cũng là mục hàn tạo thành vì thế mục hàn đã đồng ý có điều lúc mục hàn định lên đường đến tỉnh trong nhà lại có một vị khách không mời mà đến là cô bạn thân của lâm thủ nhi tư đồ doãn nhi sau khi tìm thấy mục hàn tư đồ doãn nhi nói với khuôn mặt đầy vẻ nôn nóng anh rể, anh rể, không hay rồi do nhi n em đ ừ n g n ộ i từ từ nói mục hàn thấy bộ dạng tư đồ doãn nhi vô cùng sốt ruột nên trần an cho dù trời có sập xuống cũng có anh chống đỡ tư đồ doãn nhi mỉm cười em biết anh rể đáng tin nhất mặc dù không biết thân phận thật của mục hàn nhưng theo tư đồ doãn nhi thấy mục hàn có lai lịch rất lớn lớn cỡ nào tư đồ doãn nhi cũng không rõ nhưng cô ta hiểu mục hàn có thể thay đổi được thế cục nói đi có chuyện gì vậy mục hàn khét cười không hay rồi nghĩ đến chuyện chính mặt tư đồ doãn nhi lại đầy vẻ lo lắng nhà họ lữ ở đông hải đến sở dương rồi nhà họ lâm ở sở dương định gả thù nhi cho cậu chủ nhà họ lữ đây không phải vừa hay hả mục hàn nói tuy t h ù nhi vẫn chưa tốt nghiệp nhưng cũng sắp rồi sau khi tốt nghiệp cũng phải lấy chồng vẹn cả đôi đường h u ố n h ổ đối phương còn là nhà quyền thế ở đông hải môn đ ă n g hộ đối cái gì chứ nghe mục hàn nói vậy tư đồ doãn nhi khinh thường đáp em nói này anh dễ sao anh lại nói tốt cho người ngoài thế thù nhi là em gái của vợ anh đấy mục hàn cả lời khoe miệng khẽ giật cái này có liên quan gì đến anh à đương nhiên có liên quan rồi tư đ ổ doãn nhi trợn mắt tức giận nói thù nhi chưa từng gặp cậu lữ kia hoàn toàn không muốn gả cho anh ta lỡ như cậu chủ nhà họ lữ đó là một người tàn tật cụt tay cụt chân lẽ nào người làm anh dễ như anh cũng hy vọng cậu ấy gả đi sao nói cũng phải mục hàn gật đầu nếu thù nhi không muốn thì không ai có thể ép nó nhà họ lâm ở sở dương đã ép rồi nếu không thì anh nghĩ chuyện lớn như vậy tại sao mấy người các anh lại không biết chứ là vì nhà họ lâm ở sở dương cố ý không nói cho mấy người tư đ ổ doãn nhi nói em cũng được thù nhi nhờ lén chạy ra tìm mấy người người đầu tiên em nghĩ đến chính là anh dễ yên tâm đi để anh giải quyết chuyện này mục hàn suy nghĩ nói đúng rồi doãn nhi bây giờ t h ủ nhi đang ở đâu bị nhà họ lâm ở sở dương giam lòng rồi sao cái đó thì không tư đ ổ doãn nhi lắc đầu t h ủ nhi đã chạy trốn từ sớm nhưng nhà họ lâm đang tìm kiếm khắp nơi tin chắc là không bao lâu nữa bọn họ sẽ tìm thấy t h ủ nhi bởi vì ra chủ nhà họ lư ở đông hải từng là cấp trên của bà cụ lâm ở nhà họ lâm sở dương nên một khi bọn họ quyết định chuyện này thì t h ủ nhi buộc phải gả anh dễ nhất định phải mau mau đến sở dương anh biết rồi mục hàn suy nghĩ chốc lát nói anh sẽ về sở dương có điều trước lúc đó anh có chuyện vô cùng quan trọng phải đến tỉnh một chuyến hả đến tỉnh mặt tư đồ doãn nhi đầy phấn khích anh dễ đưa em đi cùng với không được mục hàn lắc đầu anh đến tỉnh là để làm việc không sao tư đồ doãn nhi cười nói anh dẫn em đến tỉnh thì có thể không cần q u ả n em nữa nhà em có người thân ở tỉnh mấy ngày trước còn bảo em đến tỉnh ở lại mấy ngày đúng lúc đi nhờ xe anh được không anh dễ tư đồ doãn nhi còn kéo cánh tay mục hàn đong đưa chương ấ ba trăm chín mươi lăm cậu chủ đến từ đông hải lúc này một chiếc Audi air năm chạy trên đường cao tốc bốn cậu chủ đến từ tỉnh là trương xuân phong hạ thiên thu thủy và đồng đông thanh đang tận hưởng cảm giác chạy nhanh như bay ngay lúc này một chiếc ly b i ni huệ toàn thân màu đỏ mái xe màu đen gầm rú chạy đến chiếc ly b i ni huệ mà có thể lái được tốc độ tương đương với audi air hai chiếc xe chạy cạnh nhau khoảng 10 giây thì ly b i ni huệ tăng tốc vượt qua Gì vậy trương xuân phong đang điều khiển vô lăng bất mãn đang khiêu khích chúng ta đây à đúng rồi hạ thiên xối giục cậu trương cho hắn biết tay đi này mọi người nhưng thu thủy lại nói mọi người không thấy người phụ nữ ngồi ở ghế phó lái trong chiếc xe vừa nãy rất quan sao nghe thu thủy nói vậy ba người còn lại cố gắng lục lại trí nhớ t ôi n h trương xuân phong nói lúc này tư đ ổ doãn nhi lại ở cùng người đàn ông khác chứng tỏ sau này muốn cậu chủ lữ xài lại hàng cũ nhất định phải trừng trị hắn hạ thiên lại đề nghị ok trương xuân phong đắc ý cười ha ha nói các anh em nhìn tôi này trương xuân phong đạp ga tăng tốc chiếc Audi e n 5 bóng chạy nhanh như tên lửa lần lượt vượt qua mấy chiếc xe khác định ép chiếc g y b i n i hẹ của mục hàn h Hà, ả mục hàn đã phát hiện ra sự khác thường qua gương chiếu hậu đến lúc Audi e n 5 đội kịp bốn cậu chủ ở tỉnh cực kỳ ngạo nghễ làm các động tác khiêu khích với mục hàn và tư đồ do nhi mục hàn cười khẩy sau đó cũng lập tức tăng tốc chỉ trong phút chốc đã vượt qua chiếc Audi e n 5 này hắn tăng tốc rồi hạ thiên dục biết rồi trương xuân phong búng tay một cái cũng đạp mạnh chân ga thấy chiếc a u d i e n ă lại sắp đổi kịp nhưng phía trước là ngã tư mục hàn miết khoe môi anh nói với tư đồ doan nhi doan nhi ngồi cho c h ắ c vào anh dể cho em trải nghiệm cảm giác đua xe đua xe tư đồ doan nhi lại rất phấn khích không hề sợ hãi được được mục hàn tăng tốc làm một cú t r ư ấ n g ngang chẳng ngay trước chiếc a u d i e n ă với tốc độ khá nhanh trương xuân phong hoảng sợ lập tức đạp phanh gấp mẹ kiếp hắn muốn chết sao trương xuân phong mắng ba cậu chủ còn lại cũng khiếp sợ mặt mũi trắng bệnh suy cho cùng có ai mà không sợ chết chứ sau khi trương xuân phong khó khăn lắm mới khống chế được xe thì chiếc l ý bị nhì h ẹ của mục hàn lại cực kỳ phong khoáng đi vào ngã tư ra khỏi đường cao tốc từ gương chiếu hậu thấy chiếc cao đi phía sau suýt nữa mất lái tư đ ổ doãn nhi phấn khích vùng tay loạn xạ anh dễ anh giỏi thật danh hiệu thần lái xe sở bắt thuộc về anh đấy nếu so với anh thì mấy đứa bạn chơi đua xe của em quả thật yếu kém lắm tư đ ổ doãn nhi không kiềm chế được cảm xúc liền ôm cổ mục hàn hôn một cái mục hàn ngượng ngùng nói chuyện nhỏ anh dễ anh đỏ mặc k ì thấy dáng vẻ ngượng ngùng của mục hàn tư đồ doãn nhi bật cười anh dễ không phải chứ lẽ nào chị nhã hiên chưa từng hôn anh sao mục hàn chắc không đâu nhỉ thấy vậy tư đồ doãn nhi càng t r e o cho anh anh dễ anh đừng nói với em đây là nụ hôn đầu của anh nhé mục hàn được rồi được rồi đã đến tỉnh rồi lát nữa em tự bắt xe đến nhà họ hàng của em là được cũng may cuối cùng tư đồ doãn nhi ngừng t r e o mục hàn anh t h ở phào nhẹ nhõm nhìn bóng dáng rời đi của tư đồ doãn nhi mục hàn không khỏi nhữ mày mấy đứa thế hệ 2000 bây giờ đều trưởng thành sớm vậy sao mục hàn đến chính quyền tỉnh để gặp thống đốc vì có liên quan đến sự phát triển của tỉnh ngoài mục hàn thống đốc còn gọi rất nhiều viên chức đến trong đó có vài phó thống đốc chủ tịch chính quyền sở bắc chủ tịch chính quyền sở dương và vài tư lệnh chiến khu mấy viên chức này còn đang trên đường đến đại thống soái cuộc gặp mặt của chúng ta không tiện để lộ ra ngoài nên tôi đã đặt một nơi khá bí mật đó là câu lạc bộ thiết huyết tôi và vài viên chức đã bàn bạc sau khi họ đến tỉnh đúng sáu giờ tối nay sẽ gặp nhau ở cửa câu lạc bộ thiết huyết ý của cậu thế nào thống đốc hỏi m ụ hàn m ụ hàn gật đầu nói ông là quan lớn một tỉnh cứ theo quyết định của ông ở một nơi khác trương xuân phong hạ thiên thu thủy và đồng đông thành cũng đã đến tỉnh đồng thời cũng gặp mặt lữ thị phi cậu chủ nhà họ lữ đến từ đông hải dù bốn cậu chủ này tung hoành ở tỉnh địa vị rất cao nhưng so với cậu chủ lữ thị phi đến từ đông hải này thì họ lại rất lu mờ khi thế kém xa người ta bốn người tự giác để lữ thị phi làm chủ anh lữ chúng tôi đã thu xếp ổn thỏa các hoạt động của ngày hôm nay rồi trương xuân phong cười nói địa điểm là câu lạc bộ thiết huyết câu lạc bộ thiết huyết lữ thị phi nhữ mày nói hình như nơi này không nổi tiếng ở tình nhỉ anh lữ Có điều anh chưa biết, hạ thiên cười xấu xa nói, câu lạc nói, điều biết, Thiên thiết huyết không phải xấu huyết anh xa không Hạ bộ dựa ồ vậy à nghe hạ thiên nói vậy lữ thị phi rất thích thú theo như cậu nói tôi cũng phải nể mặt đến câu lạc bộ thiết huyết một chuyến nhỉ lữ thị phi đến từ đô thị quốc tế như đông hải dĩ nhiên mắt nhìn của hắn rất cao những người tầm thường không lọt vào mắt hắn được chẳng mấy chốc đã đến sáu giờ câu lạc bộ thiết huyết cũng đã mở cửa lữ thị phi được bốn cậu chủ ở tỉnh lái xe trở đến trước cửa câu lạc bộ thiết huyết sau khi xuống xe họ vô tình thấy mục hàn cũng đang ở đây anh lữ là tên đó trương xuân phong vừa liếc mắt đã nhận ra mục hàn lữ thị phi ngơ ngác nói tôi quen anh ta sao anh lữ anh không quen hắn trương xuân phong nghiến răng nghiến lợi nói nhưng hôm nay tên này chở tư đ ổ doãn nhi bạn thân vợ tương lai của anh trên đường cao tốc bọn tôi chướng mắt nên đua xe với hắn một hồi suýt nữa mất mạng trong tay hắn có chuyện này h con ngươi của lữ thị phi khe co rút lại chương ba trăm chín mươi sáu đại thống x o á y trẻ quá mặc dù nhà họ lữ muốn kết thông ra với nhà họ lâm ở sở dương người lữ thị phi phải lấy là lâm thủ nhi nhưng lữ thị phi lại thèm muốn nhan sắc và vóc dáng không thua kém ai của tư đồ doãn nhi từ lâu rồi lữ thị phi nghĩ dù sao tư đồ doãn nhi cũng là bạn thân của lâm thủ nhi đợi lúc hắn cưới lâm thủ nhi về đồng thời đưa tư đồ doãn nhi vào nhà mình một mũi tên c h ú n g hai con chim bây giờ món ngon mà mình còn chưa được thưởng thức đã bị người khác giành mất sao lữ thị phi không tức giận cho được nhất là bốn người trương xuân phong suýt chết trong g ă n tấc là chỗ rửa của bốn người họ dĩ nhiên lữ thị phi phải thể hiện sự tồn tại của mình nâng cao địa vị của nhà họ lữ đông hải ở tỉnh thế nên lữ thị phi chặn đường mục hàn lại tên kia anh chính là người đã g à n h đường với cậu trương trên đường cao tốc đ ấ y à lữ thị phi liếc nhìn mục hàn mục hàn không khỏi sửng sốt sau đó liếc nhìn bốn người trương xuân phong đi theo hắn anh cảm thấy mấy người này rất quen mắt ngay sau đó anh đã nhớ lại bốn người trước mặt này chính là mấy cậu ấm nhà giàu lái chiếc thể thao a u d i sr năm tranh đường với mình lúc ở trên đường cao tốc mục hàn biết khoe môi có chuyện gì sao anh cũng tiêu căng lắm trương xuân phong tức giận nói vừa nay suýt nữa làm bốn anh em bọn tôi mất mạng anh thì hay rồi chẳng bị tổn hại gì là các cậu khiêu khích tôi mà mục hàn lạnh nhạt nói cậu trương đừng nói l y với anh ta thấy trương xuân phong còn muốn tranh cãi lưu thị phi xua tay cao nạo g nói anh kìa tôi cho anh một cơ hội bây giờ anh quỳ xuống dập đầu với bọn tôi xem như không có chuyện gì đi cùng mục hàn đến đây còn có một phó thống đốc nữa tất nhiên phó thống đốc này biết rõ thân phận thật sự của mục hàn nghe mấy cậu chủ nhà giàu này vậy mà lại bảo mục hàn quỳ xuống xin lỗi phóng đốc biến sắc ông ta quát mấy cậu ăn phải gan h ù n mật gấu ảo mà dám ngang n g ư ợ c với vị này như vậy các cậu có biết vị này là thấy phó thống đốc suýt lỡ miệng mục hàn vội ngắt lời ông ta đừng so đo với đám trẻ con phải phải phải lúc này phó thống đốc mới nhận ra suýt nữa mình đã phạm phải một sai lầm lớn ông ta sợ tới mức chán toát cả mồ hôi gật đầu nói cậu mục chỉ dạy rất đúng ngay lúc này mục hàn l ư ớ t nhìn năm người lữ thị phi hỏi không biết năm người các cậu xuất thân từ gia tộc nào trương xuân phong nhà họ trương ở tỉnh đầu tiên là trương xuân phong kiêu ngạo nói hạ thiên nhà họ hạ ở tỉnh Thu Thủy, Thu tỉnh. Thành, tỉnh. lượt tự giới thiệu nhà họ nhà họ Sau Đồng Đông Đồng người còn cũng lần ở ở đó giới ba lại vậy ề đều gia gia hạng cũng của tộc thuộc tộc nhất tỉnh. rất tự mình. Mấy nhà này đều thuộc gia tộc hạng nhất ở tỉnh. Nên họ cũng rất tự hào. ở v còn cậu mục hàn lại liếc nhìn lữ thị phi nói đến g i a thế của vị này é là sẽ làm anh khiếp sợ lữ thị phi còn chưa lên tiếng trương xuân phong đã dành nói trước thằng danh nhà a n h nghe cho rõ đây vị này là cậu chủ nhà họ lữ ở đông hải dường như muốn phối hợp với lời lấy lòng của trương xuân phong lữ thị phi bày ra bộ dạng bí ẩn nhà họ lữ ở đông hải mục hàn n i t ngôi t ố t tôi nhớ các cậu rồi ngay cả diệp thiên đại gia siêu giàu ở đông hải cũng chẳng là gì trước mặt điện long vương huống hồ nhà họ lư ở đông hải càng không lọt vào mắt mục hàn dứt lời mục hàn đi vào trong câu lạc bộ thiết huyết khoan đã lữ thị phi ưu ám nói tôi đã cho anh đi chưa sao vậy cậu còn muốn bảo tôi quỳ xuống xin lỗi cậu ạ mục hàn cười khẩy nói xem ra anh chưa thấy quan tài chưa đổ lệ lữ thị phi nói lữ thị phi vừa dứt lời thì có mấy gã đàn ông cao lớn bao vây mục hàn khó tránh khỏi xảy ra một trận ẩu đả đúng lúc này ông chủ câu lạc bộ thiết huyết lý minh hạo đưa ra ông ta khiếp sợ khi vừa thấy lữ thị phi muốn đánh mục hàn dĩ nhiên lý minh hạo làm gì có tư cách biết được thân phận của mục hàn nhưng lý minh hạo không thể không biết phó thống đốc ở phía sau mục hàn nhất là phó thống đốc đã nói trước với lý minh hạo về cuộc gặp gỡ của mấy vị lãnh đạo lớn tối nay mặc dù nhìn mục hàn còn rất trẻ nhưng lại có thể để một viên chức lớn cấp cao như phó thống đốc đi cùng tất nhiên địa vị của anh không thấp ô i cậu lữ lý minh hạo đi để nói mọi người đều là khách của tôi nếu vì một chút mâu thuẫn mà đập nát câu lạc bộ thiết huyết này thì người tổn thất là tôi đây chi bằng mọi người nể mặt tôi đều vào trong ngồi trước đi hai bên có mâu thuẫn gì cứ đợi ăn uống vui chơi xong rồi thì ra ngoài giải quyết một lượn mọi người thấy thế nào thấy lữ thị phi còn đang do dự lý minh hạo lại ghé s á t vào thai hắn nói nhỏ cậu lữ tôi đã chuẩn bị săn cho cậu hàng ngon rồi lúc này lữ thị phi hài lòng gật đầu được hôm nay tôi nể mặt ông chủ lý lữ thị phi mới bỏ qua chuyện này hắn dẫn bốn người trương xuân phong đi vào câu lạc bộ thiết huyết sau đó lý minh hạo túi người đi đến trước mặt mục hàn và phó thống đốc không ngừng lau mồ hôi trên tràn nói hai vị lãnh đạo tôi biết cuộc gặp mặt tối nay có liên quan đến một số bí mật để tránh xảy ra chuyện ngoài ý m u ố n tôi tự ý sắp xếp và xử lý như vậy mong hai người l ự a thứ ông chủ lý ông xử lý việc này rất tốt có lỗi gì chứ mục hàn gật đầu nói dẫn chúng tôi vào trong đi cảm ơn lãnh đạo đã l ự a thứ thấy phó thống đốc còn phải liếc nhìn sắc mặt mục hàn lý minh hạ mới thở phào nhẹ nhõm thế là ông ta dẫn mục hàn và phó thống đốc vào trong hai người mục hàn không hề hay biết sau khi họ đi vào lữ thị phi cố ý dặn dò trường xuân phong cậu trường lát nữa cậu để ý xem họ đi vào căn phòng nào đợi lát nữa nhân lúc lý minh hạo không có mặt chúng ta qua đó gây chuyện với họ lữ thị phi tôi không thể cứ thế bỏ qua chuyện hôm nay được cậu lữ sáng suốt trương xuân phong dơ ngon cái với hắn vẻ mặt s ù n g bài nói tôi sẽ để ý một lúc sau chủ tịch sở bắc chủ tịch sở dương tư lệnh chính khu thống đốc và các lãnh đạo tham dự cuộc họp mặt tối nay đều đến đông đủ căn phòng vip 888 sang trọng nhất của câu lạc bộ thiết huyết lập tức trở nên náo nhiệt cậu m ụ vị này là thống đốc đây là chủ tịch sở dương phó thống đốc giới thiệu từng người cho mục hàn cậu ấy là đại thống soái sao rất nhiều người trong các lãnh đạo lớn lần đầu tiên gặp mục hàn thấy dáng vẻ của mục hàn thống đốc không khỏi gật đầu tán thưởng hôm nay gặp được đại thống soái duy nhất của hoa hạ từ khi dựng nước đến nay thật là vinh hạnh ba đời đại thống soái trẻ quá chương ba trăm chín mươi bảy tụ tập các ông chùm ở tỉnh tính tình của tư lệnh chiến khu khá nóng nảy tức giận nói cậu là cái thá gì chứ tôi sống nhiều năm như vậy mà vẫn chưa từng gặp tên nhóc nào ngạo nghễ như vậy hôm nay chẳng phải ông đã được gặp rồi sao lữ thị phi bực bội hừ một tiếng vẫn cao ngạo nói ở cái tình nhỏ bé này của các ông các ông nhường lại phòng vip cho tôi chính là vinh hạnh của các ông rồi vậy nếu tôi không nhường thì sao tư lệnh chiến khu nói không nhường ư lữ thị phi nói với trương xuân phong cậu t r ư ơ n g cậu đi gọi lý minh hạo đến đây lần này dù thế nào tôi cũng sẽ không nể mặt ông ta nữa được trương xuân phong vâng lời chạy đi không lâu sau hắn đã dẫn lý minh hạo đến thấy đám người lữ thị phi lại chọc vào mấy người mục hàn sắc mặt lý minh hạo tái nhuận đi vì sợ hãi nhất là lữ thị phi còn đề nghị muốn mấy người mục hàn nhường phòng vip 888. cậu lữ cậu thấy thế này được không lý minh hạo nào dám đồng ý với lữ thị phi ông ta nghĩ ra cách thỏa hiệp tôi sẽ trả hết mọi chi phí tối nay của các cậu được chứ lữ thị phi lạnh lùng hừ một tiếng chết tiệt trương xuân phong h i ể u ý lập tức đẩy lý minh hạo ra anh lữ đến từ gia tộc lớn ở đông hải đấy ông nghĩ anh ấy thiếu chút tiền này sao đúng vậy hạ thiên cũng nhuột theo anh lữ đến đây vui chơi đã là giữ thể diện cho ông lắm rồi thế mà các ông lại không sắp xếp phòng vip tốt nhất cho anh lữ đó là xem thường anh lữ thống a y động c â Xuân n Minh Trương Phong à, thấy t Hạo h đẩy Lý bị ra,、thống、đốc nổi giận nói, tôi thấy đám giới xem a ra Trương ai gì. ông Phong cũng miệng Thống g Này, Xuân nói, mạnh nhỉ. là vậy? tôi láo i quá sợ đốc, thiệu một chút lúc này mục hàn t h ô n g dông nói người trước mặt ông là trương xuân phong của nhà họ trương ở tỉnh ba người đằng sau xuất thân từ nhà họ hạ ở tỉnh nhà họ thu ở tỉnh nhà họ đồng ở tỉnh còn người ngạo nghễ nhất kia xuất thân từ nhà họ lữ ở đông hải ỷ vào ra thế là có thể muốn làm gì thì làm ạ thống đốc cơ khẩy nói với trương xuân phong vậy cậu có biết tôi là ai không ai chứ trương xuân phong khinh thường nói dù sao có lữ thị phi ở đây hãng tự cho rằng không ai có thể vượt qua nhà họ lữ ở đông hải Tốt, vậy cậu nghe cho rõ đây thống đốc hừ một tiếng rồi nói tôi là thống đốc tỉnh này tôi là phó thống đốc tỉnh này tôi là tư lệnh chiến khu tôi là chủ tịch sở dương tôi là chủ tịch sở bắc thống đốc vừa dứt lời các lãnh đạo lớn còn lại đều lên tiếng giới thiệu thân phận của mình ông là thống đốc trương xuân phong hơi nghi ngờ đúng lúc này màn hình tv l cờ trên tường bông sáng lên tv đang phát xong chương trình thời sự của tỉnh người xuất hiện trong cuộc phỏng vấn chính là thống đốc giống y hệ người trước mặt này đúng đúng là thống đốc thật sao trương xuân phong xứng sở dù bốn người trương xuân phong xuất thân từ gia tộc hạng nhất nhưng chẳng là gì khi đứng trước mặt các quan chức như thống đốc ngay cả nhà họ lữ ở đông hải cũng không thể đắc tội với bất kỳ người nào đang đứng trong căn phòng vip ế này không chỉ là bốn người trương xuân phong mà ngay cả lữ thị phi cũng không khỏi trọt dạng so với các ông lớn này thì nhà họ lữ ở đông hải của hắn chẳng là cái thá gì cả lúc này lữ thị phi bỗng h i ể u ra tại sao lý minh hạo tha đắc tội với hắn cũng không muốn đổi phòng cho hắn vì lý minh hạo không thể đắc tội được với các ông lớn trước mặt này thống đốc trước lúc vào đây đám nhóc côn đồ này dám xúc phạm đến cậu mục còn làm loạn muốn n h ữ n cậu mục quỳ xuống xin lỗi chúng nữa lúc này phó thống đốc nói đúng là không biết trời cao đất dày thống đốc tức giận nói lập tức thông báo cho gia chủ của chúng đến đây dạy dô đám ngu ngốc này ngay đi sau đó gia chủ nhà họ trương gia chủ nhà họ hạ gia chủ nhà họ thu và gia chủ nhà họ đồng lập tức chạy đến Biết t con sau m khi ra khỏi câu lạc bộ thiết huyết mục hàn đi thẳng đến câu lạc bộ boxing câu lạc bộ boxing là căn cứ địa của thái sư thái sư rất thích tập hợp các cao thủ lại để họ đánh đấm cho mình vì giới trướng của ông ta có rất nhiều cao thủ nên chỉ dựa vào võ công thì trong ba thế lực lớn nhất ở thế giới ngầm hiện nay thái sư là người mạnh nhất lúc mục hàn đến câu lạc bộ bốc xin đã gặp luôn cả thái sư thượng thư và thừa tướng ba vị đều ở đây thì tốt quá rồi đỡ công tôi phải đi tìm từng người mục hàn tung một nắm đấm sắt đến trước mặt ba người họ rồi tôi cho các ông bảy ngày bảy ngày sau tôi mong thế giới ngầm ở tỉnh này sẽ trở nên bình yên cậu là ai dù hơi ngạc nhiên về võ công của mục hàn nhưng thái sư vẫn tỏ thái độ kiêu ngạo dù sao thái sư cũng có sự tự tin này xin tự giới thiệu tôi là mục hàn đội trưởng đội bảo vệ tập đoàn phi long ở sở bắc mục hàn trả lời dứt lời mục hàn xoay người rời đi thượng thư đang định bảo người ngăn anh lại nhưng lại bị thừa tướng cản lại để cậu ta đi đi thừa tướng nói người này từng giết dạ đẻ và ạ dĩ đệ tử thân cận của đại quốc sư đào quốc chỉ trong tích tắc chúng ta không ngăn cậu ta lại được đâu hóa ra là cậu ta thượng thư nhữ mày nói nghe nói tưởng đ ỉ n h tiên và tập đoàn chu thức liên tục bại trận dưới tay tập đoàn phi long xem ra tập đoàn phi long ẩn chứa rất nhiều nhân tài thừa tướng và thượng thư hơi lo lắng xét cho cùng họ tự cho rằng thực lực của mình kém xa tưởng đỉnh thiên và tập đoàn chu thức hai vị sợ gì chứ lúc này thái sư nói lẽ nào các ông đã quên còn có tôi ở đây sao chẳng lẽ thái sư lại mời được cao thủ tuyệt thế nào ạ thượng thư và thừa tướng đều lộ vẻ xúc động phải thái sư gật đầu nói dạo này tôi bỏ ra số tiền khá cao để mời một người rất có bản lĩnh nếu người này ra trận chắc chắn sẽ tiêu diệt hết không ai là đối thủ của người này một tập đoàn phi long ở mảnh đất nhỏ bé sở bắc mà cũng muốn tranh phần vào tỉnh của chúng ta ạ đúng là mơ tưởng hao huyền thái sư có sự chuẩn bị vậy là tốt quá rồi thượng thư nhớ mày tuy bây giờ tỉnh b ả y ra cục diện ba thế lực đương đầu với nhau nhưng chúng ta thả để cục diện hỗn loạn thế này cũng không cho phép một ai bước vào ba người cùng bật cười ha h a lúc này mục hàn không hề biết thái sư thượng thư và thừa tướng không xem anh ra gì vì mục hàn đã rời khỏi tỉnh đi về sở dương sau nhiều ngày tìm kiếm nhà họ lâm ở sở dương đã tìm được lâm thủ nhi sau đó đưa cô ta về nhà họ lâm chương ba trăm chín mươi tám tụ tập các ông trùm ở tỉnh tính tình của tư lệnh chiến khu khá nóng nảy tức giận nói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 anh lữ đến đây vui chơi đã là giữ thể diện cho ông lắm rồi thế mà các ông lại không sắp xếp phòng vip ế tốt nhất cho anh lữ đó là xem thường anh lữ tiêu căng q u á rồi đấy còn dám động tay động chân à, thấy lý minh hạo bị t r ư ơ n g xuân phong đẩy ra thống đốc nổi giận nói tôi thấy đám vắt con c ắ c cậu chẳng xem ai ra gì này ông là ai vậy trương xuân phong láo sợ nói cũng mạnh miệng quá nhỉ thống đốc tôi giới thiệu một chút lúc này mục hàn t h ô n g giông nói người trước mặt ông là trương xuân phong của nhà họ trương ở tỉnh ba người đằng sau xuất thân từ nhà họ hạ ở tỉnh nhà họ thu ở tỉnh nhà họ đồng ở tỉnh con người ngạo nghẽ nhất kia xuất thân từ nhà Đông kia Hải. họ xuất từ Lữ ở vậy à là có thể muốn làm gì thì làm à, o Phong, ra thế thể thì thống Trương khẩy, có đốc cười khởi, nói muốn Xuân gì với v cậu có biết tôi là ai ô là k h nghe Ai c ứ Trương thường Thị tự thể vượt Tốt, rằng Xuân Phong khinh nói. hắn không nhà Đông n g qua cậu đây, Phi cho họ Hải. h sao ai có có Dù Lữ Lữ ở ở vậy cậu nghe cho do đây thống đốc hừ một tiếng rồi nói tôi là thống đốc tỉnh này tôi là phó thống đốc tỉnh này tôi là tư lệnh chiến khu tôi là chủ tịch sở dương tôi là chủ tịch sở bắc thống đốc vừa dứt lời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 sau đó gia chủ nhà họ t r ư ơ n g gia chủ nhà họ hạ n gia g chủ nhà họ thu và gia chủ nhà họ đồng lập tức chạy đến biết con trai mình đắc tội với thống đốc và các vị lãnh đạo cấp cao bốn gia chủ lập tức đánh bọn chúng ngay trước mặt các lãnh đạo đánh đến mức sức đầu mẹ chán không hề nương tay thậm chí chân của trương xuân phong đã bị gia chủ nhà họ trương đánh gãy nhìn thấy cảnh tượng thê thảm như vậy lữ thị phi vô cùng hoảng sợ nhân lúc hiện trường h ỗ n loạn hắn lặng lẽ chuẩn đi mất sau khi ra khỏi câu lạc bộ thiết huyết mục hàn đi thẳng đến câu lạc bộ b o x i n câu lạc bộ b o x i n là căn cứ địa của thái sư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 ngày h họ à Lâm còn i Nhi lại Đại a ta. ra m Lâm Xem lòng Cũng không cho lâm thủ nhi trở lại trường đại học sở Dương. n cô cho học Thủ trở h Sở họ Thủ Nhi cho、lữ、Thị Phi. Họ cho rằng kết thông ra với nhà họ lữ ở đông Hải quan trọng hơn bất cứ thứ trọng trọng Lâm Lâm Lữ Lữ xem ở Sở ở Dương rằng Đông quan n gà gì. g cực việc cứ kỳ kết bất ra với hôm nay lâm thủ nhi lại cố gắng chạy trốn bằng cách trèo qua cửa sổ nhưng lại bị người nhà họ lâm ở sở dương bắt được tại sao mọi người lại bắt cháu gả cho tên lữ thị phi đó chứ lâm thủ nhi dứt khoát không chạy trốn nữa cô ta tức giận nói cháu hoàn toàn không thích tên công tử bột nhà giàu ở đông hải đó h ô láo bà cụ lâm nổi giận nói Đó là con trai lãnh đạo cũ của bà không phải là công tử bột nhà giàu nào hết nhà họ lâm ở sở dương chúng ta có được địa vị như ngày hôm nay đều nhờ vào sự dịu dắt của vị lãnh đạo cũ này cháu có thể gả cho con trai lãnh đạo cũ này là vinh hạnh của cháu đấy nhưng cháu không thích anh ta lâm thủ nhi lắc đầu nói Thủ tiếng tộc thế ta, biết tộc tranh Nhi, cô chấp nhận phận Phi như nhà họ Hải chúng không nhiêu giành nhau của này Yến lên quyến sang quyền Đông đến đi, gia giàu gia với cô lúc Bắc có Cô số sở đâu. Lâm lựa gà bảo, bao ở vậy sao chị không gả cho anh ta đi lâm thủ nhi tức giận nói tôi rất muốn gả nhưng cậu lữ lại chỉ vừa mắt với cô lâm phi y ế n tỏ vẻ hết cách nói hơn nữa cô gả cho cậu lữ nhà họ lâm chúng ta kết thông ra với nhà họ lữ ở đông hải có nghĩa là chúng ta đã có chỗ dựa vững chắc ở đông hải cả sở bắc thậm chí là cả tỉnh này ai dám không nể mặt nhà họ lâm chúng ta nữa chứ ngay cả lâm long cũng phụ h ò a theo thấy tất cả người nhà họ lâm sở dương đều đang khuyên bảo mình lâm thủ nhi cảm giác rất bất lực mà tân lệ lâm nhã hiên đều đang ở sở bắc nên không hề biết chuyện đã xảy ra ở đây không biết cậu ấy đã báo tin chưa nữa bây giờ lâm thủ nhi chỉ đặt hy vọng vào tư đồ doãn nhi chỉ cần tư đồ doãn nhi truyền lời lại thì tần lệ và lâm nhã hiên chắc chắn sẽ không nhắm mắt làm ngơ không được lúc này một giọng nói vang lên ngoài cổng nhà họ lâm mấy người không thể ép thủ nhi gả cho người mà cậu ấy không thích doãn nhi thấy tư đồ doãn nhi đến lâm thủ nhi vui mừng nhìn ra ngoài hóa ra là cô chủ nhà họ tư đồ đến lâm long bực bội hừ một tiếng khinh thường nói tôi nói này cô tư đồ đây là chuyện của nhà họ lâm chúng tôi hình như một người ngoài như cô không có quyền lên tiếng ở đây nhỉ Vì nhà họ tư đồ cũng thuộc gia t ộ doãn nhi vừa dứt lời mục hàn bước vào thấy mục hàn đi vào người nhà họ lâm đều rất kinh ngạc suy cho cùng họ đang giấu tần lệ và lâm nhã hiên chuyện bắt lâm thủ nhi gả cho nhà họ lự ở đông hải dự định của nhà họ lâm là để lâm thủ nhi và lữ thị phi kết hôn trước đợi sau khi gạo nấu thành cơm rồi mới nói với tần lệ và lâm nhã hiên đến lúc đó dù họ có biết thì cũng đành phải chấp nhận mục hàn xuất hiện khiến người nhà họ hàn đều nghi ngờ liệu có phải tần lệ và lâm nhã hiên đều đã biết chuyện này rồi hay không thậm chí bà cụ lâm còn trở nên căng thẳng vì một khi kế hoạch có sự thay đổi thì mong muốn bám vào nhà họ lự ở đông hải của họ sẽ sôi hỏng bọc không bà nội đừng lo lắng lúc này lâm long ghé sắt vào bên thai bà cụ lâm nhỏ giọng nói nếu nhã hiên biết chuyện này rồi thì hôm nay không chỉ có một mình mục hàn về nhà họ lâm đâu bà cụ lâm gật đầu nói cũng có lý vậy nên chúng ta chỉ cần giải quyết mục hàn là được lâm long nói thấy người mà tư đồ doãn nhi dẫn đến là mục hàn lâm thủ nhi khá thất vọng anh rể này của mình chỉ là một kẻ ở rể nhỏ bé vô dụng trong mắt mọi người anh ta đến thì có tác dụng gì chứ lâm thủ nhi nói suy nghĩ trong lòng của mình với tư đồ doãn nhi cậu yên tâm đi t h ủ nhi tư đồ doãn nhi lại rất tự tin nói cậu phải tin vào anh rể anh rể sẽ giải quyết hết mọi chuyện anh ta có thể giải quyết được thật sao lâm thủ nhi tỏ vẻ nghi ngờ mục hàn l ư ớ t nhìn người nhà họ lâm hỏi nghe nói mấy người muốn gả t h ủ nhi cho nhà họ lữ ở đông hải ạ mục hàn đây không phải chuyện của mày lâm long nói đây là chuyện mọi người đã bàn bạc xong rồi không ai có thể thay đổi được bà nội bà cũng có ý này sao mục hàn lại hỏi bà cụ lâm phải bà cụ lâm gật đầu nói đúng là nực cười mục hàn lạnh lùng hừ một tiếng mấy người muốn gả t h ủ nhi cho nhà họ lữ mà chẳng hề thông báo cho bố mẹ của nó ạ quy tắc ở gia đình giàu sang là vậy đấy bà cụ lâm bình thản đáp để cơ nghiệp của gia tộc được giữ vững lâu dài hy sinh một đứa con gái thì có tính là gì bố mẹ thù nhi không ở sở dương tôi là gia chủ nhà họ lâm dĩ nhiên có quyền quyết định đã là thời đại nào rồi mà còn có trò này nữa vậy mục hàn tỏ ra khinh bỉ sau đó hỏi lâm thù nhi thù nhi em có đồng ý gả vào nhà họ l ữ ỡ không nếu em đồng ý thì xem như anh chưa hỏi tất nhiên nếu em không đồng ý thì không ai có thể ép buộc em cả tuy vẫn luôn khinh thường anh rể vô dụng này của mình nhưng lúc này mục hàn lại nói g i ú p cô ta đối đầu với nhà họ lâm khiến hình tượng của mục hàn trong lòng lâm thủ nhi trở nên cao hơn một bậc tôi không đồng ý lâm thủ nhi r ấ t khoát đáp nghe lâm thủ nhi nói vậy mục hàn khẽ cười nói mấy người nghe rồi chứ thủ nhi không đồng ý tôi nói luôn ai dám ép buộc thủ nhi làm chuyện mà nó không muốn thì trước hết phải bước qua s á t tôi mục hàn lão sược bà cụ lâm đ ô n g phẫn nộ hôm nay tôi lão sược vậy đấy bà có thể làm gì tôi mục hàn d ừ n g dưng nói bây giờ tôi sẽ dẫn thủ nhi đi tôi xem ai dám ngăn cản dứt lời mục hàn kéo tay lâm thủ nhi đi ra ngoài người nhà họ lâm nhìn mục hàn dẫn lâm thủ nhi、đi. chẳng ai đuổi theo dù trong mắt mọi người mục hàn chỉ là một tên vô dụng nhưng võ công của anh rất lợi hại không ai muốn bị mục hàn đánh tàn phế vào lúc này cả sau khi mục hàn đưa lâm thủ nhi và tư đồ doãn nhi đi xa bà cụ lâm nhận được điện thoại từ gia chủ nhà họ lữ ở đông hải bà cụ lâm thông báo cho các người một tiếng lát nữa chúng tôi sẽ đến để kết thông ra với nhà họ lâm kết thông ra ư bà cụ lâm sợ hai dôn c ầ m cập chương 400, đội kỵ binh 800 người của nhà họ lữ sơ với nhà họ lữ ở đông hải thì thực lực nhà họ lâm ở sở dương quả thực không chịu nổi một cú đạc kích trong giờ phút quan trọng lâm thủ nhi lại bị mục hàn dẫn đi sau khi nhà họ lữ ở đông hải đến chắc chắn nhà họ lâm ở sở dương sẽ khó giải thích nhà họ lữ ở đông hải muốn đến kết thông gia ư cả nhà họ lâm nghe thấy tin tức này đều trở nên hoảng loạn ở một nơi khác sau khi gọi điện cho bà cụ lâm lữ thành nhìn con trai mình lữ thị phi cười ha h a nói thị phi bố đã thông báo với nhà họ lâm ở sở dương rồi hôm nay sẽ đi kết thông gia con mặc đồ đẹp một chút để đến nhà họ lâm ở sở dương đến nhà họ lâm ở sở dương ạ lữ thị phi hoảng sợ nhớ đến cảnh tượng khủng bố ở câu lạc bộ thiết huyết hôm qua lữ thị phi vô cùng kiêng rẻ mục hàn có thể khiến thống đốc của một tỉnh vân vân dạ dạ thì thân phận của mục hàn có thể thấp được sao mục hàn là anh rể của lâm t h ủ nhi giờ bản thân hắn lại tự mình đến nhà họ lâm ở sở dương thì chẳng phải chui đầu vào l ư ỡ i à à lữ thị phi suy nghĩ một lát tìm cớ rồi nói bố con thấy cô gái lâm t h ủ nhi cũng không có gì đặc biệt so với các cô gái ở đông hải thì không biết còn thua kém đến mức nào chúng ta hoàn toàn không cần kết thông ra với loại dân địa phương như vậy đâu không sai Nhà họ Lâm ở Sở Dương là dân địa phương, là địa k ế tỉnh t h này g ta đúng là trèo cao. l tập h h khét h à n nói, nói t lời, ta ta. ta đoàn tam hưng và tập đoàn chu thức liên tiếp sụp đổ thị h p ầ nói b đến đây lữ thành còn bày ra bộ mặt nặng nề tâm sự cho nên con phải nhớ kỹ bố bảo con kết hôn với nhà họ lâm ở sở dương không phải để cưới lâm thủ nhi về làm bà chủ mục đích của chúng ta là lợi dụng nhà họ lâm ở sở dương sau này chờ chúng ta chiếm được thị phần ở tỉnh này con thích cô gái nào thì chẳng phải vơ đại là có được sao phụ nữ chỉ là công cụ lợi dụng của chúng ta mà thôi sau khi nghe sự sắp xếp của lữ thành lữ thị phi cảm thấy cả lời hắn chỉ có thể miễn cưỡng dơ ngón tay cái lên bố vẫn là bố nhìn xa trông rộng thị phi mãi không theo kịp lữ thành nhìn lữ thị phi với ánh mắt sâu xa tiếp tục nói được rồi bố biết con không thích lâm thủ nhi lo lắng sau này xảy ra tranh chấp tạo thành mâu thuẫn giữa hai nhà dù sao nhà họ lâm ở sở dương cũng từng là cấp dưới của bố con không cần lo lắng cấp dưới của lữ thành này nếu không làm việc cho bố thì còn có ích gì nữa chứ càng huống hồ nhà họ lư chúng ta có đội kỵ binh tám trăm người chẳng lẽ còn phải sợ dân bản địa ở sở bắc sao đúng vậy lữ thành nói vậy giúp lữ thị phi hiểu ra nhà họ lư chúng ta có đội kỵ binh tám trăm người mỗi kỵ binh đều có sức chiến đấu hơn người cho dù chạm trán với mục hàn thì cũng không sợ năm đó nhà họ lư dựa vào đội kỵ binh tám trăm người ngay cả chính quyền tỉnh cũng không làm được gì ông ta nhờ vào đội kỵ binh tám trăm người này mà nhà họ lư mới đứng vững ở nơi địa thế hiểm nguy như đông hải từ đó có thể thấy đội kỵ binh tám trăm người này có sức chiến đấu kinh người hai giờ sau trước cửa nhà họ lâm ở sở dương đã được bày một hàng xính lễ màu đỏ hai bố con lữ thành và lữ thị phi tơi ư cười đi vào nhà họ lâm ở sở dương lãnh đạo đến thăm đúng là rồng đến nhà tôm bà cụ lâm nhiệt tình nên đón bà cụ lâm dựa theo hẹn ước của chúng ta hôm nay tôi tới đây đưa xính lễ lữ thành cười dịu rằng nói con bé thù nhi đâu gọi nó ra gặp mặt thị phi một lát đi ý tôi là để cho hai vợ chồng chúng nó gạo nấu thành cơm vào tối nay luôn ngày mai chúng ta gõ trống khua chiêng làm đám cưới cho chúng tuy hơi nóng vội và cũng không hợp quy củ nhưng lữ thành đã lên tiếng nên bà cụ lâm không dám không nghe theo lãnh đạo thật sự xin lỗi bà cụ lâm bày ra vẻ mặt khó xử bây giờ con bé thủ nhi không ở nhà khốn nạn lữ thành lập tức khó chịu nói các người làm việc tiểu gì vậy tôi đã nói trước với các người sẽ đến nhà họ lâm kết thông ra vậy mà ngay cả nhân vật chính cũng không ở nhà là sao bà cụ lâm rõ ràng bà không nể mặt lữ thành tôi lãnh đạo bất giận bà cụ lâm bị dọa giật này mình vội vàng giải thích bà ta kể lại đầu đôi mọi chuyện cho lữ thành lâm long lại thêm mắm giảm mối bổ sung lữ gia chủ mục hàn còn nói nếu nhà họ lữ các ông dám ép buộc lâm thủ nhi thì đến một người hắn sẽ đánh một người đến hai người hắn sẽ đánh hai người làm gì có cái lý đó chứ lữ thành nghe vậy liền nổi trận lôi đình thật lao xược chỉ là một thằng ở r ể còn con mà lại dám kiêu ngạo như vậy mặt mũi nhà họ lữ ở đông hải để đi đâu đây tôi lệnh cho các người nhất định phải tìm ra lâm thủ nhi và mục hàn dưới cơn thịnh nộ của lữ thành nhà họ lâm ở sở dương đâu dám không nghe theo mọi người nao h nhao ra ngoài đi tìm lâm thủ nhi và mục hàn lúc này mục hàn đang dẫn theo lâm thủ nhi và tư đồ doãn nhi đến nhà ga chuẩn bị đưa họ đi sở bắc anh r ể dù sao em cũng là cháu gái nhà họ lâm ở sở dương nếu em đi rồi thì nhà họ l ự ở đông hải nhất định sẽ khởi binh hỏi tội nhà họ lâm lúc gần lái xe đến nơi lâm thủ nhi không đành lòng lắm mục hàn không khỏi sửng sốt không ngờ lâm thủ nhi bình thường có vẻ tùy tiện mà lại có tình cảm sâu nặng với gia tộc như vậy vậy em muốn về nhà họ lâm xem tình hình sao mục hàn hỏi ừ lâm thủ nhi gật đầu thù nhi cậu không thể quay về tư đồ doãn nhi vội vàng quên n ủ khó khăn lắm cậu mới thoát ra khỏi nhà họ lâm bây giờ quay lại chẳng phải như dê và miệng c ó sao yên tâm đi mục hàn mỉm cười nói có anh ở đây không ai có thể làm gì t h ú nhi đâu thế là ba người họ lại quay về nửa tiếng trôi qua nhà họ lâm ở sở dương phái người đi tìm nhưng không có được tin tức gì điều này khiến lữ thành cực kỳ p h ẫ n nộ bà cụ lâm tôi thấy nhà họ lâm các người không cố gắng hết sức lữ thành lạnh lùng nói lãnh đạo bất giận bà cụ lâm kinh hồn mặt vía bất giận lữ thành bực bội hừ một tiếng tôi bất giận kiểu gì được đây muốn tôi bất giận cũng được tôi lữ thành chỉ tay vào đám người bà cụ lâm toàn bộ các người quỳ xuống cho tôi tự mình tắt một bạt thai mới có thể khiến tôi hết h ế giận cái gì nghe thời yêu cầu của lữ thành đám người nhà họ lâm ở sở dương trợn tròn mắt xứng sở chương bốn trăm linh một đưa đại đội manh thú ra diễn tập vì yêu cầu kiểu này là vô cùng xúc phạm người khác đặc biệt là nhà họ lâm với tư cách là một gia tộc giàu có ở sở dương một khi đều quỳ lệ nhà họ lữ ở đông hải dù hôn nhân có thành công thì sau này danh tiếng bên ngoài của họ cũng sẽ rất khó nghe tuy nhiên hiện giờ lữ thành đang rất tức giận nhà họ lâm nhất thời cũng không có cách nào đối phó quỳ xuống thấy mọi người trong nhà họ lâm do dự mãi nên bà cụ lâm ra lệnh lâm long và lâm phi yến mềm nhúng chân ra và quỳ thụt xuống có hai người này dẫn đầu những người còn lại của nhà họ lâm cũng lần lượn quỳ xuống thấy bà cụ lâm vẫn còn đứng lữ thành lạnh lùng liếc mắt một cái còn cả bà nữa vẻ mặt bà cụ lâm kinh ngạc khoe miệng khẽ nhét lên cụ ta như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại nuốt xuống đang định quỳ xuống thì bên ngoài truyền đến một giọng nói lớn không được quỳ người đến chính là mục hàn còn có cả lâm thủ nhi và tư đồ doãn nhi bà bà đã già như vậy rồi bà không thấy xấu hổ khi quỷ gối trước người trẻ hơn mình nhiều sao mục hàn t ử t ô n nói nghe đến đây bà cụ liền bỏ mặt sau đó bà cụ mắng mục hàn cậu về đúng lúc lắm nhìn thấy lâm thủ nhi và tư đồ doãn nhi đều ở đó bà cụ vội vàng nói với lữ thành ông cầm đầu cậu ta chính là mục hàn cậu chính là mục hàn lữ thành nhìn mục hàn từ trên xuống dưới rồi ngạo n g ệ nói cậu thật là to gan dám bắt cóc con dâu sắp gà cho nhà họ lữ ở đông hải chúng tôi chạy trốn thị phi qua tắt cho hắn hai cái bặt t h a i lữ thành ra lệnh cho lữ thị phi hả lữ thị phi sửng sốt tắt hai mục hàn ư hắn vẫn chưa có cái dũng khí này thấy lữ thị phi do dự vẻ mặt lữ thành khó hiểu thị phi con làm sao đấy là cậu chủ của nhà họ lữ phía sau có đội kỵ binh tám trăm người chống lương cho lẽ nào chỉ việc tắt hai một t h ằ n g ở rể mà còn không dám hay sao phải ha mình là cậu chủ của nhà họ lữ ở đông hải cơ mà phía sau có đội kỵ binh tám trăm người ngay cả quan tỉnh cũng không làm gì được tại sao mình phải sợ anh ta lữ thị phi đột nhiên như bừng tỉnh hắn di chuyển về phía mục hàn một cách hung hãn chuẩn bị để trả thù cho sự x ỉ nhục trong câu lạc bộ thiết huyết tuy nhiên khi lữ thị phi bước đến trước mặt mục hàn và giơ tay định tắt mục hàn lữ thị phi liền bị mục hàn giữ chặt cổ tay và tắt liên tiếp mấy cái liền tiếng bốt bốt bốt văng lên lữ thị phi bống chết lặng gia đình họ lâm ở sở dương chết lặng lữ thành lại càng chết lặng họ hoàn toàn không ngờ rằng mục hàn lại hống hách như vậy đã thẳng tay tắt lữ thị phi làm gì có cái lý đó lữ thành vô cùng tức giận ông ta ra lệnh cho một ông già vẫn luôn đi theo mình lữ bá giải quyết hắn đi tuy vóc người họ ẹp không nổi bật nhưng lữ bá lại là một cao thủ ông ta đặc biệt giỏi về hàm khí chính vì sự tồn tại của lữ bá cho dù nhà họ lữ xếp cuối cùng trong số các đại gia ở đông hải nhưng không ai dám tùy tiện đối phó với nhà họ lữ vì dù sao thì đánh trực diện còn dễ tránh đánh âm thầm sẽ rất khó phòng ngoài ra nhà họ lữ còn có đội kỵ binh tám trăm người sức chiến đấu kinh hoàng ừ lữ bá chỉ khẽ gật đầu giữa những hành động tưởng chừng như bình thường nhưng thực tế họ đã ra tay rồi nam phi tiêu bắn vào ngục hàn cùng một lúc tốc độ nhanh đến mức không thể nhìn rõ bằng mắt t h ư ờ n g tuy nhiên điều khiến vẻ mặt của lữ thành kinh ngạc là mục hàn không chỉ không sao mà thay vào đó lữ bá bị bắn trả lại bởi chính năm phi tiêu đó ông ta ngã xuống đất ngay lập tức điều kỳ lạ là lữ bá hoàn toàn không nhìn rõ mục hàn đã phòng thủ như thế nào gia chủ người này là cao thủ lữ bá k h ẽ nói mau rút lui nghe thấy lữ bố nói vậy lữ thành cũng không muốn đánh tiếp nữa vội thúc giục lữ thị phi rời đi tuy nhiên trước khi rời đi lữ thành còn ném lại một câu cậu cứ chờ đó đội kỵ binh tám trăm người của nhà họ lữ sẽ ra tay nhất định sẽ quét sạch g i a tộc họ lâm lữ thành vừa dứt lời cả nhà họ lâm đông chốc nôn nháo cả lên kết thúc rồi kết thúc rồi lâm long hét lên đội kỵ binh tám trăm người của nhà họ lữ ở đông hải mà ra tay thì không ai có thể địch lại được nhà họ lâm chúng ta xong đời rồi đều tại anh cái đồ sao t r ờ i này lâm phi yến chĩa mũi rùi vào mục hàn lại dám tắt thẳng mặt cậu chủ nhà họ lữ để giờ họ chuẩn bị mang đội kỵ binh tám trăm người đến toàn bộ nhà họ lâm chúng ta ở cái sở dương này đều phải trả giá vì hành động ngu xuẩn của anh đội kỵ binh tám trăm người mục hàn cười khẩy tỏ vẻ khinh thường cũng chỉ có cái danh mà thôi theo tôi thấy chẳng qua cũng chỉ là tám trăm con lợn mà thôi tám trăm con lợn bà cụ lâm giận d ữ nói cậu còn chưa được chứng kiến sự lợi hại của đội kỵ binh tám trăm người này nhớ lại hồi trước nhà họ lữ vốn là một gia tộc giàu có ở sở dương nhờ vào đội kỵ binh tám trăm người đã khiến cho chính quyền tỉnh không làm gì được họ họ cũng chính là nhờ vào đội kỵ binh này mà có chỗ đứng vững chắc ở đông hải cho dù nhà họ lữ chỉ xếp vào top nhà giàu hạng bét ở đông hải nhưng liệu có ai dám dở trò với họ hay không không lý do chính là sự tồn tại của đội kỵ binh tám trăm n g ư ờ i đó nói như vậy thì đội kỵ binh tám trăm n g ư ờ i này cũng khá là ngầu đó mục hàn gật đầu nói có điều không sao cả tôi sẽ xử lý hết nói xong mục hàn đưa lâm thủ nhi và tư đồ doãn nhi rời đi mày không được đi lâm long lập tức ngăn mục hàn lại mày muốn chạy trốn sao đùa tôi mà lại phải chạy trốn sao khoe miệng mục hàn hơi n í t lên hơn nữa cứ coi như tôi muốn chạy trốn mấy người ai có thể ngăn được tôi lâm long trợn bật ra ngay cả lữ b a cũng chịu tổn thất lớn trong tay mục hàn lâm long tự hỏi mình còn không bằng một phần một nghìn của lữ ba kia chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn mục hàn đưa lâm thủ nhi và tư đồ doãn nhi rời khỏi nhà họ lâm bà cụ lâm lo l ắ n g nói mấy người các con mau nghĩ cách gì đi phải rồi bà ơi trong cơn nguy cấp lâm phi yến nói bà còn nhớ lần trước hai anh em trường tùng và trường khẩn tới nhà chúng ta cầu hôn không hình như họ rất có nền tảng trốn q u a n trường hay là chúng ta tìm họ được bà cụ lâm vội vàng thúc giục cháu mau đi liên hệ đi do có vẻ bề ngoài có lỗi với thiên hạ nên lần trước họ đến nhà họ lâm cầu hôn đã bị lâm phi yến từ chối thẳng thừng vài ngày sau lại nhận được điện thoại của lâm phi yến hai anh em trương tùng và trương khẩn vui mừng không xiết biết tin nhà họ lâm gặp nạn hai anh em trương tùng và trương khẩn biết đây là cơ hội tốt để giành được thiện cảm của nhà họ lâm nên đã vô ngực hứa rằng có hai anh em chúng tôi ở đây chắc chắn sẽ đảm bảo cho nhà họ lâm không phải chịu một tổn thất nào sau khi mục hàn sắp xếp xong cho lâm thủ nhi và tư đồ doãn nhi liền liên hệ với thao thiết bởi vì lúc này thao thiết đang ở chiến khu sở bắt c r i ê u mộ một nhóm tân binh chất lượng cao thành lập một đại đội manh thú dự định sau khi huấn luyện xong họ sẽ trở thành đội kỳ binh trên chiến trường mặc dù trong trận chiến sáu năm trước mục hàn đã lãnh đạo tứ đại chiến thần đẩy lùi âm n h u của hơn bốn mươi quốc gia cùng nhau tấn công vùng đất h o a hạn nhưng những hiểm họa tiềm ẩn của chiến tranh vẫn luôn hiện hữu thao thiết cậu cũng đã huấn luyện đại đội manh thú một thời gian rồi phải không mục hàn cười nói hôm nay hãy đưa họ ra ngoài để tôi xem sự uy phong của họ t u ấ n lệnh thao thiết rất vui khi biết mục hàn muốn kiểm tra đại đội manh thú của mình chương 402, đội kỵ binh tám trăm người bao vây nhà họ lâm ngày hôm sau lâm thủ nhi thực sự lo lắng cho nhà họ lầm vì vậy cô ta đã đưa tư đồ doãn nhi quay trở lại nhà họ lâm mục hàn đã không ngăn cản việc này có anh ở đây không ai có thể làm gì lâm thủ nhi khi lâm thủ nhi và tư đồ doãn nhi đến nhà họ lâm họ tình cờ bắt gặp hai anh em trương tùng và trương khẩn đang rất niềm n ợ ân cần bà cụ lâm xin cụ hay yên tâm nhà họ trương chúng cháu vẫn có chút chỗ quen biết ở đông hải này chỉ cần anh em chúng cháu ra tay nhất định sẽ ngăn cản được gia tộc họ lựa ở đông hải thay cho nhà họ lâm của cụ trương tùng thẳng thắn thế thốt phải đó phải đó đôi mắt chuột gian manh của trương khẩn liếp trên người lâm phi yến chẳng hề kiêng rẻ bà cụ lâm đâu thể không biết ý đồ của hai anh em nhà họ trương này cụ ta cười hớn hở hai cháu chỉ cần hai cháu có thể giúp đỡ nhà họ lâm chúng tôi vượt qua được cửa hải khó khăn này bà lao tôi nhất định sẽ đáp ứng tâm nguyện của các cháu hai anh em trương tùng và trương khẩn cùng nợ nụ cười ý lâm thủ nhi mày còn dám quay lại ạ lúc này lâm long đã nhìn thấy lâm thủ nhi và tư đồ g i ó n nhi trói nó lại cho tôi lát nữa đi tạ tội với nhà họ lữ ở đông hải khoan đã bà cụ lâm lớn tiếng can ngăn nhà họ lữ đã bị mất hết thể hiện chắc chắn sẽ không bông tha cho nhà họ lâm chúng ta có bắt t h anh ơi anh nhìn t i h xem trương khẩn thì lặng lẽ ghé vào thai trương tùng lẩm bẩm con bé này t h ồ n g cũng sinh sản đấy đến lúc đó anh lấy lâm vi yến em lấy con bé này hai anh em chúng ta vỡ được hai cô há chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao ý kiến hay trương tùng mỉm cười có lương tâm thì có ích gì có thể giúp chúng ta chống lại nhà họ lữ hay sao lâm phi yến hữu lạnh hơn nữa nếu không phải do nó nhà họ lâm chúng ta đã không rơi vào tình cảnh này phải đó lâm long chỉ vào hai anh em trương tùng và trương khẩn nói thời điểm mấu chốt vẫn phải dựa vào hai vị này trương tùng và trương khẩn đ ỗ n g tỏ ra vẻ cao ngạo tư thế như một vị cứu tinh dựa vào bọn họ lâm thủ nhi khó chịu nói mọi người có hiểu về hai người họ hay không chưa biết t r ư ờ n g chỉ là phường lừa đảo thôi không được hốt l á o bà cụ lâm tức giận mắng thù nhi nếu nhà họ lâm chúng ta còn sống sót qua đợt khủng hoảng này hai anh em bọn họ sẽ là con rể của nhà họ lâm chúng ta đó lâm t h ủ nhi bị bà cụ khiển trách nên không nói gì nữa tư đồ doãn nhi ghé vào thai lâm t h ủ nhi thì t h ầ m t h ủ nhi nhìn thế nào cũng không thấy hai tên này giống người tốt báo cáo đúng lúc này quản g i a từ ngoài cửa xông vào trên mặt lộ vẻ hoảng sợ bà cụ lâm không không không k hay ô n g h rồi nhà họ lữ đã mang theo đội kỵ binh tám trăm người tới đây rồi cái gì vẻ mặt của bà cụ lâm trợn thay đổi sau đó cụ ta nhìn về phía hai anh em trường tùng và trường khẩn hỏi hai vị nhà họ lữ ở đông hải đã đến sự tồn vong của nhà họ lâm đều nhờ vào hai vị rồi không vấn đề trương tùng gật đầu bà cụ lâm cụ cứ chờ đó giờ chúng tôi sẽ đi gọi cứu viện ngay nói xong trương tùng nháy mắt với trương khẩn hai anh em lập tức đi ra khỏi nhà họ lâm cứ như chạy trốn vậy sau khi lái xe rời khỏi nhà họ lâm hai anh em trương tùng và trương khẩn không khỏi thở phào nhẹ nhõm anh sợ muốn chết trương tùng nói suýt chút nữa thì hai anh em ta bị mắc kẹt ở nhà họ lâm rồi chuẩn trương khẩn gật đầu sức chiến đấu của đội kỵ binh tám trăm người của nhà họ lữ kinh người ai mà dám vào dây họ chứ. nhưng mà a nếu h chúng chuẩn như h này, cứ ta t đi thì Thế thì Trương Tùng một t nhà họ phải phải nhà họ hay không ha hà khi nhà họ nhà họ mạng lớn nói, làm và Lâm Lâm Lâm Lữ xem rồi. cười i sao? của có bị ê diệt thì h c ú nhà g cũng ta c ẳ n tốn Nhưng nếu n g gì. thất h cái họ lữ chỉ đơn giản là muốn dạy dỗ nhà họ lâm một chút không định diệt gia tộc nhà họ thì đợi sau khi nhà họ lữ rút lui chúng ta có thể ra mặt nói là nhà họ lữ nể mặt nhà họ t r ư ơ n g chúng ta mới tha cho bọn họ đến lúc đó nhà họ lâm đương nhiên sẽ cảm tạ chúng ta và gả hai người đẹp tiểu diễn kia cho hai anh em chúng ta anh à, vẫn là anh thông minh nghe xong sự sắp xếp của trương tùng trương khẩn không khỏi giơ ngón tay cái lên lúc này nhà họ lâm của sở dương toàn bộ khu vực bên ngoài của nhà họ lâm đều đã bị bao vây bởi đội kỵ binh tám trăm người của gia tộc họ lự ở đông hải tất cả đội kỵ binh này đều mặc áo choàng trắng, trắng cưới trên tám trăm con ngựa chiến màu trắng với sức mạnh vô cùng khủng khiếp tiếng móng ngựa vang lên khiến cả nhà họ lâm đều hoảng sợ mọi người hay vương tâm đừng hoảng sợ bà cụ lâm lớn tiếng nói hai anh em trương tùng và trương khẩn đã ra ngoài xin viện binh rồi mọi người chỉ cần kiên nhận chờ đợi là được vệ i binh tư đ ổ doãn nhi bướm môi nhìn cách họ rời đi giống như họ đang chạy trốn thoát thân thì đúng hơn lâm phi yến lập tức mắng cô nói bậy bạ gì đó mặc dù cô ta giận dữ mắng mỏ tư đ ổ doãn nhi nhưng trong lòng lâm phi yến cũng không dám chắc dù gì thì cô ta cũng không biết nhiều về hai anh em nhà họ trương những người bên trong nghe đây tôi cho các người mười phút tiếng của lữ thị phi từ bên ngoài văng lên sau mười phút nếu nhà họ lâm các người không đưa ra được kết quả khiến tôi hài lòng thì đội kỵ binh tám trăm người của nhà họ lữ chúng tôi sẽ xé nát nhà họ lâm các người nghe thấy lời của lữ thị phi bà cụ lâm tỏ vẻ vô cùng sốc việc đã đến nước này bà cụ lâm hiểu rất rõ r à n g nhà họ lư ở đông hải muốn cái gì với đội kỵ binh tám trăm con ngựa trắng đi cùng lữ thị phi tràn đầy tự tin cho dù làm ụ c hẳn đến hắn cũng cảm thấy đủ để nghiền nát đối phương thị phi nói hay lắm lữ thành rất hài lòng gật đầu không cần đợi nhà họ lâm thể hiện thái độ mười phút sau ta sẽ trực tiếp tấn công hôm nay nhà họ lư ở đông hải nhất định sẽ x ử gọn nhà họ lâm ở sở dương để những người bản xứ ở tỉnh này hiểu được thực lực của nhà họ lâm chúng ta thời gian trôi qua từng phút từng giây bà cụ lâm cảm thấy rất đau khổ và cuối cùng đưa ra quyết định thôi bỏ đi để bảo toàn tính mạng của mọi người tôi quyết định sẽ dâng nhà họ lâm cho nhà họ lữ nói xong bà cụ lâm liền đi ra ngoài lộc cộc lộc cộc lộc cộc lộc cộc đúng lúc này bên ngoài nhà họ lâm trợt vang lên từng đợt những tiếng bước chân một nghìn binh sĩ mặc quân phục dằn di với đạn thật và trang bị đầy đủ súng ống xuất hiện từ mọi hướng bao vây lấy toàn bộ đội kỵ binh tám trăm người của nhà họ lữ họng súng đen ngòm chia thẳng vào đội kỵ binh có chuyện gì vậy vẻ mặt của lữ thành lập tức thay đổi lữ thị phi lại càng hoang mang hơn Bố, sao lúc này trong h đ kỵ b i n h thú giữ r có tiếng người quát to một nghìn binh lính đồng loạt thu súng trong tay lại tự giác xếp thành hai hàng tạo thành một lối đi thao thiết bước vào kính trào con lớn nhìn thấy một ngôi sao trên vai thao thiết lữ thành lập tức vui vẻ đón tiếp vô cùng nhiệt tình nói gây phiền hà cho quản lớn rồi quả thật là lỗi của tôi xảy ra chuyện gì vậy thao thiết liếc nhìn lữ thành đã biết rõ nhưng vẫn hỏi mấy người tập hợp nhiều người như này là định đánh nhau hay sao không không có lữ thành vội lắc đầu thưa q u o n lớn đây chỉ là mâu thuẫn cá nhân nên cần phải giải quyết một chút mâu thuẫn cá nhân mà cần dùng tới ngựa chiến sao thao thiết cười khẩy các người không phải là quân đội mà lại dám nuôi ngựa chiến tội này lớn làm đấy con lớn bất giận nghe thao thiết nói vậy mặt lữ thành tái nhợt nói tôi bằng lòng nộp hết ngựa chiến vào công quỹ tặng cho cấp dưới của quan lớn ạ ở đây có đủ tám trăm con ngựa chiến vừa đủ để quan lớn thành lập một đội kỵ binh rồi nếu là chính quyền tỉnh hay thành phố thì lữ thành hoàn toàn không sợ nhưng người này lại là sĩ quan cấp cao trên vai có quân hàm một sao người ta tùy ý cũng có thể chặt đầu ông ta trong tình huống cấp bách như này lữ thành chỉ còn cách giao nộp đồ của mình nói như vậy thì tôi còn phải cảm ơn ý tốt của ông rồi thao thiết cười đáp hôm nay tôi thật may mắn chỉ dẫn quân ra ngoài huấn luyện dã ngoại mà còn thuận lợi nhặt được tám trăm con ngựa chiến nghe thao thiết nói vậy lữ thành muốn nôn ra máu dẫn quân ra ngoài huấn luyện giã ngoại c o n tiện đường nhặt được tám trăm con ngựa chiến tin được mới là lạ từ hành động của lũ thu d ữ cũng biết rõ là đã sớm có dự tính từ trước tôi sẽ tịch thu tám trăm con ngựa chiến này quả nhiên câu nói tiếp theo của thao thiết đã xác minh suy đoán của lữ thành còn nữa nhà họ lữ phải rút ra khỏi tỉnh này còn phải giao nộp một phần ba tổng số tài sản cho chính quyền tỉnh này theo dạng thuế thu nhập hả lữ thành t r ậ n xứng sở không ngờ đối phương không những muốn tám trăm con ngựa chiến mà còn muốn một phần ba tài sản của nhà họ lự ở đông hải dựa vào đâu chứ lữ thị phi la hét dựa vào cái này thao thiết cơ qua cơ lại khẩu súng trong tay lữ thị phi lập tức im lặng không nói gì nữa xin hỏi con lớn không biết cậu với nhà họ lâm ở sở dương lữ thành dò hỏi tôi không có bất cứ mối quan hệ nào với nhà họ lâm ở sở dương chẳng qua chỉ là nhà họ lự ở đông hải mấy người tới sở dương làm mưa làm gió khiến đại ca của tôi tức giận tôi nghe lệnh của đại ca tới đây xử lý đám người xấu mấy người thao thiết trả lời thưa con lớn đại ca của cậu là lữ thành hỏi tiếp ông không xứng được biết về thân phận của đại ca tôi thao thiết cười hì hì nói nhưng tôi có thể cho ông chút gợi ý đứa con trai không biết phấn đấu của ông đã từng gặp đại ca của tôi rồi đấy nghe thao thiết nói vậy tim lữ thị phi bỗng đập thình thịch chẳng lẽ là anh ta anh ta là ai lữ thành hỏi lữ thị phi lữ thị phi nói thầm bên thai lữ thành sau khi nghe xong sắc mặt lữ thành tái nhược nói t h ằ n g khốn người mà ngay cả thống đốc còn phải tiếp đ á i long trọng mà mày cũng dám đắc tội sao hơn nữa từ thân phận của thao thiết lữ thành đã đoán được thân phận của mục hàn đây là người mà nhà họ lữ ở đông hải bọn họ không thể đắc tội được đừng nói là một phần ba tài sản ngay cả khi mục hàn muốn lữ thành để lại cả nhà họ lữ vùng đông hải thì ông ta cũng không có khả năng từ chối xong rồi xong thật rồi mặt lữ thành s á m như cho tàn bị thao thiết tịch thu tám trăm con ngựa chiến đội kỵ binh của nhà họ lữ giờ chỉ là hưu danh vô thực bên cạnh đó việc mất đi một phần ba tài sản đồng nghĩa với thực lực của nhà họ lữ không còn khả năng phát triển ở đông hải được nữa cho nên chẳng mấy chốc nhà họ lữ sẽ biệt tâm biệt tích khỏi đông hải đương nhiên đây là chuyện sau này lúc bà cụ lâm dẫn người nhà họ lâm ở sở dương tới thì nhà họ lữ đã chạy đi từ lâu rồi thao thiết cũng đã dắt một nghìn con thú d ữ đi mất chỉ thấy một mình mục hàn đứng ở cổng với bộ dạng nhàn nhã thong dong đừng nhìn nữa nhà họ lữ đã đi rồi thấy bà cụ lâm nhìn quanh mục hàn cười vui vẻ nói từ giờ trở đi nhà họ lâm ở sở dương không cần phải lo lắng nhà họ lữ ở đông hải nữa đâu bọn họ sẽ không tới làm phiền mọi người nữa là cậu đuổi đội kỵ binh của nhà họ lữ đi sao bà cụ lâm nghi ngờ hỏi tất nhiên là không điều khiến mục hàn bất ngờ là anh chưa kịp trả lời thì sau lưng đã có giọng nói vang dội cất lên bà cụ lâm chúng cháu có công rất lớn trong việc đuổi đội kỵ binh của nhà họ lữ đi đấy mục hàn không khỏi sửng sốt hơi nghi hoặc nhìn hai người trương tùng và trương t h ẩ n bọn họ là ai vậy mục hàn tò mò hỏi họ là người đã cứu nhà họ lâm chúng tôi lâm phi yến liền nói bọn họ cứu nhà họ lâm ư, mục hàn bật cười lớn nói thử xem bọn họ cứu nhà họ lâm như nào vậy lúc đội kỵ binh tám trăm người của nhà họ lữ xuất hiện hai anh em chúng tôi đã gọi quân cứu viện tới đây trương tùng kiêu ngạo nói vậy quân cứu viện mấy người gọi tới đâu mục hàn hỏi họ đi rồi trương tùng trân trào nói anh đang nói mấy binh lính lúc n ã y ở ngoài đó sao mục hàn hỏi tiếp tất nhiên rồi trương tùng đứng ngôi nếu không thì anh tưởng thế nào ha ha ha mục hàn châm biếm trước giờ tôi chưa từng thấy ai mặt dày như vậy anh là cái thá gì mà dám nghi ngờ chúng tôi trương tùng tỏ vẻ không vui nói mục hàn ý của anh là sao lâm phi đến thấy vậy liền b ê n vực cho hai anh em trương tùng trước t hận khi nhà họ lâm chúng tôi gặp nạn ngay cả bóng dáng của anh cũng không thấy giờ anh em nhà họ trương giúp nhà họ lâm thì anh lại nghi ngờ tôi thấy anh đang muốn cấp công thì có tôi cấp công ư mục hàn khinh thường đáp người muốn cấp công là bọn họ mới đúng chứ nhỉ nói năng bậy bạn lâm long phản bác mục hàn rồi bổ sung thêm một câu tuy anh em nhà họ trương không có bối cảnh quân đội nhưng họ quen biết không ít quan chức cấp cao ở đông hải nhất định là những quan chức cấp cao này đã ra tay phái binh lính tới giải vây cho nhà họ lâm thấy có người thay mình bịa chuyện trương tùng bèn g ậ t đầu đúng đúng đúng là như vậy tôi không tin tư đồ doãn nhi phản bác vừa nãy Những binh lính được rồi được rồi điều khiến hai anh em trương tùng trương khẩn thở phào nhẹ nhõm là bà cụ lâm đã mở lời mấy đứa đừng cãi nhau nữa mấy đứa nghĩ quân đội là nơi nào bảo người ta tới là tới bảo người ta đi là đi sao d ẹ p cho hề ngu ngốc của mấy đứa vào đi đúng đúng đúng trương tùng vội vàng phụ h o ạ vẫn là bà cụ lâm hiểu lý lẽ suýt chút nữa thì lộ tẩy may là có bà cụ lâm trương tùng và trương khẩn nhìn nhau cùng lộ ra nụ cười đạt được mục đích anh em nhà họ trương đã cứu nhà họ lâm ở sở dương này đương nhiên bà sẽ không nuốt lời chuyện bà đã hứa nhất định sẽ làm được bà cụ lâm lại nói tiếp mấy hôm trước hai anh em cháu đã đến hỏi cưới nhưng đã bị phi yến từ chối lần này bà quyết định rồi bà sẽ gả phi yến cho trương tùng cảm ơn bà cụ lâm trương tùng tươi c ư ờ i đáp thưa bà cụ lâm bà cũng không thể bên trọng bên thinh phân chia bất công với hai anh em chúng cháu chứ đúng đôi mắt trương khẩn lấm la lấm lét cứ nhìn chăm chăm vào l â m thủ nhi cháu thấy cô ấy không tội tôi mới không thèm gả cho anh l â m thủ nhi lập tức từ chối cô ấy cũng được đấy trương khẩn lại đưa tay chỉ vào tư đồ doãn nhi mơ tưởng tư đồ doãn nhi phát t á o tôi không phải người của nhà họ lâm ở sở dương trương tùng thấy vậy thì n h u n vai nói với bà cụ lâm bà cụ lâm họ như vậy làm cháu rất khó xử tùng à cháu yên tâm nhà họ lâm ở sở dương của bà nói được làm được rõ ràng bà cụ lâm vô cùng vừa ý với hai anh em nhà họ trường ngay cả xưng hô cũng trở nên thân thiết hơn lâm phi yến gả cho cháu lâm thủ nhi gả cho em trai cháu lời nói của bà lao tôi đây rất có sức nặng không ai được phản đối cháu phản đối bà cụ lâm vừa dứt lời m ụ c hàn đã nói thưa bà cháu đã nói chỉ cần thủ nhi không đồng ý thì không ai có thể bắt ép nó bây giờ nhà họ lâm ở sở dương do tôi làm chủ bà cụ lâm sờ mặt mục hàn chống đối lại bà cụ lâm ngay trước mặt mọi người khiến bà ta cảm thấy rất mất mặt bà là gia chủ nhà họ lâm ở sở dương không sai mục hàn k h ẽ n h hết khoe miệng nhưng một cô gái xuất giá mà ngay cả bố mẹ đẻ và người nhà của mình cũng không biết chuyện thì e là không thỏa cho lắm đợi thù nhi kết hôn xong tôi sẽ thông báo cho tần lệ và nhã hiên bà cụ lâm nói không cần đâu mục hàn cười nói cháu đã thông báo cho họ rồi chắc hẳn bây giờ họ đã về sở dương mục hàn vừa dứt lời cổng chính bỗng được mở ra tần lệ và lâm nhã hiên chạy vào mẹ chị lâm thủ nhi vui mừng nhảy cấc lên mẹ mẹ quá đáng lắm rồi t â n lệ thở hồn hiền nói nếu không phải mục hàn báo cho con thì ngay cả chuyện con gái mình kết hôn con cũng không biết luôn đấy thú nhi vẫn còn đi học mọi người lại bắt nó lấy chồng là có ý đồ gì lâm nhã hiên cũng tức giận nhã hiên chuyện xảy ra là có nguyên nhân thấy hai người họ vừa vào đã nổi giận với bà cụ lâm khiến bà cụ lâm lâm vào thế bí lâm long vội vàng giảng hòa để tôi nói rõ tình hình cụ thể cho công nghe mặc kệ tình hình có thế nào các người làm vậy là không đúng lâm nhã hiên nói sau những gì đã trải qua ở sở bắc thái độ mạnh mẽ của lâm nhã hiên đã mơ hồ hình thành khi đối mặt với nhà họ lâm ở sở dương cô hoàn toàn không còn vẻ yếu đuối của năm xưa nữa lâm nhã hiên cô quá mức sắc sược lâm phi yến bất mắn nói để bọn họ đi đi lâm long và lâm phi yến không ngờ là bà cụ lâm lại tỏ ra yếu thế nói hôm nay đến đây thôi chuyện này để sau nói tiếp nhìn theo bóng lưng nhóm người mục hàn rời đi lâm phi yến lẩm bẩm bà nội sao bà lại thả họ đi vậy con nhóc nhã hiên ở sở bắc mấy ngày ngắn ngủi đã trở thành người thừa kế nhà họ tần ở sở bắc làm phó tổng giám đốc tập đoàn tần thị sau đó lại trở thành tổng giám đốc tập đoàn thiên thành sau lưng có tập đoàn phi long chống đỡ bây giờ nó có gia đình và sản nghiệp to lớn tài sản hơn xa nhà họ lâm ở sở dương bà không thể không nội bộ bà cụ lâm nói các cháu nghĩ ký đi nhà họ lâm ở sở dương chúng ta có một nhân tài kinh doanh như nhã hiên thì còn lo gì không hưng thịnh phát đạt k i a chứ cho nên chúng ta phải tạo mối quan hệ tốt với nhã hiên chúng cháu cũng muốn chung sống hòa thuận với cả nhà nhã hiên lâm p i yến b ĩ môi nói nhưng thằng ở rể chết tiệt kia cứ phá hỏng chuyện tốt của chúng cháu hết lần này đến lần khác chẳng khác nào quả bom nổ chậm lớn nhất của nhà họ lâm ở sở dương chúng ta xem ra vẫn phải nghĩ cách để mục hàn và nhã hiên ly hôn bà cụ lâm than thở chẳng có tác dụng gì lâm phi yến lắc đầu nói chúng cháu còn dùng cả cách cho nhã hiên xem mắt mà kết quả vẫn thất bại <cười> cháu có ý này lâm long đống nảy ra một ý nói mọi người hãy nghe cháu nói nhã hiên và mục hàn kết hôn cũng rất lâu rồi phải không nhưng nhã hiên mãi vẫn chưa mang thai như vậy chứng tỏ điều gì đây chứng tỏ là mục hàn bất bình thường chi bằng chúng ta tìm cơ hội dẫn nhã hiên đến bệnh viện kiểm tra xem rốt cuộc tình trạng nó thế nào nếu xác định nó vẫn còn nguyên thì chúng ta cứ bí mật hành động lén làm giấy ly hôn cho bọn nó như vậy thì có thể bắt mục hàn ly hôn với nhã hiên một cách danh chính ngôn thuận hơn nữa nhã hiên lại còn trinh trắng có thể gả vào một nhà giàu có hạng nhất nào đó ý thì hay đấy lâm phi yến n h ư mày nói nhưng làm giấy ly hôn không phải là cần hai bên vợ chồng có mặt sao ha ha lâm long cười nói với thực lực của nhà họ lâm ở sở dương chúng ta thì lo liệu mấy việc này chẳng có gì đáng kể việc chúng ta cần làm bây giờ là t á c h mục hàn ra để chúng ta có cơ hội mà lợi dụng lâm long không ngờ được là cơ hội của hắn đến rất nhanh vì ngày hẹn của mục hàn với ba ông chùm thế giới ngầm của tỉnh là thái sư thượng thư và thừa tướng sắp đến mục hàn phải rời khỏi sở dương dẫn theo q u ỳ ngưu h n đi đến tỉnh được biết mục hàn rời khỏi sở dương lâm long lập tức tìm tới lâm nhã hiên nhã hiên không hay rồi bà nội bị bệnh nặng phải nhập viện cô mau theo tôi đến bệnh viện xem thế nào đi bà nội bị bệnh phải nhập viện sao lâm nhã hiên hơi bất ngờ không phải mấy hôm trước bà nội vẫn khỏe hay sao tuy nhiên lâm nhã hiên vốn là cháu nội của nhà họ lâm ở sở dương bà nội bị bệnh nhập viện đương nhiên cô phải đi thăm lâm nhã hiên sốt ruột đi theo lâm long nhưng sau khi đến bệnh viện lại không thấy bà cụ lâm đâu bà nội đâu lâm nhã hiên hỏi nhã hiên cô đừng nội lâm long nói bây giờ đang trong giai đoạn bệnh c ú m bùng phát trên diện rộng bà nội tuổi đã cao cơ thể yếu ớt bác sĩ nói hễ là người nhà của bệnh nhân đều phải kiểm tra sức khỏe trước đạt tiêu chuẩn thì mới có tư cách vào thăm bệnh nhân bác sĩ suy xét chú đáo thật đấy lâm nhã hiên không nghi ngờ gì hắn gật đầu nói vậy đi thôi dẫn tôi đi kiểm tra sức khỏe không lâu sau bác sĩ đã kiểm tra sức khỏe toàn diện cho lâm nhã hiên chương 405, bị ly hôn mục đích của việc kiểm tra sức khỏe toàn diện là để lâm nhã hiên không nghi ngờ vì lâm nhã hiên không hề biết mục đích chính của việc kiểm tra lần này là xem cô có mang thai hay không khoảng một tiếng đồng hồ s a u đã có kết quả kiểm tra biết lâm nhã hiên không mang thai khỏe miệng lâm long cong lên cười thật tươi nói được rồi nhã hiên cô có thể vào thăm bà nội rồi lâm long và bà cụ lâm đóng kịch rất cho vay dù không bị bệnh cũng lợi dụng quan hệ trong bệnh viện để sắp xếp một phòng bệnh cho bà cụ lâm dù sao thì tuổi tác bà cụ lâm cũng đã cao người già thể chất kém thỉnh thoảng sốt hay cảm bạo cũng là chuyện bình thường bà ơi bà bị bệnh rồi sao lâm nhã hiên vào phòng bệnh nhìn thấy bà cụ lâm mặc áo bệnh nhân bèn ân cần hỏi thăm bà không sao bà cụ lâm trả lời chỉ là cảm bạ bình thường thôi thằng nhóc lâm long cứ bắt bà phải nhập viện chuyển nước nói bà lớn tuổi rồi bệnh vật cũng phải cẩn thận cháu thấy lâm long làm đúng đấy lâm nhã hiên tỏ ý tán thành nhã hiên cháu bận việc như vậy không cần qua thăm bà đâu bà cụ lâm căn dặn thế sao được ạ lâm nhã hiên nói bà ơi bà là chủ cột của nhà họ lâm ở sở dương bà bị bệnh thì cháu còn tâm trạng đâu mà làm việc chứ nghe lâm nhã hiên nói bà cụ lâm càng cảm thấy kế hoạch giả bệnh thật là đúng đắn dù sao trái tim của con bé này vẫn luôn hướng về nhà họ lâm ở sở dương đều mang họ lâm cả mà ha ha bà cụ lâm bật cười nói nhã hiên cháu có lòng như vậy là bà vui rồi bác sĩ đã nói bà nghỉ ngơi ngày hôm nay ngày mai là có thể xuất viện rồi bây giờ cháu là tổng giám đốc của tập đoàn thiên thành bận rộn t r o n việc đừng làm trễ lại công việc bà cụ lâm sốt sáng đuổi lâm nhã hiên về là vì nóng lòng muốn biết kết quả kiểm tra của lâm nhã hiên vậy được lâm nhã hiên gật đầu đáp bà nội bà nghỉ ngơi đi ạ cô còn dặn dò thêm sau khi xuất viện bà phải dưỡng bệnh thật tốt đấy nhé đợi sau khi lâm nhã hiên đứng dậy rời khỏi phòng bệnh bà cụ lâm lập tức không giả vờ nữa đầy sức sống hẳn lên lâm long mong nói cho bà biết kết quả kiểm tra thế nào bà cụ lâm hỏi tin mừng bà ạ lâm long mặt mày vui vẻ nói kết quả kiểm tra cho biết lâm nhã hiên không mang thai hơn nữa cháu còn dặn riêng với bác sĩ để ông ấy kiểm chứng bà đoán thử xem là thế nào thế nào bà cụ lâm thoáng chốc bị khơi gợi trí tò mò lâm long ghé đến bên thai bà cụ lâm nhỏ giọng thì thầm cái gì nghe xong bà cụ lâm đầy kinh ngạc hỏi con bé nhã hiên vẫn còn trinh sao cháu có chắc không chắc chắn một trăm phần trăm lâm long cười ha ha nói cháu đã xác nhận với bác sĩ nhiều lần rồi tốt quá bà cụ lâm không khỏi vỗ tay khen hay lâm nhã hiên vẫn còn trinh dù có làm giấy ly hôn thì tương lai cũng sẽ rất được yêu thích đúng vậy lâm long càng cười không khép được miệng bà nội cháu sẽ đi làm giấy ly hôn cho lâm nhã hiên ngay khoan đã bà cụ lâm nghĩ ngợi rồi nói vẫn nên thông báo trước cho lâm lợi cưng và tần lệ một tiếng dù sao nhã hiên cũng là con gái của chúng nó chúng nó có quyền được biết bà không muốn lại xảy ra chuyện giống như nhà họ lữ ở đông hải nhưng họ có đồng ý không lâm long hơi nghĩ hoặc bà sẽ thuyết phục hai đứa nó bà cụ lâm đảm bảo sau khi rời khỏi bệnh viện bà cụ lâm gọi hai người lâm lợi cưng và tần lệ đến tuyên bố với hai vợ chồng họ về quyết định làm giấy ly hôn cho lâm nhã hiên và m ụ hàn、Mẹ. con thấy chuyện này vẫn nên để Nhã Hiên định Tần thấy tự quyết định thôi, tuy để lâm ệ thiện không kiến Hàn, nhưng mình. tôn vẫn trọng con gì gái có cảm Mục của ta rất với bà ý l lợi cương cũng đồng ý với cách nghĩ của tần lệ nếu để nhã hiên biết thì chúng ta không làm được đâu bà cụ lâm nói cô cũng biết tính của con bé nhã hiên rồi đấy cho nên chúng ta phải làm trước rồi cho nó biết sau nhưng nếu làm như vậy thì đến khi xong chuyện nhã hiên biết được chắc chắn sẽ nổi giận tần lệ lộ vẻ lo lắng tần lệ tôi nói chứ sao đầu góc cô không thông minh ra được chút nào thế bà cụ lâm định ngặt nói bây giờ nhã hiên là tổng giám đốc tập đoàn thiên thành sau lưng có tập đoàn phi long đầu tư nghe nói giá trị thị trường đã lên đến mấy trăm triệu rồi đấy cộng thêm phía tình hình như đã xảy ra biến cố lớn nào đó tập đoàn thiên thành sắp tiến quân vào tỉnh rồi đến lúc đó tài sản của nhã hiên sẽ lên tới hơn trăm tỷ đấy nghe bà cụ lâm nói tần lệ không khỏi kinh ngạc tài sản hơn trăm tỷ đủ để nhà họ lâm ở sở dương được xếp vào hàng ngũ những nhà giàu có hạng nhất của tỉnh mà mọi thứ đều chỉ dựa vào một mình lâm nhã hiên là có thể làm được cô nhìn lại mục hàn mà xem cả ngày chứ h n bám đợi chết ra thì còn biết làm gì nữa bà cụ lâm nhìn thấy tần lệ đã hơi dao động tiếp tục dù ẫ n thằng dắt, một để ở r vậy ô dụng như v đi Hiên phải theo Nhã、hiên、không lâm à cản bước tiến của tiến Nhã Hiên Đúng hay sao? Đúng vậy, l long cũng lên tiếng dựa vào giá trị của nhã hiên ly hôn rồi gả vào một nhà giàu có hạng nhất ở tỉnh đến lúc đó thực lực của nhà họ lâm ở sở dương chúng ta càng tăng thêm một bậc vươn lên trở thành nhà giàu hạng nhất của tỉnh cũng là việc gần trong tầm tay nhã hiên ly hôn rồi còn có thể khiến nhà giàu hạng nhất ở tỉnh để mắt tới được sao lâm lợi cương đặt vấn đề ha ha lâm long cười nói về vấn đề này thì hai người không cần phải lo chúng cháu đã sắp xếp để bệnh viện kiểm tra sức khỏe cho nhã hiên đến bây giờ nó vẫn còn trinh cái gì lâm lợi cương và tần lệ kinh ngạc há hốc miệng vậy nên mặc dù nhã hiên ly hôn nhưng nó vẫn là một cô gái còn trinh những nhà giàu có hạng nhất ở tỉnh kia còn không tranh nhau cưới nhã hiên nhà chúng ta hay sao lâm long tươi cười nói ngay cả bà cụ lâm cũng không kìm được gật đầu con đã bảo hai vợ chồng nó kết hôn cũng được mấy năm mà sao chưa thấy nhã hiên có gì đấy chứ hai đứa này cũng nhẫn mại thật tần lệ lập tức cảm thấy tinh thần không còn áp lực gì nữa nhưng ngay sau đó lại nghĩ tới một vấn đề dù vậy thì làm giấy ly hôn không những phải có hộ khẩu chứng minh thư mà còn phải có mặt hai bên vợ chồng e là không dễ thế đâu tân lệ cô lo xa rồi bà cụ lâm nói dựa vào thực lực của nhà họ lâm ở sở dương chúng ta làm một tờ giấy chứng nhận ly hôn cho hai đứa cháu trong nhà còn cần đến những thủ tục phức tạp kia sao tôi chỉ cần nói một câu là xong được sự đồng ý của tân lệ và lâm lợi cương lâm long đến thẳng cục dân chính của sở dương làm giấy chứng nhận ly hôn cho mục hàn và lâm nhã hiên cả quá trình không đến nửa tiếng đồng hồ vậy là khiến hai đứa nó ly hôn rồi sao trên mặt tân lệ và lâm lợi cương đầy vẻ bùi ngùi mọi chuyện đã xong bà cụ lâm gật đầu đáp có thể thông báo cho nhã hiên rồi chương 406, chiến thần nước tài lâm nhã hiên đang bận rộn công việc đột nhiên được gọi về nhà họ lâm nhìn thấy tất cả người nhà họ lâm đều có mặt lâm nhã hiên nghi hoặc hỏi có chuyện gì sao nhã hiên bà chính thức thông báo cho cháu một chuyện bà cụ lâm vô cùng trịnh trọng tuyên bố kể từ hôm nay cháu và mục hàn không còn là vợ chồng nữa đây là giấy ly hôn của cháu và mục hàn cái gì lâm nhã hiên ngớ ngác cô nhận lấy giấy ly hôn thấy bên trên có đóng dấu nổi của cục dân chính quả thật không phải ngụy tạo ngay sau đó cô tức giận nói mấy người dựa vào đâu mà làm như vậy thấy tần lệ và lâm lợi cương cũng có mặt lâm nhã hiên lại chất vấn bố mẹ hai người cũng đồng ý sao tần lệ và lâm lợi cương cảm thấy h áy náy với con gái nên túi gà mặt không dám nhìn thẳng vào lâm nhã hiên nhã hiên ván đã đóng t h u y ề n cháu phải chấp nhận sự thật này bà cụ lâm nói thật tình mà nói bây giờ sự nghiệp của cháu đang không ngừng phát triển là tổng giám đốc tập đoàn thiên thành sau lưng lại có tập đoàn phi long hỗ trợ tài chính mục hàn không xứng với cháu bọn ta giúp cháu ly hôn với mục hàn cũng là để cháu có thể yên tâm làm việc tránh bị những thứ khác giàn g buộc những người khác của nhà họ lâm ở sở dương đồng loạt phụ họa ha ha thấy bọn họ đồng thanh nhất trí lâm nhã hiên không nổi giận mà lại cười nói được tôi h các người thích làm thế nào thì làm nói xong cô rời đi một mình bỏ lại đám người nhà họ lâm nhìn theo bóng dáng lâm nhã hiên đi xa dần tân lệ nhữ mày nói chúng ta làm như vậy có phải đã khiến nhã hiên tổn thương rồi không con sợ nó sẽ nghĩ quẩn yên tâm đi bà cụ lâm lại nói nó là tổng giám đốc tập đoàn thiên thành tài sản mấy chục tỷ nếu ngay cả chút năng lực vượt qua áp lực cũng không có thì làm sao quản lý một doanh nghiệp lớn như vậy được tôi tin nhã hiên sẽ nghĩ thông suốt thế là tần lệ không nói thêm gì nữa thật ra tôi không lo lắng về nhã hiên bà cụ lâm lại nói việc trước mắt là phải thông báo cho mục hàn để thằng ở rể mặt dạy đó biết sự thật nó và nhã hiên đã ly hôn bảo nó sau này không được dây dưa với nhã hiên nữa đúng đúng lâm long vội vàng thúc giục tần lệ và lâm lợi c ư ờ n g chú thím mau thông báo cho mục hàn đi hôm nay e là mục hàn không đến được tần lệ lắc đầu nói ngày hôm qua mục hàn đã đi lên tỉnh rồi lúc này mục hàn đúng là đang ở tỉnh vì đã tới ngày hẹn giữa anh và ba ông t r ù m thế giới ngầm của tỉnh thái sư thượng thư và thừa tướng để đối phó với mục hàn ba người thái sư thượng thư và thừa tướng cũng bày trận sẵn sàng đón địch ở câu lạc bộ b o x i n cửa chốt ba lớp trong ba lớp ngoài tất cả đều được sắp xếp cao thủ boxing chợ đen canh giữ ngay cả tường đỉnh thiên cũng chết trong tay tập đoàn phi long đương nhiên ba người thái sư thượng thư và thừa tướng không dám sơ ý ba người thái sư thượng thư và thừa tướng đang ngồi chung một bàn uống rượu ở câu lạc bộ b o x i n thái sư tôi đã cảm nhận được bầu không khí lạnh leo tàn khốc ở câu lạc bộ boxing thượng thư cười thật tôi nói còn không phải sao thái sư đắc ý trả lời cao thủ boxing chợ đen giỏi nhất tỉnh đều ở dưới chúng tôi hôm nay tôi đã triệu tập tất cả tới đây với thế trận này là có thể dọa chết tên đội trưởng đội bảo vệ của tập đoàn phi long đó tôi cảm thấy vẫn không nên lơ là mất cảnh giác vẻ mặt của thừa tướng lại vô cùng thận trọng nói tưởng đình thiên có thế lực lớn như vậy mà cũng chết trong tay tập đoàn phi long hơn nữa theo tôi được biết thì hai đồ đệ giỏi ạ đ ạ và ạ dị của đại quốc sư đào quốc a bcm ấy đã bị tên đội trưởng đội bảo vệ này giết chết trong chớp mắt tôi đ o á n tập đoàn phi long có thể liên tục càn quét tưởng đ ỉ n h thiên và tập đoàn chu thức không thể không nhắc tới công lao của tên đội trưởng đội bảo vệ này nói như vậy thì tên đội trưởng đội bảo vệ này quả thật có chút bản lĩnh thái sư không cho là vậy nói với vẻ mặt đầy tiêu ngạo nhưng thái sư tôi cũng không phải người dễ bắt nạt các ông nghĩ người dưới quyền của thái sư tôi chỉ có chút vốn liếng thế thôi sao thái sư nói xong bèn ra lệnh mở máy chiếu đặt ở góc phòng lên trên tường lập tức hiện lên hai hình ảnh lần lượt là những nơi phải đi qua nếu muốn vào căn phòng này từ bên ngoài trên màn hình xuất hiện hai người một người là đạo sĩ người kia là hòa thượng giới thiệu cho mọi người đi thái sư nói với người đi theo mình vâng người đó gật đầu lập tức giới thiệu ma đạo trưởng một nửa tu đạo một nửa thành ma từ khi bắt đầu tới nay đã thắng một nghìn trận bốc sinh thế giới ngầm từng giết chết cả quán quân thế giới hạng nặng ở đẳng cấp như thi sông vua bốc sinh ali trong nháy mắt ra tay tàn nhẫn vô tình hễ là đối thủ của ông ta không chết cũng bị thương nặng được người ta gọi là sứ giả đến từ địa ngục người thứ hai là hoa hòa thượng vốn là người xuất gia nhưng không chỉ ăn thịt uống rượu mà còn mê gái mê cờ bạc không chuyện ác nào không làm ông ta luyện được môn võ kim trung c h á u thiết bố sam cả người không có sơ hở không phân cao thấp với ma đạo trưởng cũng sở hữu những chiến tích ghê gớm từng 365 n g à y liên tiếp ngày nào cũng đánh bước xin chợ đen chưa từng thất bại nghe hắn giới thiệu thượng thư và thừa tướng đều kinh hãi ngay cả thế ngoại cao nhân như ma đạo trưởng và hoa hòa thượng mà ông cũng có thể mời đến à thượng thư tấm tắc khen ngợi có hai người họ ở đây có thể đảm bảo chúng ta bình yên vô sự thừa tướng liên tục gật g ủ các ông tưởng vậy là hết rồi sao thấy vẻ mặt của thượng thư và thừa tướng thái sư càng thêm đắc ý ông ta nhân cơ hội này thể hiện thực lực thật sự của mình trước mặt thượng thư và thừa tướng để bọn họ biết khó mà lui để hai người họ hiểu rằng thế giới ngầm ở tỉnh là do thái sư ông ta định đoạt thái sư vỗ tay còn một người nữa đang trên đường đến người theo giúp việc tiếp tục giới thiệu chính là sứ giả bóng đêm sứ giả bóng đêm nghe đến cái tên này thượng thư và thừa tướng càng kinh hãi sứ giả bóng đêm tin rằng mọi người cũng không lạ gì cái tên này thái sư cười ha ha nói ông ta là chiến thần nước tài tinh thông tuyệt kỹ bốc xin nước tài tàn nhẫn nhất thế giới địa vị của sứ giả bóng đêm ở nước tài tương đương với địa vị của đại thống soái ở hoa hạ vừa nghe tới danh xưng đại thống soái thượng thư và thừa tướng lập tức tỏ ra cung kính mặc dù là ông trùm thế giới ngầm nhưng bất kể là thái sư thượng thư hay là thừa tướng đều vô cùng kính trọng vị chúa cứu thế đã dùng sức một mình mình đánh bại cuộc tấn công của liên quân hơn bốn mươi nước như đại thống soái nghe nói trong liên quân hơn bốn mươi nước xâm chiếm lãnh thổ nước hoa hạ năm xưa cũng có chiến thần nước tài tham gia chẳng qua là thất bại trong tay đại thống soái sau đó mai danh nhận tích thượng thư đầy cảm khai nói không ngờ chiến thần nước tài lại bị thái sư ông thu phục dưới trướng thượng thư và t h ừ a tướng vô cùng khâm phục việc thái sư có thể mời đến một nhân vật như chiến thần nước tài tôi cũng là trùng hợp tôi h dốc hết tâm sức mới mời được chiến thần nước tài này đến tuy giọng điệu của thái sư rất khiêm tốn nhưng dường như cũng không thiếu ý k h o é k h o a n g các ông có biết tôi trả lương cho chiến thần nước tài này bao nhiêu không chương bốn trăm lẻ bảy một người là đủ bao nhiêu thượng thư và thừa tướng không hẹn mà cùng hỏi dù sao để mời được một người từng là chiến thần của một nước thì tiền lương mà thái sư đưa ra chắc chắn không thấp ha ha lúc này thái sư lộ ra vẻ mặt đầy ý đưa ra năm ngón tay là con số này năm mươi triệu sao thượng thư hỏi dò là chiến thần của một nước thì thế nào cũng chỉ giá năm mươi triệu chứ nhỉ thấy thái sư mỉm cười lắc đầu thừa tướng hơi n g h i hoặc không đến mức năm trăm i triệu chứ chúc mừng ông đoán đúng rồi thái sư cười khà khà nói chính xác là năm trăm triệu thượng thư và thừa tướng đồng thời hít sâu vào một hơi mỗi năm tốn năm trăm triệu tệ chỉ để trả lương cho chiến thần nước tài thái sư không những có cao thủ dưới trướng nhiều như mây mà ngay cả thực lực kinh tế cũng vượt xa hai người bọn họ trong lòng mỗi người âm thầm cân nhắc cảm thấy mình tranh vị trí đứng đầu thế giới ngầm ở tỉnh với thái sư hầu như là không có phần thắng nhưng có chiến thần nước tài bảo vệ ở đây bọn họ không cần phải sợ tên đội trưởng đội bảo vệ của tập đoàn phi long đó nữa với tư cách là chiến thần nước tài thành thạo môn bút xin nước tài được mệnh danh là hung tàn nhất thế giới trừ khi là đại thống xoáy đích thân tới bằng không ai có thể đánh thắng ông ta được chứ b ụ t b ụ t bụp dầm dầm dầm lúc này bên ngoài vang lên loạt tiếng đánh đấm một người giúp việc lao vào thông báo đại ca người kia đã xông vào trong làm không ít cao thủ bốc xin t r ợ đen của chúng ta bị thương phòng thủ kín kẽ như vậy mà vẫn có thể xông vào tên đội trưởng đội bảo vệ của tập đoàn phi long này cũng có chút bản lĩnh đấy thái sư không hề lo lắng chỉ cười ha ha nói căn dặn xuống dưới ai bắt sống được cậu ta thưởng một trăm nghìn tệ ai làm cậu ta bị thương nặng thưởng ba trăm nghìn tệ ai giết được cậu ta thưởng năm trăm nghìn tệ thái sư luôn theo đuổi lý tưởng nếu có thưởng lớn n ắt sẽ có người dũng cảm hành động những cao thủ bốc xin chợ đen dưới chướng ông ta nghe thấy phần thưởng hậu hĩnh như vậy chắc chắn sẽ dốc hết sức tập kích mục hàn tuy nhiên những cao thủ bốc xin chợ đen dưới trướng thái sư đối phó với người bình thường thì còn có khả năng nhưng mục hàn không phải người bình thường thậm chí mục hàn còn chưa ra tay chỉ dựa vào một mình quý ngưu đã có thể đối chọi với mấy trăm người chẳng mấy chốc họ chỉ còn cách căn phòng của thái sư thượng thư và thừa tướng gần trong căn tấc người này lại có thể xông qua dược mấy cửa hải liên tiếp đúng là đối thủ đáng gởm thái sư đột nhiên dặn dò bảo ma đạo trưởng và hoa hòa thượng lui xuống thả cho cậu ta vào trước dù sao người ta cũng đến để đàm phán với chúng ta bay thế trận lớn như vậy đeo dọa người ta chạy mất thượng thư liếc nhìn bàn rượu hỏi thái sư có cần kê thêm một chiếc ghế không chén đua có thể thêm một bộ thái sư không khỏi h í p mắt lại còn ghế thì khỏi đi cậu ta xứng được ngồi ngang hàng với ba người chúng ta sao nghe vậy thượng thư và thừa tướng đồng thời bật cười ha hả thái sư tỏ rõ mình muốn ra vai với mục hàn sau khi ma đạo trưởng và hoa hòa thượng nhận mệnh lệnh rời đi mục hàn và quý ngư cũng tiến vào căn phòng của ba người thái sư thượng thư và thừa tướng ồ uống rượu hả m ụ hàn nhìn quanh phòng miệng khẽ nhét lên phải cậu có muốn uống cùng không thái sư lại cười hít mắt đưa tay ra người anh em mời ngồi nơi mà thái sư chỉ tới thiếu một chiếc ghế nhưng trên bàn lại bày sẵn một bộ chén đũa rất rõ ràng thái sư cố tình muốn làm mục hàn khó xử nếu thái sư đã có lòng vậy tôi cũng không từ chối mục hàn đi tới trong lúc mục hàn đi tới quý ngư đã di chuyển chấm đoán g anh ta l ư ớ t đi như ma quỷ đến trước mặt một người giúp việc làm người giúp việc đó quỳ dạp xuống đất hệt như một con ngựa vừa khéo đỡ lấy mục hàn trên lưng mục hàn cũng không quay lại nhìn xem mà vững vàng ngồi thẳng xuống yên vị trên lưng của người giúp việc điều khiến thái sư thượng thư và thừa tướng kinh ngạc là người giúp việc đó lại không hề có dáng vẻ sắp đổ xuống mà quỳ vô cùng vững chắc dưới ánh mắt ngỡ ngàng của ba người họ mục h à n không khách khí cầm đũa lên chăm chăm g ấ p thức ăn ăn thật mạnh miệng ồ、oh, m ù i vị không tồi mục hàng ậ t đầu tán thưởng đầy đủ s ắ c hương vị đúng là món ngon tuyệt vời thảo nào ai cũng muốn làm người giàu có ba người đầy vẻ lúng túng cứ im lặng nhìn mục hàn ăn uống mục hàn bật cười nói với ba người họ các ông ngẩn ra đấy làm gì thế cùng nhau ăn nào nhưng ba người không ai đậu đũa